Lâm Đào gật gật đầu, hành à, đem Ngọc Đình cũng kêu lên, lại làm nàng mang lên tiểu thanh minh, chúng ta đều một khối đi. Vậy nói như vậy định rồi. Trần Thủy Phân nói, thời gian không còn sớm, ta về nhà đi thiêu cơm chiều. Trần Thủy Phân mới vừa đi không bao lâu, Lâm Đào liền nghe được từ cách vách truyền đến Trần Thủy Phân tiếng hét phẫn nộ. "Trịnh Hồng Tinh, ngươi cái này nhãi danh, ngươi hôm nay lại làm gì đi? Quần áo như vậy dơ, ngươi đi bùn lăn lộn sao? A, Lâm Đào nghe được lắc đầu cười cười. Đối với Trần Thủy Phân loại này chân trước hảo hảo, sau lưng đột nhiên tức giận đến mắng chửi người loại sự tình này đã thói quen. Thật sự là, trinh hồng tinh đứa nhỏ này cũng thật là quá ra nếu là tương lai Nguyệt Nguyệt cái dạng này nói, nàng chỉ sợ cũng sẽ đau đầu không thôi. Nhìn Trình dựa vào chính mình trong lòng ngực ngủ tiểu Nguyệt Nguyệt, lâm đào dối tay nhẹ nhàng méo méo nàng tiểu xảo mũi, lẩm bẩm nói, ngươi cũng không thể làm mụ mụ như vậy không bất lo à. Đang ngủ giữa Nguyệt Nguyệt rầm gì một tiếng. có chút không thoải mái rồi tay đem lâm đảo tay lay khai tìm cái thoải mái tư thế lại tiếp tục ngủ đi lâm đảo xem một cười, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát lúc này mới đem nàng phóng tới trên cái giường nhỏ đi ngủ hôm nay trần thủy phân trong nhà làm đậu hủ cấp lâm đảo phân một khối to lâm đảo chuẩn bị làm thành đậu hủ ma bà ăn trần thủy phân làm đậu hủ tay nghề cũng không tệ lắm làm được đậu hủ rất thủy nộn so ở thực phẩm phụ phẩm xưởng mua đậu hủ còn muốn hảo đậu hủ bị lâm đào cắt thành khối vương lớn nhỏ Sao thời điểm phóng một muỗng nàng làm tương ớt, màu trắng đậu hủ lập tức liền thành ớt cay màu đỏ, nghe nhưng thơm. Trừ cái này ra, Lâm Đào lại xào cái tiểu xào thịt, ớt cay là từ đất trồng rau chích, thịt là buổi sáng Lâm Thường Hải đi thực phẩm phụ phẩm sờ mua, đều thập phần mới mẻ. Trong nhà cá là không thiếu, là Lâm Thường Hải lần trước câu tới, còn dư lại hai ba điều. Đều không lớn, chỉ có ba ngón tay đầu lớn nhỏ, dùng để nấu một chén canh cá thực không tồi, uống lên thực tươi ngon. Rau hẹ còn dư lại một vụ lâm đào đều cấp cắt dùng để thanh xào giao hẹ ăn cơm thời điểm lâm đào cùng lý thành hề cùng lâm thường hải nhắc tới ngày mai cùng đi đi biển bắt hải sản sự tình hai người đều cảm thấy khá tốt không có phản đối sáng sớm hôm sau lâm mạn mạn liền tới tới rồi trong nhà tam người nhà liền đồng loạt xuất phát lý thành hề ôm nguyện nguyệt lâm đào xách theo một cái thùng trần thủy phân mang theo trịnh hồng tinh mẫu tử hai người mỗi người đều cầm một cái thùng lâm đào cười trêu ghẹo đại tỷ Các người hôm nay đây là làm tốt thu hoạch pha phong chuẩn bị a Trần Thủy Phân cũng đi theo cười, nói, hồng tinh tên tiểu tử thúi này một hai phải cùng ta tách ra, còn nói muốn nhiều lần xem ai tìm nhiều. Tư Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng cũng tới, Vương Nguyên Lượng ôm tiểu thanh minh. Lâm Thường Hải cùng Trịnh Hữu Đức cũng đi, bất quá hai người là đi câu cá. Tam người nhà, từng người mang theo hải tử, mênh ngông quần cuộn Tư Ngọc Đình hỏi, hướng dương không đi sao? Trần Thủy Phân nói, hắn không đi, hắn không yêu thấu cái này náo nhiệt. tư ngọc đình đứa nhỏ này đánh tiểu liền cùng cái tiểu đại nhân dường như trần Thủy phân cũng không biết giống ai chính hữu đức chen vào nói giống ngươi bái ngươi không phải nói ngươi đánh tiểu liền làm đại nhân sống khẳng định giống ngươi trần Thủy phân ta xem ngươi là thiếu mắng đoàn ngươi nói nói cười cười đi tới bờ biển sóng biển nhẹ nhàng chụp phủi đá ngầm, khởi dây trần chùi chân đạp lên tế nhuyễn hạt cắt thượng phá lệ thoải mái trách không được đám kia hải tử đều thích thượng bờ cát nơi này chơi Gió biển thổi ở trên người thanh thanh sảng sảng, xanh thẳm trên bầu trời còn bay vọt hải điểu. Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Thanh Minh đều là đầu một hồi tới bờ biển, xem như cho bọn hắn hai người từng trải. Lâm Đào giúp đỡ đem Nguyệt Nguyệt giày nhỏ cởi ra, lại đem Nguyệt Nguyệt ống quần cấp vắt lên. Triều Lý Thành Hề nói, người đem Nguyệt Nguyệt buông xuống, làm nàng cũng ở hạt cắt thượng giống nhất giống. Lý Thành Hề sau khi nghe xong, liền làm Nguyệt Nguyệt chính mình đạp lên hạt cắt thượng. Nguyệt Nguyệt đã sớm chờ không kịp, tới lui chân nhỏ, ở dâm đến hạt cắt thượng thời điểm. Trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, cảm thấy nhưng thú vị Một bên từ Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng thấy Cũng muốn làm tiểu thanh minh cũng ở hạt cắt thượng dẫm nhất dấm Chính là tiểu thanh minh dậy bị cởi ra lúc sau Lại một cái kính đem chân xúc lên Nói cái gì cũng không muốn đi hạt cắt thượng dẫm Nhưng đem từ Ngọc Đình cấp tức điên Từ Ngọc Đình, muội muội đều không sợ ngươi còn sợ thượng, như thế nào cùng cái tiểu cô nương dường như Lý Thành Hề chiều bên kia nhìn thoáng qua triều Lâm Đào nói, vẫn là nguyệt nguyệt dũng cảm. Vương Nguyên Lượng cái kia nhi tử không quá hành. Lâm Đào nghe xong có chút buồn cười mà nhìn hắn một cái, liền đoán này nam nhân còn ở bởi vì lần trước Nguyệt Nguyệt hôn Tiểu Thanh Minh bị Vương Nguyên Lượng treo chọc sự tình nhớ kỹ đâu. Lâm Đào đồi lý thành hề cùng Nguyệt Nguyệt chơi trong chốc lát thủy liền đi đi biển bắt hải sản. Ngày hôm qua mới vừa lui triều, lúc này đúng là đi biển bắt hải sản hảo thời điểm. Hạt cắt thường thường là có thể nhìn đến cái tiểu nổi mộ, Lâm Đào từ bên trong tìm được cua biển mai hình thôi. Mau liêu sò, còn có sao biển. Lâm Đào còn tìm tới rồi đặc biệt đại một khối con sứa, ném vào thùng nước, năng vận khí thực hảo, thế nhưng còn tìm tới rồi hai cái bảo ngư cùng hải sâm, loại đồ vật này đi biển bắt hải sản thời điểm là tương đối khó tìm đến, Lâm Đào nhặt lên tới, lại chạy nhanh cấp Lý Thành Hề xem. Lý Thành Hề đang ở ly nàng không xa địa phương, làm nguyệt nguyệt ngồi ở trên cổ hắn, đi theo Lâm Đảo mặt sau đi tới. Thành Hề, ngươi mau xem ta nhặt được cái gì, là bào ngư cùng hải sâm, buổi tối dùng để nấu canh uống. Lâm đảo chiều Lý Thành Hề dơ dơ lên trong tay chiến lợi phẩm, phong đem nàng trên trán đầu tóc thổi bay tới, nàng một loại khác tay đem tóc đừng đến như sau. Khoe miệng hướng về phía trước giơ lên, vẻ mặt ý cười. Lấy nước biển vì bối cảnh, phát họa ra một bức tốt đẹp bức họa của tròn. Bên kia, Lâm Thường Hải cùng Trịnh Hữu Đức ngồi ở cùng nhau câu cá, vừa lúc có thể nhìn đến bên này, Trịnh Hữu Đức hỏi, Lão Lâm, tới bên này cảm giác như thế nào a? Lâm Thường Hải cần câu giật giật, Hiển nhiên là lại có con cá thượng câu Hắn đem cần câu nhắc tới tới, quả nhiên câu tới rồi một con cá. Đem cá bỏ vào thùng, hôm nay hắn vận khí tốt, mới câu không trong chốc lát, đã hai ba điều, còn có một cái đại, nhưng xem như khởi đầu tốt đẹp. Đối với trịnh hưu đức nói, hắn nhìn ra xa phương xa, nhìn này xanh thẳm không trùng, lưu luyến mây trắng, mênh mông vô bờ nước biển, cũng không biết mệnh mỏi trụ phủi đá ngầm bọt sóng. Nơi xa, ngư dân thuyền ở trên biển phiêu phê phẩy, gần chỗ, hắn nữ nhi cùng con rể. mang theo hắn tiểu ngoại tôn nữ ở đi biển bắt hải sản người một nhà tiếng cười thanh thúy êm hai lâm thường hải sang sảng mà cười cười nói hảo a nơi này nhật tử cũng thật hảo đây là hắn muốn cho nhà bọn họ a đảo quá thượng nhật tử a không có người trong thôn những cái đó nhàn thoại a đảo làm trò lao sư dạy học sinh nhóm đọc sách sinh một đứa con tự do tự tại không có phiền não thật tốt a a dung ngươi thấy được sao nơi này thật sự thực hảo bởi vì là mang theo hải tử ra tới Chính Hồng Tinh còn hảo, hắn cũng lớn, qua năm nên có 6 tuổi, hắn đối với đi biển bắt hải sản lại thập phần ham thích, tới rồi nơi này lúc sau, liền vẫn luôn bận rộn, thật đúng là tìm được rồi không ít. Nhưng là Nguyệt Nguyệt cùng tiểu thanh minh con nhỏ, hai đứa nhỏ buổi sáng tỉnh đến sớm, tới rồi lúc này cũng bắt đầu mệt rã rời. Hơn nữa bọn họ buổi sáng ra môn, lúc này cũng nên ăn cơm trưa, vì thế thương lượng một chút, liền từng người về nhà đi. Lâm Đào nhặt được hơn phân nửa thùng hải sản, bất quá mau nghêu sò tương đối nhiều. mỗi lần thủy triều xuống lúc sau trên bờ cắt mau nghêu sò liền rất nhiều liền cùng nhặt không xong dường như lâm đào làm mao nghêu sò hương vị vẫn là thực không tồi mặc kệ là dùng để làm thành đồ ăn vẫn là dùng để nấu cháo hải sản đều rất mỹ vị bất quá mới vừa nhặt được mao nghêu sò còn phải đặt ở trong nước dưỡng hai ngày nếu không ăn lên đều là hạt cát giữa chưa trở về lúc sau lâm đào nấu một nồi to khoai lang đỏ phấn người một nhà liền ăn cái này lại rau trộn một chén con sứa ti xứng với dưa chuột ti một cái Hơn nữa mấy viên ớt cay đỏ, ăn lên thập phần mát mẻ, còn mang theo nhẹ nhẹ cay vị. Vừa đến ra, Nguyệt Nguyệt liền ngủ rồi. Ở nửa tháng phía trước, Lâm Đào liền cấp Nguyệt Nguyệt cai sữa. Con hảo, Nguyệt Nguyệt cai sữa đoạn còn rất dứt khoát, không giống tiểu Thanh Minh lúc ấy, náo loạn ước chừng có nửa tháng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đối này, Lâm Đào hoài nghi là Nguyệt Nguyệt cảm thấy nàng làm ăn so sữa ăn ngon, cho nên Nguyệt Nguyệt là thực nguyện ý cai sữa. Giữa trưa toàn ra ăn được cơm trưa, Lâm Thường Hải liền đi xử lý cá. này cá tuy rằng không phải nhiều bảo cá nhưng xử lý thời điểm tiểu tâm một ít cũng là không có thứ lâm đào thừa dịp nguyệt nguyệt còn đang ngủ thời điểm trước đem tiểu ngư viên cấp làm ra tới dự phòng chờ nguyệt nguyệt tỉnh lại lúc sau liền có thể nấu cho nàng ăn cá viên xứng với cháo bột nguyệt nguyệt có thể ăn thượng một chén lớn này lượng cơm ăn khẳng định cũng là di truyền lý thành hề thiết trung thu thực mau liền đến lúc này tương thành gửi lại đây hai cái bao vây một cái là cho lâm mạn một cái là cho lâm đào đều là phương gì gửi bên trong đồ vật cũng không sai biệt lắm phương gì nhân lúc rảnh rỗi cấp lâm mạn mạn dệt kiện áo lông cấp lâm đảo cũng dệt một kiện hai tỷ muội áo lông trừ bỏ nhan sắc không giống nhau khác đều giống nhau lâm đảo làm lâm mạn mạn tiết trung thu tới trong nhà quá gần nhất làm ngươi tới trong nhà ăn cơm ngươi tổng nói bội, hôm nay là tết trung thu vệ sinh sở nghỉ ngươi tổng không muội đi nhưng nhất định phải tới trong nhà ăn cơm a lâm mạn mạn ngượng ngùng cười cười một bên cấp dương uy cỏ xanh một bên nói Đã biết tỷ ta đã cùng tiểu phượng cùng lớp trưởng nói qua, hôm nay vệ sinh sở trung thu tụ hội ta liền không đi ăn cơm, liền ở chỗ này ăn. Lần trước ta là thật sự không có thời gian, nay không phải chúng ta vệ sinh sở gần nhất ở khảo thí sao. Chúng ta này phê mới tới tư dược viên, đều đến khảo. Vậy ngươi khảo thế nào a? Lâm đảo còn lại là ở lột đậu tương. Lâm Mạn Mạn nói, khảo thí thành tích muốn quá trận mới ra tới, bất quá hẳn là rất không tồi, ta đối lần này khảo thí còn rất có tin tưởng. Vậy hành, Lâm Đảo cười nói, hôm nay trong nhà sát gà, buổi tối ta thiêu một cái ớt gà đinh. Hành a, ta mẹ thiêu ta là ăn không được, còn có thể ăn tỉ người thiêu. Lâm mạn mạn nói, nàng uy hảo dương lúc sau, liền tới giúp Lâm Đảo cùng nhau lột cây đậu. Lột hảo cây đậu lúc sau, Lâm Đảo phía trước hỏa hảo mặt cũng phát hảo. Hôm nay nàng tính toán bao điểm bánh bao, nhân đã làm tốt, là bánh đậu nhân, Tết Trung Thu hôm nay, ăn chút ngọt khá tốt. Bánh đậu nhân là dùng đậu đỏ làm. đậu đỏ tối hôm qua thượng bị phao một buổi tối đều bị phao đã phát lúc sau hôm nay lại nấu hơn một giờ nấu chín đậu đỏ bị lâm đảo dùng cái muông áp thành đậu đỏ bùn lại bỏ vào nồi gia nhập mỡ heo cùng đường đỏ cùng nhau xào làm như vậy ra tới bánh đậu an thượng một ngụm liền ngọt tư tư vào miệng là tan tinh khiết và thơm ngọt lành, so nàng ở tiệm cơm quốc doanh ăn đến bánh đậu bao đều còn muốn ăn ngon lâm thượng hải đang ở sát gà bọn họ dân chúng quanh năm suốt tháng tới cũng liền như vậy mấy cái ngày hội. trong đó Tết Trung Thu cùng Tết âm lịch, là nhất coi trọng. Lý Thành Hề mới vừa gánh nước trở về, liền nghe được trong phòng Nguyệt Nguyệt thanh âm. Nguyệt Nguyệt tỉnh ngủ lại đây lúc sau cũng không khóc, đã kề, mụ mụ. Lâm đảo cũng nghe thấy, chiều Lý Thành Hề nói, ta tay làm giờ, không có phương tiện, ngươi đi đem Nguyệt Nguyệt ôm xuất hiện đi, xem nàng đái dầm không, nếu là không nước tiểu trước mang nàng nước tiểu một chút, đừng đợi chút đem quần nước tiểu ướt. Lý Thành Hề đi vào đi, ôm lấy Nguyệt Nguyệt, cho nàng si tiểu, nói, Mụ mụ ở bao bao tử, ba ba ôm ngươi qua đi xem. Lâm đào hôm nay bao bánh bao nhưng cùng ngày thường không giống nhau, nàng hôm nay bao chính là thỏ con bánh bao. Lâm đào kỳ thật vẫn là đầu một hồi bao loại này bánh bao, bất quá tay nàng thực xảo, cân nhắc trong chốc lát, liền bao giống mô giống dạng. nguyên Nguyệt, mau xem mụ mụ bao bánh bao đẹp hay không đẹp. Đây là thỏ con bánh bao, truyền thuyết trên mặt trăng Quảng Hàng Cung, liền ở thường Nga, thường Nga có một con thỏ con, kêu thỏ ngọc, nhạ Liền cùng này chỉ thỏ con giống nhau. Lâm Đào đùa với Nguyệt Nguyệt. Lý Thành hế hỏi, này có tính không tuyên truyền phong kiến mê tín. Lâm Đào chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này không tính. người này thật là, hiện tại chính mình cùng nữ nhi nói một chút chuyện xưa hắn cũng muốn quản. Nguyệt Nguyệt đầu một hồi nhìn đến loại này tiểu bao tử, duỗi tay phải bắt qua đi ăn, bị Lâm Đào cấp ngăn lại, này còn không, coi chừng đâu, không thể ăn, chờ chừng hảo, mụ mụ cho ngươi ăn một cái. Lâm Đào bao ước chừng ba mươi tới cái thỏ con bánh bao đều là bánh đậu nhân lại bao 40 tới cái bình thường bộ dáng bánh bao là cải trắng nhân bất quá này đó bánh bao bao đều không tính rất lớn tới rồi lý thành hề cùng lâm thường hải trong tay phỏng chừng hai khẩu là có thể giải quyết hôm nay bánh bao bao nhiêu lồng hấp dùng một lần trưng không xong vì thế lâm đào đem bánh bao chia làm hai lần trưng lần đầu tiên trưng thỏ con bánh bao lần thứ hai lại trưng dư lại bánh bao hơn 10 phút sau thỏ con bánh bao ra lung lâm đào vạch trần lồng hấp cái nắp Rồi tay cầm một cái không nghĩ tới phá lệ năng nàng hít hà một hơi trắng non ngón tay bị năng có chút đỏ lên lâm đảo theo bản năng đem tay lùi về tới sờ sờ vành hai lý thành hề chạy nhanh dặn dò nói cẩn thận một chút ta tới bắt lý thành hề ra dày thật trên tay đều là vết chai không sợ năng lâm đảo cảm thấy phá lệ năng bánh bao bị lý thành hề cầm lấy tới một chút cũng không biết năng dường như hắn cầm lạnh một lát cảm thấy không năng lúc sau lúc này mới đưa cho đôi mắt cùng dính ở tiểu bao tử thượng giống nhau nguyên nguyện, nguyện. Nguyệt Nguyệt cầm bánh bao, đưa đến trong miệng ăn một ngụm. Bánh bao da mỏng nhân đủ, tiểu gia hỏa mới vừa ăn hai khẩu, liền ăn tới rồi bánh đậu nhân, ngon ngọt, sàn sạn nàng không khỏi mở to hai mắt, lại lập tức ăn một ngụm, đầy mặt đều viết ăn ngon thật. Lâm Đào thấy nàng này phó tiểu thèm miêu bộ dáng, nhịn không được cười cười, chính mình cũng cầm cái ăn lên, cắn thượng một ngụm, bánh bao da thập phần mềm mại, còn mang theo nhiệt khí, bánh bao da ăn liền có điểm vị ngọt nhi, chờ ăn tới rồi bánh đậu nhân lúc sau vị ngọt liền càng thêm đủ. Là đậu đỏ tự thân ngọt cùng đường đỏ ngọt thêm ở cùng nhau, bỏ thêm chút mỡ heo, bánh đậu ăn lên vào miệng là tan. Là khá tốt ăn. Lâm Đào nói thanh, cấp Lý Thành Hề cũng cầm cái bánh bao, uy hắn ăn. Ta đi cấp Trần Đại Tỷ ra đưa điểm. Lâm Đào nói, nàng cầm tám thỏ con bánh bao, đi ra ngoài, tiếp đón Lâm mạn mạn là Lâm Thường Hải đi ăn bánh bao. Tới rồi cách vách, Trần Thủy Phân cũng đã ở bận việc cơm chiều, trong nhà nàng cũng giết chỉ gà, nói là này chỉ gà mái giả trong nhà dưỡng rất lâu rồi hiện tại đều không đẻ trứng, rứt khoát rứt ăn. Đại tỷ, hướng dương cùng Hồng Tinh đâu? Lâm Đào vào sân, hỏi câu. Trần Thủy Phân một bên rút lông gà một bên chiều Lâm Đào nói, đều ở trong phòng làm bài tập đâu. Hồng Tinh tự viết đến cùng cậu bò dường như, ta làm hướng dương dạy dạy hắn. Ta bao điểm bánh bao, cho bọn hắn đưa điểm lại đây. Lâm Đào nói, lại chiều trong phòng kêu lên, hướng dương, ra tới ăn bánh bao. Tuy rằng Lâm Đào kêu chính là hướng dương, chính là trước hết ra tới lại là trịnh Hồng Tinh. Hắn vừa nghe nói có bánh bao có thể ăn, bên trong liền đem trong tay bút cấp ném xuống, chạy ra, hỏi, Lâm gì, người bao bánh bao à? Ta liền nói như thế nào như vậy Hương, nguyên lai là Lâm gì bao bánh bao. Trần Thủy phân mắt trợn trắng, tiểu tử này, liền biết vuốt mũi ngựa, ngươi là mũi cho a Lâm Đào cười cười, cho bọn hắn nhìn nhìn trong chén thỏ con bánh bao, huynh đệ hai người trong mắt đều là sáng ngời, bọn họ vẫn là đầu một hồi nhìn đến cái dạng này bánh bao đâu? Trịnh Hồng tinh hỏi, đây là cái gì bánh bao? Trịnh hướng dương nói, là lâm gì ra thỏ con. Lâm đào nói, đúng vậy, là thỏ con, bên trong là bánh đậu nhân, còn thả đường đỏ, nhưng ngọn. Hướng dương, ngươi ăn trước một cái thử xem xem. Lâm đào cấp trịnh hướng dương đệ một cái, trịnh hướng dương tiếp nhận bánh bao ăn một ngụm, lâm đào hỏi, ăn ngon sao, hướng dương. Trịnh hướng dương gật gật đầu, ăn ngon. Trịnh hồng tinh một bên nuốt nước miếng, một bên mắt trông mong mà nhìn lâm đào, chờ đợi bánh bao, chính là lâm đào lại nhìn hắn, nói, hồng tinh. Nghe nói ngươi tự viết đến có điểm khó coi. Lâm dì vẫn luôn cảm thấy Hồng Tinh thực thông minh, người lớn lên cũng đẹp, đều nói chữ giống như người, Hồng Tinh tự cũng nên viết rất đẹp, phải không Hồng Tinh? chính Hồng Tinh có chút ngượng ngùng gãi gãi cái nói, Lâm dì, ta lần sau khẳng định hảo hảo viết. Hồng Tinh thật ngoan. Lâm đào cười cười, cho trịnh Hồng Tinh một cái thỏ con bánh bao. chính Hồng Tinh tiếp nhận đi, mấy khẩu liền ăn xong rồi, trong miệng còn không dừng khen Lâm đào, Lâm dì bao bánh bao chính là ăn ngon, mẹ. Ngươi xem Lâm gì bao bánh bao thật tốt. Lâm đào đem dư lại mấy cái bánh bao, làm trịnh hướng dương lấy đi vào, bất quá dặn dò bọn họ hiện tại trước đường ăn, đợi chút liền phải ăn cơm, ăn cơm thời điểm lại ăn, nếu không chờ hạ liền ăn không vô. Hai hải tử đi vào, Trần Thủy Phân nói, Lâm lão sư, vẫn là ngươi dạy hải tử có biện pháp. Ta nói hồng tinh cái này tiểu tử túi, hắn đều không nghe, đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Nga đúng rồi, này không phải tết trung thu sao, quê quán cho chúng ta gửi điểm đồ vật lại đây ta cho ngươi lấy điểm. Lâm Đào vội chối từ không cần, chính là Trần Thủy Phân không đáp ứng, một hai phải cấp, liền như vậy điểm đồ vật, lại không đáng giá tiền, có cái gì ngượng ngùng, chạy nhanh cầm. Vì thế Lâm Đào liền thoán cái môn công phu, lại thu hoạch không ít đồ vật. Hôm nay trừ bỏ ớt gà đi ngoại, Lâm Đào còn thiêu điều ca kho, còn có trưng con cua, ngày hôm qua đi đi biển bắt hải sản trảo kia mấy chỉ cua biển mai hình thôi liền chờ hôm nay, bất quá liền bắt được ba con, không quá đủ. Sáng nay Thượng Lâm Thường Hải đi thực phẩm phụ phẩm xưởng, lại mua 5 con con cua trở về. Trung thu trước sau con cua, là nhất màu mỡ thời điểm. Đem cua sắc lột ra, lộ ra bên trong hoàng, mẫu gạch cua nhiều, công gạch cua nhiều. So sánh gạch cua, Lâm Đảo càng thêm thích ăn gạch cua, dính lên một chút giấm, ăn lên hương vị thật cho là tuyệt. Con cua ăn một cái tiên tự, ớt gà đinh ăn một cái hương cay, Lâm Đảo còn đánh cái mướp hương trứng canh, lại rau trộn một chén rong biển thi. Hôm nay món chính chính là bánh bao. Trang bị đồ ăn ăn, hương vị rất thơm. Lâm Đào còn đem trong nhà rượu Phượng Tường lấy ra tới, nói, hôm nay Tết Trung Thu, ngươi cùng ba uống một chút, đều cao hứng cao hứng. Uống rượu người muốn ăn đến chậm, Lâm Đào cùng Lâm Mạn Mạn đã ăn được, Nguyệt Nguyệt hợp với ăn hai cái thỏ con bánh bao, như là không ăn no, còn muốn đâu, bất quá Lâm Đào không hề cho nàng, hai cái đã đủ nhiều. Nguyệt Nguyệt đã sẽ kêu thỏ thỏ, bởi vì trong nhà dưỡng con thỏ, nàng cũng thích đi cấp thỏ con uy lá cải, hơn nữa thỏ thỏ tương đối hảo phát âm. Nàng học liền mau. Đây chính là bị thương lý thành hề cái này, lao phụ thân tâm, khuê nữ đều sẽ tiêu thỏ thỏ, lại sẽ không tiêu ba ba. Ăn cơm xong sau, Lâm Đào cùng Lâm Mạn Mạn mang theo Nguyệt Nguyệt, ngồi ở trong viện thừa lương, ngắm trăng. Lâm Đào đem bánh trung thu năm nhân lấy ra tới, bất quá lúc này các nàng đều mới vừa ăn được cơm, thật sự là ăn không vô, liền trước phóng, đợi chút nếu là cảm thấy có thể ăn hạ, lại ăn. Trong viện là ngắm trăng hảo địa phương, nâng hướng bầu trời xem. có thể rất rõ ràng nhìn đến bầu trời treo một vòng trăng tròn. Lâm Đào cảm thấy, năm nay ánh trăng thoạt nhìn giống như so năm trước Tết Trung Thu khi ánh trăng càng thêm nguyện, càng thêm lượng một ít. Không biết có phải hay không năm trước ba ba không ở bên người, mà nay năm ba ba đã theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, giờ này khắc này tâm cảnh cũng không giống nhau. Lâm Mạn Mạn nói, không biết ta mẹ lúc này đang làm gì. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, đặc biệt là ở Tết Trung Thu như vậy vốn nên cùng người nhà đoàn viên nhật tử. Lâm Đào giữ chặt Lâm Mạn mạng tay, nói, thưởng Phương gì đi. Bất quá ngươi yên tâm, Phương gì cùng thân thúc ở một khối khẳng định cũng khá tốt, lúc này phỏng chừng là ở cùng chúng ta cùng nhau xem cùng mặt trăng đâu. Ngươi ở bên này hảo hảo, Phương gì cũng là có thể yên tâm. Chờ có thăm người thân giả thời điểm, có thể trở về nhìn xem Phương gì Ân. Lâm Mạn mạn gật gật đầu, chiều Lâm Đào cười cười. Ít nhất ở cái này trên đảo, còn có A Đào tỉ, nàng trong lòng liền sẽ không bởi vì nhớ nhà mà cảm thấy quá khổ sở Nàng từ đi vào vệ sinh sở đương tư dược lúc sau, vẫn luôn đều rất nỗ lực. Có sẽ không liền chủ động đi hỏi, lộng không hiểu liền nhiều tự hỏi, nhất định phải làm minh bạch mới thôi. Nàng nỗ lực trở nên càng tốt, xa ở tương thành mụ mụ mới sẽ không lo lắng cho mình. Năm nay Tết Trung Thu, Thượng Hải bao vây không có đến, bất quá ở vài ngày sau Nguyệt Nguyệt một tuổi sinh nhật trước một ngày, bao vây nhưng xem như tới rồi. Mở ra tới vừa thấy, bên trong chuẩn bị không ít đồ vật, đương nhiên, càng nhiều là vì Nguyệt Nguyệt chuẩn bị. Rốt cuộc tiểu gia hỏa liền phải một tuổi. Tại Thượng Hải bên kia, một tuổi là rất quan trọng sinh nhật, trong nhà trưởng bối đều rất coi trọng. Cho nên lần này bao vây, cậu mợ, tiểu di phu, bà ngoại, còn có Lý Thành Hề đường huynh đệ tỷ muội đều cấp nguyệt nguyện chuẩn bị quà sinh nhật, lần này bao vây có thể nói là chưa từng có đồ sộ. Lý Thành Hề đem bao vây lấy về tới thời điểm, lâm đào đều bị hoảng sợ, lần này bao vây quá lớn. Mở ra tới vừa thấy, mấy thứ này nhìn liền không tiện nghi. không nghĩ tới bên trong còn có một đôi vòng bạc. Vòng tay thủ công tinh xảo, mặt trên còn khắc hoa văn, mặt trên treo hai cái tiểu lục lạc, thập phần đáng yêu. Lâm Đào kinh ngạc, hỏi, tiểu hai tử ăn sinh nhật, bà ngoại bọn họ như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật à, này nhưng quá quý trọng điểm. Lý Thành Hề giải thích nói, thượng hải bên kia coi trọng hải tử một tuổi lễ, trong nhà trưởng bối đều là muốn chuẩn bị lễ vật, không có việc gì. Hiện tại không dùng được thu hồi tới là được, vòng bạc những cái đó có thể không cần mang. chính là trưởng bối một chút tâm ý. Lâm Đào gật gật đầu, ở quân khu, làm Nguyệt Nguyệt mang vòng bạc cũng đích sắc không thích hợp. Vợ chồng hai người thương lượng ngày mai Nguyệt Nguyệt một tuổi rượu, muốn chuẩn bị điểm cái gì đồ ăn mới hảo, nói tốt thỉnh Trần Thủy Phân một nhà cùng từ Ngọc Đình một nhà ăn một bữa cơm, vốn đang nói muốn thỉnh trung tĩnh, đang tiếp bọn họ đi thanh Thủy Đảo, tới không được. Chẳng qua hai người không nghĩ tới chính là, ở một tuổi rượu kia một ngày Lý Minh thành thế nhưng cũng tới. 101, 101. Nguyệt Nguyệt một tuổi rượu hôm nay, trong nhà tuy nói liền tính toán thỉnh hai nhà bằng hưu ăn một bữa cơm, nhưng thật tính lên cũng có mười mấy khẩu người, chuẩn bị đồ ăn này mặt trên, vẫn là có đến bận việc. Cũng là xảo, hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, mọi người đều ở nhà, bận việc lên đảo cũng không đến mức luống cuống tay chân. Lâm Mạn Mạn cũng tới hỗ trợ, bất quá các nàng vệ sinh sở là không dựa theo bình thường nghỉ ngơi ngày nghỉ ngơi, vệ sinh trong sở không rời đi người, cho nên cho dù là nghỉ ngơi ngày cũng muốn trực ban. Hôm nay vừa lúc đến phiên lâm mạn mạn trực ban, nhưng là nàng cùng Hồ Tiểu Phượng thương lượng một chút, cùng nàng đổi một chút, hôm nay Hồ Tiểu Phượng thế nàng, chờ ngày mai nàng liền đề Hồ Tiểu Phượng trực ban. Lâm mạn mạn sáng nay đi lên thời điểm, lâm đảo còn đang nói nàng đâu, trong nhà đều vội đến lại đây, nàng liền chờ buổi tối tới ăn cơm hảo, như thế nào còn thay ca. Lâm mạn mạn một bên nhặt rau một bên cười nói, khó mà làm được, nguyệt nguyệt sinh nhật, ta cái này làm tiểu gì cũng không thể quang chờ ăn cơm. Nói. Từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì, nói là bao lì xì, kỳ thật chính là dùng màu đỏ giấy cuốn một vòng, nhét vào Nguyệt Nguyệt túi nhỏ, nói: Nguyệt Nguyệt, tiểu gì cho ngươi chuẩn bị bao lì xì, thu hảo a. Nguyệt Nguyệt hôm nay xuyên chính là một bộ quần áo mới, là Lâm Đào sớm một tháng trước liền làm tốt, vẫn luôn chưa cho nàng mặc vào, thừa dịp hôm nay nàng sinh nhật, mới cho nàng thay. Hơn nữa này quần áo vẫn là từ Ngọc Đình cấp họa đồ làm thiết kế đâu, không thể không nói, từ Ngọc Đình ánh mắt là cực hảo, tuy rằng ngày thường tương đối vội. Rất ít có rảnh làm thiết kế, nhưng trải qua tay nàng hòa đồ, thiết kế ra tới quần áo, đều rất đẹp. Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên ghế nhỏ, cũng không làm ấm ý, ngoan ngoãn mà nhìn đại gia bận việc. Lúc này bị tiểu gì tắt cái bao lì xì, có chút ngốc ngốc, không biết đây là cái gì, chính là cảm thấy này hồng hồng giấy còn khá xinh đẹp. Lâm đào thấy, đem bao lì xì lấy qua đi muốn nhét cho Lâm mạn mạn, mạn mạn, ngươi làm gì vậy, còn ít con nôi ăn sinh nhật, còn cấp cái gì bao lì xì, mau lấy về đi. Nàng ở thỉnh đại gia ăn cơm thời điểm, liền nói hảo hảo, chính là đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, náo nhiệt náo nhiệt, làm các nàng đều không cần chuẩn bị đồ vật. Lần trước tiểu thanh minh một tuổi cũng là cái dạng này. Lâm mạn mạn không chịu thu hồi đi, tiếp tục đi nhặt rau, nói, tỷ, bên trong không bao nhiêu tiền, chính là thảo cái điểm có tiền mà thôi, ngươi liền cấp nguyệt nguyệt cầm đi. Nàng chính là sợ bị lâm đào nói, cho nên mới bao cái tiểu bao lì xì, bên trong chỉ có tám khối tám bao, chính là thảo cái cắt lợi. Tuy nói lâm đảo nói gì đó đều không cần cấp, nhưng nàng rốt cuộc là nguyệt nguyệt tiểu gì, cũng không thể cái gì đều không tiễn. Nàng trước hai ngày còn đi cung tiêu xã nhìn nhìn, có hay không cái gì có thể mua tới đưa cho tiểu hải tử. Chính là trên đảo cung tiêu xã thật sự là không có gì đồ vật hảo mua. Ngày hôm qua nàng một cái bằng hữu nhưng thật ra muốn ra đảo, lâm mạn mạn liền thắc nàng cho nàng mang điểm thích hợp đưa cho tiểu hải tử. Chẳng qua cái kia bằng hữu là về nhà thăm người thân, ít nhất một tuần lúc sau mới có thể hồi đảo. Lâm Đào bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy đi đất trồng rau hái được đem rau uống chuẩn bị rửa rau. Lâm Mạn Mạn còn lại là tiến phòng bếp đi giúp đỡ xem hỏa. Hôm nay đồ ăn chủ yếu vẫn là lấy hải sản là chủ cá hầm ớt phiến còn tính toán nấu một cái hải sản nồi chính là chuẩn bị một cái canh đế sau đó đem sò biển thanh khẩu nêu sò bạch tuộc linh tinh tất cả đều bỏ vào đi nấu. Lâm Thường Hải mua mấy cân tôm tích trở về Lâm Đào còn xào cái tôm tích trong nhà lại giết chỉ vị. Này vịt vẫn là trung tĩnh gia, này chỉ vịt đã bị dưỡng thật sự đại thực phì, lâm đào một nửa dùng để xào, một nửa dùng để hầm lao vịt canh, bên trong phóng điểm từ Thượng Hải gửi tới mang khô, hương vị thập phần tươi ngon. Chính là nấu lao vịt canh yêu cầu thời gian cũng khá dài, đến tiểu hỏa châm hầm, hầm tốt nhất mấy cái giờ mới có thể đem vị thịt cấp hầm lạ, ăn lên hương tô, nếu không thịt quá nhận cắn bất động. Mười mấy khẩu người, trong nhà một cái bàn khẳng định là ngồi không dưới. lý thành hề lại đi cách vách trịnh hữu đức trong nhà mượn cái bàn lại đây bại ở trong phòng khách đến lúc đó vừa lúc nam nhân một bản, nữ nhân hải tử một bàn đúng lúc này viện môn truyền miệng tới động tinh thanh có người gõ cửa tiếp theo lâm đào liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm ca tẩu tử là ta ta tới xem các ngươi Phủ vừa nghe thấy lý minh thành thanh âm lâm đào còn rất giật mình rốt cuộc lý minh thành hiện tại chính là ở cách bọn họ rất xa hải nam nàng đi đến viện môn khẩu mở cửa ra vừa thấy đứng ở cửa thật đúng là lý minh thành lý minh thành ăn mặc một thân hải quân trang thẳng tắp đứng ở cổng lớn so với năm trước thời điểm thoạt nhìn phơi đen một ít cũng ngạnh lãng không ít trong tay hắn xách theo một bao hành lý thấy lâm Đào, lập tức lộ ra một cái tươi cười có vẻ một ngụm hàm răng đặc biệt bạch cứ việc lâm Đào đang nghe thấy thanh âm thời điểm liền không sai biệt lắm xác định là lý minh thành chính là đương nàng tận mắt nhìn thấy đến lý minh thành thời điểm trên mặt vẫn là tảng không được kinh ngạc minh thành lý minh thành thật đúng là tới cách như vậy xa khoảng cách, tẩu tử không sai biệt lắm một năm không thấy, lý minh thành lại lần nữa nhìn thấy lâm đảo, thập phần thân thiết. bất quá hắn trong lòng càng nhớ thương còn phải là nguyệt nguyệt, lúc này liền chiều trong viện xem, hỏi tẩu tử nguyệt nguyệt đâu? lâm đảo thấy hắn cái dạng này, nhịn không được cười cười, vẫn là trước tiên sườn khai thân mình, làm hắn vào sân, nguyệt nguyệt ở đâu? nguyệt nguyệt mau xem là ai tới à? là nguyệt nguyệt thúc thúc tới, lâm đảo đem nguyệt nguyệt từ ghế trên bế lên tới. Nguyệt Nguyệt đã lớn như vậy rồi, thật là đẹp mắt, Tẩu tử, ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt hiện tại lớn lên có điểm giống ngươi." Lý Minh Thành nói. Nguyệt Nguyệt tiểu một chút thời điểm cùng Lý Thành Hề đó là thật sự giống, hiện tại hơi chút lớn một chút, mặt mày nảy nở một ít lúc sau, liền dần dần cùng Lâm Đảo có chút giống, chuyện này từ Ngọc Đỉnh cũng cùng Lâm Đảo nói lên quá, bất quá Trần Thủy phân nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy Nguyệt Nguyệt cùng Lý Thành Hề giống. Lý Minh Thành lần trước nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thời điểm, Nguyệt Nguyệt còn rất nhỏ, mới hai ba tháng thời điểm đi. Lúc ấy tiểu da hỏa tóc thưa thớt, cũng chưa nhiều ít, sau lại lâm đảo mang theo Nguyệt Nguyệt đi chụp ảnh thời điểm, trên đầu đầu tóc cũng không nhiều lắm, hiện giờ đã mọc ra tới rất nhiều, còn bị để lại cái tiểu dưa hấu đầu, thoạt nhìn so với lúc trước càng đáng yêu. Lý Minh Thành đem thu được ảnh chụp, vẫn luôn bên người cắt dấu. Khi nào tưởng Nguyệt Nguyệt, liền lấy ra tới xem một lần. Ngồi ở tới thành phố núi xe lửa thượng khi, hắn liền nhịn không được vẫn luôn nghĩ Nguyệt Nguyệt lớn lên bao lớn rồi, lúc này nhìn đến tâm tâm niệm niệm tiểu chất nữ. liền lập tức muốn ôm vào trong lòng ngực. Bất quá Nguyệt Nguyệt đã nhịn không được tới Lý Minh Thành, cũng là, lúc ấy nàng còn quá tiểu, căn bản là không có ký ức đâu. Nguyệt Nguyệt tuy nói không tính sợ người lạ, nhưng là cũng đến cùng nàng chơi trong chốc lát, quen thuộc lúc sau nàng mới vui làm người ôm, nếu không nàng nhưng không cao hứng. Lý Minh Thành từ hành lý lấy ra một cái tiểu dương hoa hoa, dùng để hống Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đây là thúc thúc cho ngươi mua, có thích hay không? Lâu như vậy tới nay, Tiểu gia hỏa món đồ chơi cũng chính là lâm đảo cho nàng làm cái kia tiểu bút bê vải, từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn đều yêu thích không buông tay. Hiện giờ lại xuất hiện một cái tân bút bê bải, thoạt nhìn có thể so lâm đảo chính mình thủ công làm cái kia tinh xảo không ít. Tiểu gia hỏa lập tức liền có mới núi cũ, thích cái này tân. Ôm lấy bút bê vải lại bị Lý Minh Thành ôm vào trong lòng ngực thời điểm, cũng không có kháng cự, hiển nhiên là đã đem Lý Minh Thành coi như người một nhà. Người ca đi gánh nước, đợi chút liền tới. Lâm Đào nói: Ngươi như thế nào lúc này tới chỗ này? Đừng cùng ta nói là vì Nguyệt Nguyệt một tuổi lễ cô ý thỉnh thăm người thân giả a. Các ngươi bộ đội thăm người thân giả tốt như vậy thỉnh. Lý Minh Thành năm nay đầu năm mới đi bộ đội, ít nói cũng đến chờ đến sang năm mới có thể thỉnh thăm người thân giả. Lý Minh Thành một bên ôm Nguyệt Nguyệt, một bên nói: Ba gần nhất thân thể không tốt lắm, ta vừa lúc tùy chúng ta lãnh đạo ra tới xử lý chút việc, lại thỉnh nửa tháng thăm bệnh giả. Ba mấy ngày hôm trước mới ra viện, ta nghĩ Nguyệt Nguyệt muốn ăn sinh nhật. Cho nên liền tới nhìn xem. Lý Minh Thành cũng là trường quân đội tốt nghiệp, quân giáo sinh ở nhập ngũ lúc sau, khởi điểm đều sẽ không quá thấp, bởi vì bọn họ trường quân đội ở đọc khi cũng là tính tuổi quân. Lý Minh Thành cùng Lý Thành Hề đi lộ tuyến cũng không cùng, hắn cường điệu với chính trị phương diện. Lý Minh Thành ở tham gia xong tân binh huấn luyện lúc sau, đã bị phân đi làm chính trị công tác. Đừng nhìn hắn ngày thường thoạt nhìn tùy tiện bộ dáng, ở chính trị công tác phương diện này, hắn thật là có có chút tài năng. Tới rồi bộ đội không bao lâu, Liền thông qua ở kiến đảng tiết đại hội thượng lên tiếng, được đến bộ đội chính ủy coi trọng. Mà Lâm Đào đang nghe Lý Minh Thành nói lúc sau, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hỏi câu, hắn lao nhân ra không có việc gì đi. Nàng đối Lý Quốc Đống vẫn là không có gì ấn tượng tốt, nếu là Lý Quốc Đống tới, chỉ sợ nàng vẫn là sẽ nhịn không được mắng. Nhưng Lý Minh Thành nhắc tới việc này, nàng nói như thế nào cũng phải hỏi thượng một câu. Lý Minh Thành nói, bác sĩ nói không phải rất nghiêm trọng, chính là tuổi lớn. Hơn nữa trước kia tuổi trẻ khi đánh giặc đem thân thể ngao hỏng rồi, nhiều ít đều có điểm lớn lớn bé bé tật xấu. Ân, không có việc gì liền hảo. Lâm Đào gật gật đầu. Lý Minh Thành cũng biết Lâm Đào không muốn ở cái này để tài thượng nhiều lưu lại, thực mau liền thay đổi khác đề tài. Tẩu tử, ngươi cùng đại ca gần nhất đều khá tốt đi. Đều khá tốt, đúng rồi, lần trước cho ngươi gửi những cái đó đồ ăn thế nào. Ăn còn được không? Ta cũng không biết gửi qua đi có thể hay không hư, cũng chưa dám gửi quá nhiều. lâm đào nói Tẩu tử thủ nghệ của ngươi thật đúng là thật tốt quá ngươi gửi những cái đó đồ ăn kỳ thật ta chính mình là không ăn thượng nhiều ít đều bị ta đám kia chiến hữu cấp chia cát ta lúc này trở về bọn họ còn nói muốn ta lại mang điểm trở về lý minh thành nói lâm đào nghe xong liền cười này không có gì vừa lúc những cái đó dưa chua rau ngâm trong nhà đều có chờ ngươi rời đảo thời điểm mang một chút đi là được kia cảm tinh hảo đám kia tiểu tử lại có lộc ăn lý minh thành nói Lời nói là nói như vậy, trên thực tế nhất có lộc an người là hắn. Lý Minh Thành một bên đậu Nguyệt Nguyệt, một bên cùng Lâm Đảo trò chuyện, có bút bê vải làm nhị, Nguyệt Nguyệt thực dễ dàng liền thích Lý Minh Thành, cái này thúc thúc, ngẫu nhiên còn từ trong miệng nhảy ra mấy chữ tới, y đổ cùng thúc thúc nói chuyện thiếm. Đương nhiên, Nguyệt Nguyệt hiện tại sẽ nói nói còn không nhiều lắm, hai người lại nói tiếp cũng là lửa môi đối không được mã miệng, nghe được Lâm Đảo nhịn không được cười rộ lên. Đúng lúc này, Nguyên Bản ở trong phòng bếp xem hỏa lâm mạn mạn đi ra, nói tỷ, ta mới vừa nhìn một chút cảm giác này vịt giống như hầm không sai biệt lắm ngươi muốn hay không lại đây xem một chút mới vừa đi tới cửa lâm mạn mạn liền thấy được ngồi ở chỗ đó trong lòng ngực ôn nguyệt nguyệt lý minh thành hai người cùng một năm trước gặp mặt khi bộ dáng đều không quá giống nhau lý minh thành phơi đen một ít so với giữa muốn càng thêm lạnh lãng lâm mạn mạn cũng là ăn mặc màu trắng hải quân phục cùng lúc ấy cái kia đầu một hồi ra xa nhà lại tìm không thấy lộ trong mắt mang theo khẩn trương cùng cảnh giác tiểu cô nương so sánh lên thay đổi không ít. Hiện giờ nàng là gan lớn không ít, người cũng trở nên rộng rãi. Nhu thuận đen nhánh tóc dài bị biên thành hai điều bím tóc, rũ ở trước ngực hai sườn. Nàng cùng lâm đảo giống nhau, không quá có thể phơi đến hắc, trên mặt vẫn là trắng non sạch sẽ. Trong phòng bếp của cục nấu canh, lâm mạn mạn thật đúng là không nghe thấy trong viện động tính, lúc này đi ra, nhìn thấy trong viện nhiều cá nhân, hơn nữa người kia, thoạt nhìn vẫn là như vậy quấn mắt. Lý Minh Thành nghe được thanh âm, cũng ngẩn đầu xem qua đi. Liền thấy Lâm Mạn Mạn đứng ở kia cây cháu trai hoa trước, an mặc cùng chính mình đại đồng tiểu dị Hải Quân phục trong trí nhớ liền xuất hiện ra một năm trước ga tàu hỏa cái kia tiểu cô nương bộ Giáng Hai người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, rồi sau đó đồng thời ra tiếng. Lâm Mạn Mạn, là ngươi. Lý Minh Thành, là ngươi a, Ngươi chính là tàu tử cái kia muội muội, Hai người nói, Lâm Đào đều có chút nghe ngốc. Lâm Mạn Mạn cười cười, liền giải thích nói, tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy Nguyệt Nguyệt còn không có sinh thời điểm, ta cùng ta mẹ không phải cùng nhau tới trên đảo sao. Lúc ấy cùng tỷ phu phái tới tiếp chúng ta đồng chí tách ra, hắn không nhận được chúng ta. Chúng ta cho rằng tỷ phu phái người là ở trên bến tàu chờ chúng ta. Chúng ta liền tưởng chính mình ngồi xe đi bến tàu, chính là lại tìm không thấy ở nơi nào ngồi xe. Lúc ấy liền có một cái nhiệt tâm sống lôi, cho chúng ta đưa đến trạm xe buýt, chính là hắn. Còn có chuyện này, lâm đào nghe xong cũng đi theo cười, nói... không nghĩ tới vẫn là người trong nhà giúp người trong nhà. Vậy các ngươi trước ngồi liêu một chút, ta đi bên trong nhìn xem vịt nấu thế nào. Lâm Đào đi vào đi, liền dư lại Lâm Mạn Mạn cùng Lý Minh Thành, cùng với con rất nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nguyệt nguyệt. Vừa mới Lâm Đào ở thời điểm con hảo, Lâm Mạn Mạn cảm thấy không có gì, biểu hiện đến cũng rất hào phóng, nhưng lúc này Lâm Đào đi phong bếp, nàng ngược lại cảm thấy ngượng ngùng đi lên. Lý Minh Thành ánh mắt nhìn qua, nàng gò má đỏ hồng, có chút không dám trực tiếp Lý Minh Thành tầm mắt, Lý Minh Thành cười cười, tiểu cô nương quả nhiên vẫn là lúc trước tiểu cô nương, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Lúc trước ở ga tàu hỏa vội vàng từ biệt, hắn xong việc nhớ tới còn có chút tiên uối, nghĩ thầm lúc ấy có lẽ hẳn là lại cùng nàng nhiều lời vài câu, hoặc là muốn cái liên hệ phương thức gì đó. Nhưng là lúc ấy hắn biết tiểu cô nương ra mặt mỏng, liền không mặt mũi nói như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là tỷ phu đệ đệ. Lâm mạn mạn nhếch môi, nhỏ giọng nói câu. Nàng trộm đạo triều Lý Minh Thành nhìn thoáng qua, vừa lúc Lý Minh Thành cũng đang xem nàng, hai người tầm mắt đối thượng, đều nhịn không được nhìn nhỏ cười. Ai, Nguyệt Nguyệt, không thể ăn cái này. Lâm Mạn Mạn thấy Nguyệt Nguyệt muốn há mồm cắn bút bê vải, chạy nhanh ngăn lại. Nguyệt Nguyệt vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thích ăn. Lý Minh Thành nói, hiện tại còn hảo, Nguyệt Nguyệt hiện tại sẽ đi rồi, cũng không muốn mãi, so trước kia gầy không ít. Lâm Mạn Mạn nói, hai người liền Nguyệt Nguyệt đề tài hàn huyên không ít. Lâm Mạn Mạn cũng đã không có ngay từ đầu ngượng ngùng, nói đến buồn cười địa phương còn nhịn không được cười rộ lên. Lâm đào vào phong bếp, thử một chút vịt, thật là đã hầm mềm mại. Nếu là lại tiếp tục hầm đi xuống, chẳng những không thể ăn, nếu là thời gian hầm lâu lắm, vịt thịt đều nên hầm hóa. Nàng đem láo vịt nấu thịnh ra tới, liền chuẩn bị bắt đầu xào rau. Lâm Mạn Mạn cùng Lý Minh Thành hai người hàn huyên không bao lâu, Lý Thành hề liền đã trở lại. Nhìn thấy Lý Minh Thành ở, tuy nói trưởng bối chi Gian coi không ít tân đoán. Nhưng hai huynh đệ rốt cuộc đã hơn một năm không gặp, hai người vẫn là tự một lắc cũ. Lý Thành hề phần lớn là hỏi Lý Minh Thành ở bộ đội sự tình, biết được tiểu tử này biểu hiện đến cũng không tệ lắm, cũng tương đối vui mừng, vô vô bờ vai của hắn, hành, biểu hiện đến có thể, đi chính trị lộ tuyến cũng khá tốt. Lý Minh Thành cười cười, trên mặt mang theo bị ca ca khẳng định mà Độc hưu vui sướng, nói, đó là, ta không thể cấp ca ngươi mất mặt không phải. Phòng bếp nội. Lâm Mạn Mạn ở Lý Thành Hề vừa đến không bao lâu thời điểm liền đi vào giúp Lâm Đảo trợ thủ, cho bọn hắn hai huynh đệ lưu không gian ôn chuyện. Tỷ, tỷ phu còn có cái đệ đệ a? Như thế nào giống như trước kia không nghe ngươi nói khởi quá? Lâm Mạn Mạn hỏi. Lâm Đảo nói, Minh Thành là ngươi tỷ phu mẹ kế sinh, cùng ngươi tỷ phu cùng cha khác mẹ, ta liền không cùng ngươi cùng phương gì nói lên này đó. Lúc trước Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề mới vừa xử đối tượng lúc ấy. Lâm Đào liền cùng Phương Dị bọn họ nói qua Lý Thành Hề trong nhà tình huống, Phương Dị cùng Lâm Mạn Mạn cũng đều biết Lý Thành Hề có cái mẹ kế, bất quá hiểu biết không phải rất rõ ràng, lúc ấy Phương Dị cũng suy xét quá có cái mẹ kế có thể hay không không tốt. Nhưng là nghĩ, đến lúc đó Lâm Đào là muốn cùng Lý Thành Hề cùng đi tùy quân, cũng không cần đối mặt sau bà bà, cũng liền không có gì. Lâm Mạn Mạn sửng sốt một lát thần, gật gật đầu chưa nói cái gì. Đồ ăn làm không sai biệt lắm thời điểm, từ Ngọc Đình. Vương Nguyên Lượng một nhà cùng Trần Thủy Phân một nhà liền tới rồi. Lý Minh Thành bọn họ lần trước đều gặp qua, lúc này nhìn thấy, đều cười chào hỏi, nói Nguyệt Nguyệt thật đúng là hảo phúc khí, có cái tốt như vậy thúc thúc, đại thật xa chạy tới cho nàng quá một tuổi đâu. Nguyệt Nguyệt nghe không quá minh bạch, nhưng cùng Lý Minh Thành chơi một cái buổi chiều, đã bắt đầu thích cái này thúc thúc, ở thúc thúc trong lòng ngực không chịu xuống dưới. Trần Thủy Phân đi đến phòng bếp, còn nhắc mãi, Lâm lão sư, ta nói ta tới giúp ngươi đánh trợ thủ đi, ngươi còn không cần. Một người vội đến lại đây sao? Lâm Đào ở trong phòng bếp một bên bận rộn, một bên ứng tiếng nói, liền kém hai cái đồ ăn liền có thể ăn cơm, các ngươi liền chờ ăn cơm đi, hơn nữa hôm nay không phải còn có mạn mạn hỗ trợ sao, không tính vội. Hôm nay đồ nhắm rượu là Lâm mạn mạn chuẩn bị, một cái xào đậu tường, một cái rau trộn rong biển, một cái nước muối đậu phộng, đều rất đơn giản. Nàng thiêu đồ ăn tay nghề giống nhau, nhưng không phải sẽ không, hơn nữa loại này tiểu thái vẫn là không nói chơi. Kêu hành! ta đây cùng từ lao sư liền chờ ăn a. Trần Thủy Phân cười nói. Tư Ngọc Đình nói, Nguyệt Nguyệt thúc thúc tới a. A đảo, ta nói câu công đạo lời nói, ngươi cái này chú em người thật đúng là rất không tồi. Lời này lâm Đảo cũng rất nhận đồng, Lý Minh Thành là người rất tốt, nếu không có đời trước những cái đó sự tình, bọn họ toàn ra chỉ biết càng thêm cao hứng, đáng tiếc hai anh em chi gian còn cách như vậy một tầng. Nói lên Lý Minh Thành, Trần Thủy Phân nhưng thật ra tới hứng thú, trong mắt sáng người nói, ai? Ta nhớ rõ lý đoàn trưởng đệ đệ, cùng lâm lão sư ngươi không sai biệt lắm đại đi. kia năm nay đến có 23 có phải hay không? Mạn mạn bao lớn? 19 vẫn là 20. Có phải hay không nên tìm cái đối tượng? Lời tuy nhiên chưa nói xong toàn, chính là ngụ ý chính là cảm thấy lý minh thành cùng lâm mạn mạn rất xứng đôi. Lâm mạn mạn ra mặt mỏng, mặt chỉ một thoáng liền đỏ hồng. Lâm đào chiều lâm mạn mạn nhìn thoáng qua, nói, đại tỷ, mạn mạn ra mặt mỏng, ngươi không dễ làm nàng mặt khai loại này vui đùa Trần Thủy Phân cười cười, nói, hành, ta đây liền không nói, ta này không phải xem mạn mạn đến tuổi này sao. Chúng ta ở nông thôn kia địa phương, giống mạn mạn lớn như vậy thời điểm đều kết hôn. Hơn nữa lâm lão sư ngươi không phải cũng là lớn như vậy thời điểm nhận thức lý đoàn trưởng sao. Như thế lời nói thật, thời buổi này giống lâm mạn mạn tuổi này, là nên thu xếp thân cận. Chẳng qua lâm đảo nghĩ lâm mạn mạn vừa tới trên đảo không bao lâu, nói không chừng đến lúc đó nàng chính mình là có thể gặp gỡ chính mình thích. Đảo cũng không có nhiều nhọc lòng việc này. Cảm tình việc này chúng ta nói không tốt, còn phải xem mạn mạn chính mình. Lâm Đảo nói, mấy người không hề tiếp tục cái này đề tài, vừa lúc Lâm Đảo cũng đem cuối cùng một cái hải sản nồi cấp thiêu hảo, Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc Đình đều giúp đỡ cùng nhau bưng thức ăn, chiều ở bên ngoài nói chuyện phiếm các nam nhân nói, được rồi được rồi, đồ ăn thiêu hảo, có thể tới ăn cơm. Lúc này, biến mất ban ngày Lâm Thường Hải cũng đã trở lại, trong tay còn cầm một cái đầu gỗ làm tiểu ngựa gỗ. chính hữu đức đầu một cái hỏi lão lâm ngươi này cầm trên tay chính là gì tiểu ngựa gỗ cho ta ngoại tôn nữ làm lâm thường hải dơ dơ lên tiểu ngựa gỗ đem tiểu ngựa gỗ đặt ở trên mặt đất từ lý minh thành trong lòng ngực ôm quá nguyện nguyện làm nguyện nguyện ngồi ở tiểu ngựa gỗ thượng tiểu ngựa gỗ liền diêu a diêu nhưng có ý tứ Nguyệt nguyệt đầu một hồi ngồi cái này nhưng một chút cũng không sợ hãi cao hứng mà cười rộ lên ba ngươi mấy ngày nay tất cả đều bận rộn làm cái này đi lý thành hãy hỏi Lâm Thường Hải gật gật đầu, cũng không phải là ta đi tìm được làng trải thợ mục, riêng cùng hắn học, ta còn ở nơi này sửa lại điểm, bỏ thêm cái chân đạp. Mọi người đều nói Lâm Thường Hải cũng thật đau nguyện nguyện, nguyện nguyện thật hạnh phúc, nhiều người như vậy đau đầu. Nguyệt Nguyệt chơi trong chốc lát, đã bị Lâm Đảo ôm qua đi ăn cơm, Lâm Đảo cấp Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Thanh Minh làm điểm thịt băm, cùng rau dưa bùn, hai cái tiểu gia hỏa ăn đều rất vui vẻ. Bất quá Tiểu Thanh Minh kia một chén không ăn xong, nhưng thật ra Nguyệt Nguyệt đem chính mình kia một chén ăn sạch sẽ. Nhìn một cái, ngươi còn không có mội mội ăn đến nhiều đâu. Tư Ngọc Đình nói tiểu thanh minh. Trịnh Hồng Tinh nhìn tiểu thanh minh trong chén dư lại thì băm, nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hụt cục xoay một chút, nói, từ lão sư, chúng ta lão sư tân giáo một đầu thơ, Tiêu quốc hòa, quốc hòa cái gì tới? Trịnh Hướng Dương Sửa đúng nói, là mẫn ông, cái gì quốc hòa A Vừa thấy ngươi đi học liền không có hảo hảo nghe giảng bài. Bị ca ca phá đám trịnh Hồng Tinh hừ một tiếng, không để ý tới hắn, tiếp tục nói. dù sao ý tứ chính là lãng phí là đáng xấu hổ mọi người đều cảm thấy trịnh hồng tinh nói rất có đạo lý từ ngọc đình còn tính toán nói tiểu thanh minh ăn không xong chính mình đợi chút sẽ ăn luôn sẽ không lãng phí liền nghe thấy trịnh hồng tinh nói từ lão sư thanh minh đệ đệ lãng phí không tốt vẫn là làm ta giúp hắn đem dư lại tới ăn xong đi chúng ta muốn cần kiệm tiết kiệm ngăn chặn lãng phí trần thủy phân mắt trợn trắng tên tiểu tử thúi này nói đến dễ nghe chính là coi trọng về điểm này ăn bất quá con nít con nôi cho nhau ăn chút dư lại cũng không có gì nàng cũng liền chưa nói cái gì nhưng thật ra từ ngọc đình rất ngượng ngùng nào không biết xấu hổ làm trịnh hồng tinh ăn tiểu thanh minh dư lại à trần thủy phân nói không có việc gì khiến cho hắn ăn con nít con ôi không dơ vì thế trịnh hồng tinh như nguyện ăn tới rồi hắn thèm hồi lâu thịt băm cùng rau dưa bùn cảm thấy mỹ mãn xem lâm đào buồn cười cực kỳ nói ngươi nếu là thích ăn lần tới ta cấp mội mội chuẩn bị thời điểm cho ngươi cũng làm một chút lâm lão sư ngươi đừng động hắn Hắn chính là thèm ăn, cái gì đều muốn ăn cái mới mẻ. Trần Thủy Phân quả thực không mắt thấy nhà mình tiểu nhi tử. Bên kia nam nhân trên bàn, bọn họ một bên uống rượu, một bên trò chuyện. Lý Minh Thành làm từ hải nam phòng giữ sư tới, tự nhiên trở thành bọn họ chủ yếu nghị luận đối tượng. Hỏi một câu hải nam bên kia thế nào, là bọn họ thẳng sơn đảo hảo, vẫn là hải nam bên kia hảo. Đồng thời, đại gia ăn cơm thời điểm, còn không quên chúc nguyệt nguyệt sinh nhật vui sướng. Tiểu Thanh Minh đã một tuổi nửa, sẽ nói không ít lời nói. Từ Ngọc Đình hẳn là ở nhà thời điểm sẽ dạy qua hắn, cho nên lúc này hắn ăn nói rõ ràng mà nói, chúc muội mội, đáng yêu, xinh đẹp. Trinh Hồng Tinh cũng không chút nào yếu thế, mới vừa đem trong miệng thịt vịt nuốt xuống đi, liền chạy nhanh nói, ta cũng chúc mội mội sinh nhật vui sướng, ta chúc mội mội sớm một chút lớn lên, lớn lên sao cao, đánh nhau đặc biệt lợi hại. Sau khi nói xong đầu liền ăn Trần Thủy Phân một cái tát, suốt ngày liền biết đánh nhau. Muội mội mới không giống ngươi như vậy hãy đánh nhau. Cười cười nháo nháo ăn xong rồi này bữa cơm, chờ đến Trần Thủy Phân một nhà cùng từ Ngọc Đình một nhà rời khỏi sau, Lâm Thường Hải lúc này mới đem phía trước trong nhà liền cấp chuẩn bị mấy thứ đồ vật lấy ra tới, nói là làm Nguyệt Nguyệt chọn đồ vật đoán tương lai. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề kỳ thật là không tin này đó, nhưng nếu Lâm Thường Hải nhắc tới tới, liền cảm thấy người trong nhà đóng cửa lại thấu cái náo nhiệt, cũng không có gì. Trên mặt đất bảy thư cùng bút, còn có bảng tính linh tinh, Lâm Đào đứng ở bên kia, dẫn Nguyệt Nguyệt đi tới. Không nghĩ tới nguyệt nguyệt đối này đó đều không có hứng thú, mà là quay đầu liền chiều bàn ăn bên kia đi, một phen liền bắt được phía trước lâm đảo không cho nàng ăn đùi gà, thừa dịp này đàn đại nhân không chú ý, một phen liền đem đùi gà nhét vào trong miệng. Này nhưng đem mọi người đều làm cho tức cười. Lâm đảo đem nguyệt nguyệt bế lên tới, đem đùi gà lấy đi, tiểu ra hỏa biểu tình nhưng bị khuất. Ở trên bàn cơm thời điểm, nàng nhìn đến thanh minh ca ca ăn đùi gà thèm nước miếng đều mau chảy ra, liền nghĩ ăn đùi gà, chính là mụ mụ không cho. Tiểu gia hỏa con nhỏ cũng không hiểu khác, liền biết muốn ăn, thật vất vả chính mình bắt được, chính là mụ mụ lại lấy mất. Lâm Đào bất đắc dĩ, từ đùi gà mặt trên xé xuống tới nho nhỏ một miếng thịt, nhét vào Nguyệt Nguyệt trong miệng. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, không thể ăn nhiều, cũng may Nguyệt Nguyệt nếm đến mùi vị cũng liền thỏa mãn, không lại làm ầm mỹ. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Nguyệt Nguyệt buổi tối tắm rửa một cái lúc sau, liền nổi lên mây tới, ở Lâm Đào trong lòng ngực ngủ rồi. Lý Minh Thành giúp đỡ cùng nhau rửa chén, lúc này cũng thu thập hảo. lại đi nhìn thoáng qua ngủ rồi nguyệt nguyệt lúc này mới nói đại ca tẩu tử ta về trước nhà khách lý thành hề gật gật đầu ân lúc này tính toán ở trên đảo ở vài ngày ta mua ngày kia vé tàu đến lúc đó phải đi lý minh thành nói kia còn có hai ngày thời gian lý thành hề gật gật đầu ân ngày mai tới trong nhà ăn cơm đúng rồi mạn mạn cũng đến hồi ký túc xá đi đại buổi tối ngươi thân là nam đồng chí đưa một chút mạn mạn hành ca ta đã biết Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Lý Minh Thành chiều Lý Thành hề kính cái lễ Chiều lấy thượng bao Lâm Mạn Mạn nói Ta đưa ngươi trở về Lâm Mạn Mạn gật gật đầu Chiều Lâm Đào nói Tỷ, tỷ phu, Lâm Thúc, ta đây đi trước Ân, trên đường cẩn thận một chút Lâm Đào dặn dò một tiếng Lúc này đã là 7 giờ nhiều 10 tháng đã tới rồi cuối mùa thu Ban ngày thời điểm còn hảo Buổi tối gió biển thổi tới Thật là có chút lạnh Lý Minh Thành cùng Lâm Mạn Mạn song song đi tới Nhất thời không nói chuyện Lý Minh Thành nghiêng đầu, chiếu Lâm Mạn Mạn nhìn thoáng qua. Lý Minh Thành thân cao chân dài, cùng Lý Thành hề không sai biệt lắm cao, Lâm Mạn Mạn chỉ vừa mới đủ đến mở vai của hắn. Từ hắn góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến Lâm Mạn Mạn nhỏ nhọn cằm. Tiểu cô nương chẳng sợ đương binh, thân mình vẫn là có vẻ có chút gầy yếu, ăn cơm thời điểm, Lý Minh Thành chú ý tới Lâm Mạn Mạn ăn cũng không nhiều lắm. Lý Minh Thành hỏi, ngươi lạnh hay không? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói lên, Lâm Mạn Mạn mới cảm thấy còn rất lánh. Nàng ban ngày tới thời điểm còn ra Thái Dương Xuyên chính là mùa hè con trang Không có áo khoác Lúc này gió biển thổi lại đây lạnh cam cam Lâm mạn mạn run lập cập Đang chuẩn bị nói không lạnh Nhưng là Lý Minh Thành đã cởi ra áo khoác đáp ở nàng trên người lạnh đi Người mặc vào 102, 102 Lâm mạn mạn cự tuyệt nói Đều còn không có tới kịp nói ra Lý Minh Thành quần áo cũng đã đáp ở nàng trên người Mang theo nam nhân xa lạ hương vị Lý Minh Thành không hút thuốc lá Rượu cũng uống không nhiều lắm, vừa mới ở trên bàn tiệc đa số thời điểm là dựa vào mồm mép hôn lại đây. Hắn chính là miệng có thể nói, tự lượng không được, ở Hải Nam bộ đội thời điểm cũng là, gặp gỡ rượu cục, liền dựa vào chính mình mồm mép, người khác uống rượu hắn liền nói chuyện trời đất, lăng là đem người ta nói quên khuyên hắn rượu. Cho nên Lý Minh thành áo khoác thượng chỉ dính nhàn nhạt mùi rượu, cũng không khó nghe. Lâm mạn mạn ba ba ở nàng lúc còn rất nhỏ liền không có, nàng lớn như vậy, rất ít cùng nam nhân một mình ở chung. cẩn thận hồi tưởng xuống dưới, nay hẳn là đầu một hồi. nếu là trước kia, nàng khẳng định lại nên ngượng ngùng, nhưng tới rồi trên đảo tiếp xúc người nhiều lúc sau, tính cách trở nên rộng rãi một ít, không giống trước kia dễ dàng như vậy liền đỏ mặt. nghe tẩu tử nói, ngươi hiện tại ở trên đảo vệ sinh sở làm tư dược, Lý Minh Thành hỏi, Lâm Mạn Mạn gật gật đầu, ân, kia xong đời, ta từ nhỏ liền sợ uống thuốc, chẳng lẽ lần này nhìn thấy ngươi, cảm giác ngươi cả người khí trạng đều thay đổi, nguyên lai là đi làm tư dược. Lý Minh Thành nửa nói dơ nói. Lâm mạn mạn nhấp môi cười cười, ngước mắt chiều Lý Minh Thành nhìn thoáng qua, ngươi một đại nam nhân, còn sợ uống thuốc ca. Ai nói đại nam nhân sẽ không sợ uống thuốc đi, hiện tại không phải truy sùng nam nữ bình đẳng sao? Nam nhân cũng có thể sợ uống thuốc. Cũng là. Nhưng ngươi khai dược khả năng liền không như vậy khó ăn. Lâm mạn mạn một cái hoàng thần, hỏi, cái gì? Lý Minh Thành lắc đầu, không có việc gì, đi thôi, ta trước đưa ngươi hồi ký túc xá. áo lâm mạn mạn kéo dài quá âm điệu, nàng là thật không nghe rõ vừa mới Lý Minh Thành nói gì đó, hắn vừa mới thanh âm có điểm tiểu, bên ngoài gió lớn, Lý Minh Thành trong lòng luống cuốn một chút, đi đường thời điểm, bước chân liền không tự giác nhanh hơn một ít, hắn thân cao chân dài, một bước có thể đỉnh lâm mạn mạn hai bước, lâm mạn mạn có chút đuổi không kịp hắn, cũng không mặt mũi mở miệng nói cái gì, chỉ có thể chính mình nhanh hơn bước chân, vẫn là Lý Minh Thành chính mình phản ứng lại đây, lập tức thả chậm bước chân, chờ nàng, vừa mới trong lòng tưởng sự tính đi. theo bản năng liền đi được nhanh, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta. Lâm mạn mạn nói, ta cho rằng ngươi sốt ruột trở về đâu, vốn đang tưởng nói nếu không ngươi về trước nhà khách tính, ta chính mình hồi ký túc xá. Lý Minh Thành, kia không được, đưa ngươi trở về là ta hàng đầu nhiệm vụ. Lý Minh Thành biểu tình đứng đắn, hình dáng dưới ánh trăng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lâm mạn mạn thu hồi ánh mắt, gò má một năng. Đúng rồi, lần trước sự tình, thật sự thật cảm ơn ngươi. Ngày đó vội vội vàng vàng. Ta cũng chưa có thể hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, sau lại nhớ tới còn rất hối hận. Lâm mạn mạn nói, sẽ không, cây cam khá tốt ăn, thực ngọt. Lý Thành Hề lại nói, nếu là ngươi vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, kia nếu không ngươi ngày mai mời ta xem cái điện ảnh đi. Thế nào? Lâm mạn mạn ngẩng đầu, nhớ tới cái gì chỉ có thể ngượng ngùng mà nói, ngày mai không được, ta hôm nay cùng bằng hữu thay đổi ban, ngày mai đến đi trực ban. Ta, ta nghĩ lại xem khác đi. Có thể. lý minh thành gật gật đầu lớn như vậy cự tuyệt quá rất nhiều lần nữ đồng chí đi xem điện ảnh lý minh thành rốt cuộc cũng bị nữ đồng chí cự tuyệt một lần trong nhà nguyệt nguyệt bị lâm đào bỏ vào tiểu dương ngủ lâm thường hải rửa mặt qua đi cũng đi ngủ hiện giờ trong nhà cũng liền lâm đào cùng lý thành hề còn tỉnh lâm đào đem lý minh thành hôm nay đưa tới đổ vật lấy ra tới bên trong là một cái tiểu túi tiền túi tiền bên trong có cái cái hộp nhỏ hộp bên trong phóng một cái bạc khóa trường mệnh lý minh thành đã tặng những thứ khác không cần tưởng này khóa trường mệnh khẳng định là lý quốc đống vợ chồng đưa lại vừa thấy hộp bên trong còn phóng một trường giấy mặt trên viết đối nguyện nguyệt chúc phúc ngữ là khoản đúng là lý quốc đống lâm đào đem khóa trường mệnh lấy ra tới cấp lý thành hề nhìn nhìn lý thành hề nói thu hồi đến đây đi lâm đào gật gật đầu đem hộp hợp với túi tiền cùng nhau tảng vào trong ngăn tủ bạc vòng tay có lẽ chờ đến nào một ngày bọn họ còn có khả năng cấp nguyện nguyệt mang một mang nhưng là cái này khóa trường mệnh đặt ở cái này địa phương phỏng chừng về sau rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không lấy ra tới lúc trước khúc mắc vẫn luôn đều ở không phải như vậy hảo tiêu ma rớt lâm đào tắm rửa xong thay sạch sẽ quần áo cũng lên giường dựa vào lý thành hề trên người hỏi minh thành theo như ngươi nói thượng hải sự tình sao lý thành hề lắc đầu hỏi làm sao vậy kia hẳn là không có việc gì lâm đào nói hắn vừa đến thời điểm cùng ta nói lên thượng hải bên kia nói lao nhân ra sinh bệnh nằm viện cho nên hắn mới thỉnh tham bệnh giả bất quá hiện tại đã xuất viện tổng không có việc gì đi không phải lâm đào nhiều lo lắng bên kia nhưng lý minh thành cùng chính mình để ra việc này nàng lúc ấy trực tiếp thay đổi để tài qua đi nhưng cùng lý thành hề tốt nhất vẫn là nói một tiếng đến nôi hắn là nghĩ như thế nào vậy toàn xem chính hắn lâm đào đã sớm nói qua bọn họ hai vợ chồng ở cái này sự tình thái độ thượng lý thành hề là cái gì thái độ nàng chính là cái gì thái độ nàng vĩnh viễn đều duy trì hắn hẳn là không có việc gì lý thành hề nói ân lâm đào gật gật đầu đúng rồi ngươi biết không mạn mạn cùng minh thành thế nhưng đã sớm nhận thức chính là lần đó cái kia hắn gọi là gì tới hình như là kêu tiểu mục đúng không hắn không phải không nhận được phương gì cùng mạn mạn sao mạn mạn các nàng lúc ấy là bị một cái sống lôi phong đưa đến trạm xe buýt không nghĩ tới cái kia sống lôi phong chính là minh thành hai vợ chồng nói chút lời nói liền chuẩn bị ngủ ai biết đèn mới vừa tắt liền nghe thấy nguyệt nguyệt nhỏ giọng mà nói ba ba Ôm một cái. Vợ chồng hai người đồng thời từ trên giường ngồi dậy, Lý Thành Hề cầm đèn tin mở ra vừa thấy, phát hiện Nguyệt Nguyệt còn ở ngủ mơ giữa đâu, nguyên lai like vừa mới là nói nói mớ. Bưng tình gian, lại phản ứng lại đây, Lý Thành Hề nhìn thê tử liếc mắt một cái, hỏi, a đảo, vừa mới Nguyệt Nguyệt kêu ai? Lâm Đào nhấp miệng cười cười, nói, còn có thể kêu ai, kêu ngươi cái này ba ba bái. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt kêu chính là ba ba, ôm một cái, vừa mới Lý Thành Hề phản ứng đầu tiên chính là Nguyệt Nguyệt tỉnh. Muốn đi ôm nàng, cũng chưa phát hiện Nguyệt Nguyệt thế nhưng sẽ kêu ba ba. Bất quá cũng thực sự có chút buồn cười, Nguyệt Nguyệt đầu một hồi kêu ba ba, thế nhưng là ở trong mộng kêu. Tiểu gia hỏa cũng không biết làm cái gì mộng, miệng còn tập đi, nước miếng đều sắp chảy ra. Lý Thành Hề nhìn trong chốc lát Nguyệt Nguyệt ngủ bộ dáng, lúc này mới một lần nữa trở lại trên giường, ôm lấy Lâm Đào. Hắn ôm ấp rất có cảm giác an toàn, Lâm Đào dựa vào hắn ngực, hỏi, thế nào? Cảm giác thế nào? Cảm giác thực hảo. Lý Thành hề nói, ngày hôm sau, vệ sinh sở, mạn mạn tới đi làm A. Ân, ta ngày hôm qua không phải cùng tiểu phượng thay ca sao. Hôm nay ta thế nàng ban. Ngày hôm qua lâm Lão sư ra khuê nữ sinh nhật, làm không ít ăn ngon đi. Chờ ta học xong tỉ của ta tay nghề, đến lúc đó chúng ta trong sở liên hoan, ta liền thiêu cho đại gia ăn, thế nào? tiêu cảm tinh hảo, vậy ngươi cần phải học mau một chút, chúng ta đều chờ đâu? Mấy cái tiểu cô nương nói đùa vài tiếng. liền đi từng người cương vị. Lâm mạn mạn là tư dược, chính là phối dược viên, có người tới xem bệnh, bác sĩ cấp khai cái gì dược cầm phương thuốc đến nàng nơi này tới bắt dược là được. Đầu tháng thời điểm mới vừa đổi mùa, độ ấm sầu hàng, người bị bệnh nhiều một ít, gần nhất liền tốt hơn nhiều rồi, tới vệ sinh sở ít người, bọn họ cũng nhàn rỗi. Nhưng ở cương thời điểm cũng không thể làm khác, lâm mạn mạn liền sửa sang lại một chút dược, đem dược chia làm càng tốt tìm vị trí, như vậy người khác vừa nói muốn cái gì dược, là có thể đủ lập tức tìm được. Đúng lúc này, trước quay tới một người, ăn mặc màu trắng hải quân phục, lâm mạn mạn ở bận việc, cũng chưa tới kịp ngẩng đầu xem một cái, lại hỏi, ngươi hảo, thỉnh đem đơn tử cho ta, ta cho ngươi lấy dược. Không có đơn tử, có thể trực tiếp ở ngươi nơi này lấy dược sao? Lý Minh Thành thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, lâm mạn mạn ngẩng đầu lên, vừa thấy, quả nhiên là Lý Minh Thành. Nàng có chút ngượng ngùng mà cười cười, nói, như thế nào là ngươi à Ta còn tưởng rằng là tới bắt dược người bệnh đâu, ngươi như thế nào tới nơi này. Nếu vẫn là xem điện ảnh, ta đây hiện tại là thật sự không có thời gian, ngươi thấy được, hôm nay nơi này đã có thể ta một người trực ban, ta nếu là đi rồi, liền không ai phối dược. Tiểu cô nương biểu tình có chút bất đắc dĩ, đem trong tay dược phẩm sửa sang lại hào lúc sau, cho hắn đổ chén nước, cầm cái ghê ra tới, thỉnh hắn ngồi xuống. Lý Minh Thành cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện, liền có người tới khai dược. Lâm Mạn Mạn tiếp nhận đơn tử. Nhìn thoáng qua đơn tử mặt trên dược, lập tức là có thể tìm được dược phẩm ở đâu, trong đó một cái vại trang dược, nàng dùng chuyên môn trang dược tiểu giấy đóng gói mấy viên, nói: "Trước cho ngươi khai ba ngày dược, cái này dược một ngày ăn ba lần, một lần ăn hai viên, phải nhớ đến sau khi ăn xong nửa giờ ăn a." Lý Minh Thành ngồi ở bên cạnh nhìn, lâm mạn mạn công tác thời điểm thực nghiêm túc, chờ đến cái kia người bệnh lấy dược đi rồi lúc sau, mới đối Lý Minh Thành cười cười, hỏi: "Vậy ngươi hôm nay lại đây, là có chuyện gì a?" Lý Minh Thành nói, ta cũng là tới khai dược, ta đầu có điểm đau. Đau đầu. Lâm Mạn Mạn hỏi, ngươi nên sẽ không cảm mạo phát xuất đi. Ngươi từ từ, ta cho ngươi lấy chi nhiệt kế, ngươi lượng một ôn lại nói. Nói, liền đi cấp Lý Minh Thành lấy nhiệt kế. Lý Minh Thành tiếp nhận nhiệt kế, đặt ở dưới nách kẹp lấy, lượng đại khái 5 phút tả hưu, Lâm Mạn Mạn nói, có thể lấy ra tới. Nàng tiếp nhận nhiệt kế vừa thấy, nói, ngươi có điểm sốt nhẹ, ta cho ngươi khai điểm dược. Ngươi trừ bỏ đau đầu ở ngoài còn có chỗ nào không thoải mái sao? Liền đau đầu, khắc con hảo." Lý Minh Thành nói. Đau đầu Lâm Mạn Mạn lẩm bẩm, sau đó tìm được rồi một loại dược, nói: "Ta đây liền trước cho ngươi khai một loại dược đi, ngươi ha ha xem cái này thế nào, vốn dĩ hẳn là khai hai loại dược bồi ăn, nhưng ngươi không phải nói ngươi sợ uống thuốc sao, ngươi bệnh trạng cũng tương đối nhẹ, cái này dược có thể hạ sốt cũng có thể giảm bớt đau đầu, hẳn là có thể." Lâm Mạn Mạn lại đi cấp Lý Minh Thành đổ một ly ôn khai thủy. Đem Dược cùng Thủy đều đưa cho Lý Minh Thành Lý Minh Thành tiếp nhận Lại chậm chạp không có động tác Nhìn Dược như Lâm Đại Địch Này Dược, rất khổ đi Lâm Mạn Mạn, Dược đều là khổ Lý Minh Thành Tính, ta cảm thấy đầu cũng không phải rất đau Nếu không chức không ăn muốn Lâm Mạn Mạn trắng non gỏ má nghiêm Nói, kia không được, ngươi tình huống này cần thiết đến uống thuốc Lý Minh Thành Hắn đột nhiên cảm thấy hắn hôm nay liền không nên tới này một chuyến Không có biện pháp Có Lâm Mạn Mạn nhìn lý minh thành chỉ có thể ngạch cổ hít sâu một hơi đem dược nhét vào trong miệng lại rót tiếp theo nước miếng đem dược cấp nuốt đi vào nhưng cố tình hắn đánh tiểu liền không quá sẽ uống thuốc uống thuốc phiến thời điểm viên thuốc luôn là không thể đủ trực tiếp nuốt đi vào còn phải dính một chút đầu lưỡi lúc này là thống khổ nhất viên thuốc khổ ở nhũ đầu thượng nổ tung thật sự có thể khổ người ra đầu tê dại lý minh thành là sinh non nhi khi còn nhỏ thân thể không phải thực hảo mỗi tới rồi đổi mùa thời điểm liền dễ dàng cảm bạo sau lại trưởng thành gian luyện đến nhiều thân thể thì tốt rồi không thế nào sinh bệnh lúc này lại đây có thể là hai bên thời tiết độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn cho nên dẫn tới lý minh thành mặt thật nhăn thành khổ qua này dược cũng quá khổ hắn uống xong rồi suốt một chén nước trong miệng vẫn là khổ đúng lúc này lâm mạn mạn từ trong túi móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho hắn nói nhạ ăn được dược lại ăn một viên đường liền không khổ lý minh thành mặt người tiếp nhận đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra giấy gói kẹo giấy gói kẹo thượng nóng hầm hập mang theo lâm mạn mạn lòng bàn tay độ ấm hắn đem màu trắng đường đưa vào trong miệng mãi vị ngọt lập tức che đậy dược cay đắng lý minh thành hỏi đây là ngươi cố ý chuẩn bị lâm mạn mạn gật gật đầu ân có đôi khi một ít tiểu hài tử sợ uống thuốc sao ta liền thường thường ở trong túi bị một chút đường bọn họ không muốn uống thuốc ta liền lấy ra tới hống bọn họ lý minh thành trên mặt ý cười cứng đờ từ trước ra mặt rất hậu chỉ có hắn trêu chọc người khác phân hiện giờ hắn mặt đỏ đỏ hồng Ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Lâm mạn mạn nói, ngươi nên không phải là tối hôm qua thượng lộng cảm mạn đi. Kỳ thật nàng rất ngượng ngùng, Lý Minh Thành suốt nhẹ, nàng tưởng tượng liền cảm thấy là đêm qua, Lý Minh Thành đem quần áo cho nàng cho nên mới dẫn tới. Lý Minh Thành nói, không phải, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thượng đảo phía trước đầu liền có chút đau. Hẳn là Hải Nam cùng Thượng Hải cùng bên này độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn, cho nên mới dẫn tới. Hải Nam hiện tại cùng nơi này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn sao. Lâm Mạn Mạn khó hiểu, nàng đi qua địa phương quá ít, cũng hoàn toàn không hiểu biết Hải Nam. Lý Minh Thành gật gật đầu, ân, Hải Nam bên kia hiện tại còn cùng mùa hè giống nhau. Lâm Mạn Mạn nghe được thập phần tò mò, nghe Lý Minh Thành nói một hồi lâu về Hải Nam sự tình. Tới rồi giữa trưa thời điểm, nên đi ăn cơm trưa. Bờ giờ. Lâm Mạn Mạn ngày thường đều là cùng Hồ Tiểu Phượng cùng đi bộ đội nhà ăn ăn cơm. bất quá hôm nay hồ tiểu phượng không ở lý minh thành nói người giữa chưa là đi tẩu tử ra ăn cơm vẫn là đi nhà ăn ăn lâm mạn mạn nói đi nhà ăn ăn a đào tỷ nàng hiện tại là trường học chủ nhiệm giáo dục lại ở giáo sơ trung công tác rất vội ta không hảo luôn tới cửa đi cọ cơm hơn nữa chúng ta bộ đội nhà ăn đồ ăn cũng khá tốt ăn hôm nay là thứ hai có thịt kho tẩu cá hố cùng tảo tía trứng canh một cái khác đồ ăn ta liền không biết xem sĩ quan hậu cần tâm tình đi lâm Mạn mạn nói chuyện thời điểm Nhìn không được cười rộ lên. Lý Minh Thành cũng đi theo cười cười, nói, kia hành, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi bộ đội nhà ăn ăn pháp. Hào nha, vừa lúc ta còn tưởng cảm ơn ngươi sự tình lần trước đâu, kia hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Mạn Mạn nói, ân. Lý Minh Thành gật gật đầu. Vệ sinh sở ly bộ đội nhà ăn không tính xa, đi qua đi cũng liền mười tới phút. Bộ đội nhà ăn lúc này người là nhiều nhất, Lâm Mạn Mạn cầm chính mình nôn hộ cơm. Lại từ bộ đội nhà ăn cầm cái lâm thời dùng để trang đồ ăn mâm, đi xếp hàng, Lý Minh Thành từ nàng trong tay tiếp nhận hộp cơm cùng mâm, nói, ta tới xếp hàng, ngươi đi tìm vị trí ngồi chờ ta. Nơi này người thật sự là quá nhiều, lâm mạn mạn nho nhỏ một cái, thực dễ dàng đã bị tê đến. Lý Minh Thành theo bản năng đem lâm mạn mạn hộ trong người trước, không cho nàng bị người tê đến. Lâm mạn mạn không có phát giác hắn cái này động tác, từ trong túi móc ra phiếu cơm đưa cho Lý Minh Thành, nói, ta đây đem phiếu cơm cho ngươi Ngươi cho ta thiếu đánh một chút cơm, hai lượng là đủ rồi, đừng đánh quá nhiều a, ta ăn không hết. Hai lượng cơm. Lý Minh Thành nuống mày, Triệu Lâm Mạn Mạn mảnh khảnh vòng eo nhìn thoáng qua, khó trách như vậy gầy. Lâm Mạn Mạn không nghe thấy hắn này một tiếng, lại dặn dò một câu: Ngươi người có điểm không thoải mái, tốt nhất chuẩn bị thanh đạm, thịt kho tàu không thể đánh a. Sống thoát thoát một cái tiểu lão sư, Lý Minh Thành nhịn không được cười thanh, chính mình vừa mới chuẩn bị đánh thịt kho tàu, nói xong lúc sau. Lâm mạn mạn tìm cái phụ cận vị trí ngồi xuống. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Minh Thành còn không có tới, nhưng thật ra tới một cái khác nam đồng chí. Cái này nam đồng chí họ triệu, kêu triệu phàm, hắn cầm hộp cơm ngồi ở lâm mạn mạn đối diện, nói, mạn mạn, ngươi cũng tới ăn cơm à. Lâm mạn mạn mày theo bản năng mà nhăn lại, bởi vì triệu phàm đối chính mình xưng hô, rõ ràng có thể kêu lâm đồng chí hoặc là lâm tư dược, chính là hắn cố tình muốn như vậy kêu tên của mình, cái này làm cho lâm mạn mạn cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là Triệu Phàm ở nàng rõ ràng nói rõ ràng, nàng đối hắn không có siêu việt cùng tên đồng chí hữu nghị ý tứ lúc sau, còn luôn là ở nhìn đến nàng lúc sau, biểu hiện đến thập phần thân mật bộ dáng, nhưng thực tế thượng, nàng trừ bỏ cho hắn khai quá hai lần dược ở ngoài, hai người căn bản là không có khác tiếp xúc. Lâm Mạn Mạn rất buồn rầu, nàng còn làm Hồ Tiểu Phượng đi theo Triệu Phàm nói qua, chính mình trước mắt không nghĩ xử đối tượng, đối hắn cũng không có cái loại này ý tưởng, làm hắn về sau đừng như vậy. Nhưng Triệu Phàm lại nói: Hiện tại không nghĩ xử đối tượng, lại tiếp xúc tiếp xúc nói không chừng liền có ý tưởng, cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới, từ từ tới không có quan hệ. Nhưng ngay từ đầu liền không thích người, lại như thế nào bồi dưỡng, cũng không có khả năng có cảm tình a. Lâm Mạn Mạn nói, triệu đồng chí, ta nơi này có người muốn ngồi. Ai a? Hồ Tiểu Phượng không phải ra đảo đi sao? Triệu Phàm đối Lâm Mạn Mạn bên này sự tình hiểu biết còn rất rõ ràng, liền Hồ Tiểu Phượng ra đảo đều biết, cái này làm cho Lâm Mạn Mạn càng thêm không thoải mái. lâm mạn mạn đang định nói chuyện lý minh thành đã đánh hảo cơm đã trở lại nhìn đến lâm mạn mạn đối diện ngồi một cái nam đang theo nàng nói chuyện mà lâm mạn mạn cau mày thực rõ ràng không quá nguyện ý cùng hắn nói thêm cái gì trong lòng đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra cơm đánh hảo lý minh thành đem hộp cơm cùng mâm đặt ở trên bàn đem triệu phàm cùng lâm mạn mạn khoảng cách cách đến càng khai một ít hắn động tác không nhẹ mâm canh bắn ra tới một ít chiếu vào triệu phàm trên tay triệu phàm ngẩng đầu xem qua đi đang chuẩn bị nói cái gì đó. Chính là đối thượng Lý Minh Thành ánh mắt, lại có chút túng. Lý Minh Thành cùng Lý Thành hề hai anh em tuy nói diện mạo không rất giống, nhưng Lý Minh Thành tức giận thời điểm, nghiêm túc lên bộ dáng, cùng ánh mắt lại cùng Lý Thành hề không có sai biệt, rất dòa người. Triệu Pham chính là cái mới vừa tòng quân một năm tân binh viên, nhìn thấy Lý Minh Thành, khí thế tự nhiên so bất quá, trong lòng liền có chút hốt hoảng. Lâm mạn mạn đối diện nhật tử bị Triệu Phạm chiếm, Lý Minh Thành tự nhiên mà vậy mà ngồi ở Lâm Mạn Mạn bên người vị trí. Lý Minh Thành hỏi, Mạn Mạn, người này là? Hán. Chính là phía trước tới ta nơi này khai quá dược một người. Lâm Mạn Mạn nói. Đồng dạng là kêu tên nàng, không biết như thế nào, Lý Minh Thành kêu ra tới. Lâm Mạn Mạn trong lòng liền không có như vậy không thoải mái. Như vậy, Lý Minh Thành cười cười, sau đó trực tiếp làm lơ triệu Phàm. Chiều Lâm Mạn Mạn nói, nhanh ăn cơm đi, bằng không đợi chút đồ ăn liền lạnh. Ta đánh ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu cá hố còn có tảo tía trứng canh. Ngươi như thế nào cho ta đánh nhiều như vậy cơm a. Lâm mạn mạn cảm giác hôm nay cơm giống như so ngày thường muốn nhiều không ít. Lý Minh Thành, ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều một chút mới được. Thật sự không được đợi chút ăn không vô, liền cho ta, ta tới ăn. Lý Minh Thành nói lời này thời điểm biểu tình thập phần tự nhiên, Lâm mạn mạn lỗ thai đỏ hồng, nhưng biết Lý Minh Thành là cố ý nói cho Triệu phàm nghe được, hắn là ở giúp chính mình. Vì thế theo hắn nói nói, kia chờ ta ăn được rồi nói sau. Triệu phàm nhìn này hai người nói chuyện bộ dáng, vừa nói vừa cười, Lâm Mạn Mạn đối mặt Lý Minh Thành cùng đối mặt hắn khi rõ ràng không giống nhau, đoán cũng có thể đoán được người này chính là Lâm Mạn Mạn đối tượng. Hắn trên mặt có chút không nhịn được, nhanh chóng ăn xong rồi cơm đi rồi. Triệu phàm vừa đi, Lâm Mạn Mạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Minh Thành một bên ăn cơm một bên hỏi, vừa mới kia tiểu tử thích người đi. Lý Minh Thành chính mình cũng không nhiều lắm. lại gọi người tiểu tử. Lâm mạn mạn gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói, ta đều đã nói qua ta hiện tại không nghĩ xử đối tượng, nhưng hắn vẫn là như vậy, làm đến ta rất không thoải mái. Lý Minh Thành nói, lần sau lại có người như vậy, ngươi đến nói trực tiếp một ít, liền nói ngươi không thích hắn. Có chút người chính là trong lòng không số, ngươi nói ngươi hiện tại không nghĩ xử đối tượng, hắn cho rằng qua trận ngươi liền nguyện ý, không do kỳ thật ngươi là cố mặt mũi của hắn, không đem nói quá khó nghe. Lý Minh Thành lời này nói rất có đạo lý, chỉ là Lâm Mạn Mạn cho tới nay tính cách chính là như vậy, từ nhỏ cũng không cùng người ta nói quá một câu lời nói nặng. Cũng là đầu một hồi gặp được chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút xử lý không tốt, bất quá đã trải qua việc này, về sau cũng liền minh bạch. Việc này ngươi cùng tẩu tử nói sao? Lý Minh Thành hỏi. Lâm Mạn Mạn nói, không có, gần nhất ta đảo tỉ bận quá, ta không quá tưởng sự tình gì đều đi phiền tai nàng, nghĩ nói rõ ràng thì tốt rồi. cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Nếu không có Lý Minh Thành ở, cái này triệu Phàm còn tiếp tục nói như vậy, chỉ sợ Lâm Mạn Mạn là thật sự muốn đi tìm Lâm Đảo gia chủ ý. Bất quá hôm nay lúc sau, chỉ sợ không quá sẽ có người như vậy. Lý Minh Thành nói, Lâm Mạn Mạn sửng sốt, vì cái gì a? Lý Minh Thành cười cười, không có gì, ngươi cơm còn có thể hay không ăn hạ? An không vô nói. Hắn nói còn chưa nói xong, Lâm Mạn Mạn liền dám chạy nhanh gật đầu, ôm lấy hộp cơm tiếp tục ăn, nói Có thể nuốt trôi, ta hôm nay vừa lúc có điểm nói bụng. Lý Minh Thành tính cách cùng tỷ phu Lý Thành hề tính cách nhưng không quá giống nhau, nói cái gì chính là gì đó, Lâm Mạn Mạn cũng thật sợ hắn thật nói được thì làm được, muốn giúp chính mình ăn xong dư lại cơm. Này đó cơm nàng đều đã ăn qua à, nàng như thế nào không biết xấu hổ làm hắn ăn nàng dư lại cơm a Thấy Lâm Mạn Mạn tiếp tục ăn cơm, Lý Minh Thành cười cười, nói, chính là, ngươi như vậy gầy, nên ăn nhiều một chút. Ở trên đảo nếu là quát báo cuồng phong nói, Ngươi khẳng định trước hết bị quát đi. Lâm mạn mạn mặt đỏ lên, tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Lâm mạn mạn làm Lý Minh Thành sớm một chút hồi chiêu đài sở đi nghỉ ngơi ngủ một giấc, như vậy bệnh tốt mau một chút. Nga, đúng rồi. Lâm mạn mạn từ trong túi lại móc ra mấy viên đường, đưa cho Lý Minh Thành, ngươi cầm, đợi chút uống thuốc thời điểm có thể ăn. Lý Minh Thành tiếp nhận kẹo, cười cười, cảm ơn. Nhìn theo Lâm mạn mạn rời khỏi sau Lý Minh Thành đem kẹo bỏ vào trong túi, nhẹ nhàng mà vớt ve mấy lần, khoe miệng rơ rơ lên. Mà Lâm Mạn Mạn còn lại là chiều ký túc xá phương hướng đi đến. Các nàng giữa chưa có tin tức thời gian, nàng có thể ngủ thượng một giờ lại đi vệ sinh sở đi làm. Không nghĩ tới vừa đến ký túc xá đã bị mấy cái bạn cùng phòng cấp vây quanh. Các nàng mồm năm miệng mời hỏi nàng, Mạn Mạn vừa mới cùng ngươi cùng nhau ăn cơm nam đồng chí là ai à? Có phải hay không người đối tượng A? Lớn lên cũng thật tuấn. chúng ta mạn mạn cũng rất đẹp hảo đi mạn mạn ngươi có biết hay không ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ quả thực chính là trai tài gái xác nhưng xứng đôi bất quá mạn mạn ngươi chừng nào thì chỗ đối tượng a cũng chưa cùng chúng ta nói qua hơn nữa cái kia nam đồng chí ta nhìn như thế nào cảm thấy có điểm lạ mắt trước kia như thế nào giống như chưa thấy qua a đúng vậy ta cũng cảm giác chưa thấy qua chúng ta trên đảo còn có như vậy đẹp nam đồng chí chúng ta không đạo lý không biết ta nay đan tiểu cô nương không có việc gì thời điểm cũng thích thảo luận cái kia nam đồng chí lớn lên đẹp nhưng chưa từng thấy quá lý minh thành nếu là gặp qua lý minh thành chuẩn sẽ bị các nàng nhắc tới tới nói lâm mạn mạn mới vừa tiến vào đã bị các nàng cấp nói hôn mê nàng bị hiểu lầm cùng lý minh thành ở xử đối tượng gò má nóng bỏng chạy nhanh giải thích các ngươi hiểu lầm ta cùng hắn không ở xử đối tượng chúng ta chính là chính là một năm trước ta tới trên đảo thời điểm tìm không thấy lộ là hắn giúp ta mang lộ Sau đó lúc này Nguyệt Nguyệt an sinh nhật, ta mới biết được nguyên lai like hắn thế nhưng là ta tỷ phu đệ đệ. Hắn là ly đoàn trưởng đệ đệ A. Ngươi không nói chúng ta thật đúng là không thấy ra tới đâu, hắn cùng ly đoàn trưởng lớn lên một chút đều không giống. Bất quá này cũng khá tốt, thân càng thêm thân. Chúng ta trước đừng động thân không thân càng thêm thân, đây là thứ yếu, chính yếu còn phải xem mạn mạn là nghĩ như thế nào, có thích hay không, muốn nàng thích mới được ra có phải hay không A, mạn mạn. Nhìn các ngươi nói, này còn dùng hỏi sao. này không phải vừa xem hiểu ngay sao? Các nàng ký túc xá tổng cộng ở sáu cá nhân, Hồ Tiểu Phượng ra đảo không ở, hiện giờ ký túc xá còn có bốn người, các nàng đều là Lâm Mạn Mạn ở trên đảo Hảo Bằng Hưu, người đều khá tốt. Lúc này các nàng bốn người đem Lâm Mạn Mạn cấp vây quanh, một năm miệng người hỏi, chờ nàng đáp án. Lâm Mạn Mạn vốn dĩ trong lòng không tưởng gì đó, chính là bị các nàng xem, lăng là không tự chủ được nhớ tới Lý Minh Thành, gò má đột nhiên trở nên nóng bỏng. Nàng nói, ta cùng hắn thật sự không có gì. Các ngươi cũng đừng hỏi lại, hỏi cũng hỏi không ra tới gì đó. Nàng này đàn bạn cùng phòng cái gì cũng tốt, chính là rất bắt quái, ai với ai yêu đương, ai thích ai, các nàng thích nhất nói này đó. Từ trước các nàng nói lên này đó thời điểm, Lâm Mạn Mạn cũng chính là nghe cái nhạc A, nào biết đâu rằng có một ngày, nàng cũng có thể thành các nàng thảo luận đối tượng. Nói xong lời này, Lâm Mạn Mạn thượng chính mình dường, dùng chăn che lại mặt, ôm ồm, ồm mà nói, ta buồn ngủ quá, tối hôm qua thượng không ngủ hảo, ta phải chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. bằng không buổi chiều thời điểm mệnh rã rời phải bị tổ trưởng mắng nàng biết nếu là nàng không làm như vậy các nàng khẳng định không dễ dàng như vậy buông tha nàng nàng trốn vào trong chăn không muốn thẳng thắn bạn cùng phòng mấy người tụ ở một khối lại nhỏ giọng mà nghị luận trong chốc lát đều cảm thấy lâm mạn mạn cùng lý minh thành hấp dẫn lúc này mới đi theo đi ngủ các nàng ở vệ sinh sở đi làm mặc kệ là ở cái gì cương vị đều yêu cầu bảo trì tốt đẹp trạng thái nhất định không thể ngủ gà ngủ gần, nếu không liền dễ dàng làm lỗi cho nên nghỉ trưa một chút là rất cần thiết. Lâm mạn mạn thấy mọi người đều đi ngủ, lúc này mới đem chăn xúc lên, lộ ra một trương trắng nón mặt. Nàng mí môi, nhớ tới Lý Minh Thành, lại lắc đầu, đem hắn từ trong đầu cưỡng chế di rời, ngủ đi. Nói thật, ngay từ đầu nàng là thật không có tưởng như vậy nhiều, chính là nghĩ Lý Minh Thành lúc ấy trợ giúp nàng, nàng cũng không có hảo hảo cảm ơn hắn, liền thỉnh hắn ở nhà ăn ăn một bữa cơm, đã tính bình thường nhất cảm tạ. Chính là hiện tại bị đại gia trêu chọc. Lại cũng có chút ngượng ngùng đi lên Bên kia, Lý Minh Thành về tới nhà khách Bóp thời gian ở sau khi ăn xong Nửa giờ lại ăn một hồi dược Ăn dược lúc sau chạy nhanh lột một viên đường Đưa vào trong miệng Này dược là thật rất khổ Nhưng là này đường cũng là thật sự ngọt Đâu vẫn là có chút đau Lý Minh Thành tính toán đi trên giường nằm trong chốc lát Trong tay thưởng thức giấy gói kẹo Nhớ tới lâm Mạn Mạn lại nhịn không được cười cười 103, 103 Lý Minh Thành thỉnh chính là tham bệnh giả chỉ ở trên đảo ở hai vãn thực mau liền phải hồi bộ đội ở hắn rời đi trước một đêm lâm đào làm một bản hảo đồ ăn chiêu đại hắn lâm thường hải còn giết con thỏ lâm đào xào cái cây rát thỏ đinh trong nhà dưỡng kia nửa thùng mau nghêu sò, cũng đã sớm đem hạt cắt cấp phun sạch sẽ lâm đào dùng để xào cái mau nghêu sò. tảo quân đới dùng để nấu canh thực không tồi bất quá ở nấu phía trước xào một chút hương vị sẽ càng tốt tảo quân đới canh gần nhất trở thành lâm đào tân sủng trong nhà đã hợp với uống lên vài thiên Bất quá lâm đảo tay người hảo, đại gia cũng không dễ dàng như vậy uống nhị. Thời tiết dần dần lánh đi lên, cơm nước xong lúc sau uống một chén nóng hầm hập canh là một cái thực không tồi lựa chọn. Nguyệt Nguyệt cũng thích uống tảo quần đới canh, bất quá chuẩn xác mà nói, nàng cái gì canh đều ai uống, cái gì đều thích ăn. Quá xong một tuổi lúc sau, tiểu gia hỏa giống như lại trưởng thành rất nhiều, kỳ thật tính lên bất quá hai ngày công phu thôi. Cho nên nói tiểu hài tử trường lên như nhanh, nháy mắt công phu, liền trưởng thành. vì thế Từ Ngọc Đình còn riêng cấp nguyệt nguyệt cùng tiểu thanh minh vẽ hai chương họa, vốn là chỉ vẽ một chương, chính là hai nhà người không hảo phân, vì thế từ Ngọc Đình lại vẽ một chương, cái này hảo, người một nhà lấy một chương, lâm đào trong nhà kia chương, bị lâm đào bảo tồn hảo hảo. Từ trước lâm đào chỉ xem qua từ Ngọc Đình họa quần áo, nay vẫn là đầu một hồi xem nàng họa khác đâu. Đừng nhìn từ Ngọc Đình khi khác hấp tấp, chính là vẽ tranh lại là cái tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, nàng vẽ tranh thời điểm toàn thân tâm đầu nhập, nhìn phá lệ mê người. Từ Ngọc Đình vẽ tranh cũng thật hảo, đem Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Thanh Minh họa sinh động như thật, sôi nổi với trên giấy. Hai cái tiểu gia hỏa mặc vào quần áo mới, Nguyệt Nguyệt cầm Lý Minh thành đưa cho nàng bút bê vải, Tiểu Thanh Minh ngồi ở Nguyệt Nguyệt tiểu ngựa gỗ thượng. Hai người chính mình chơi chính mình. Ngay từ đầu Lâm Thường Hải còn tổ chức kỷ luật đâu, làm hai cái tiểu gia hỏa đường lộn xộn, họa hảo lại động. Nhưng vẽ tranh nào có nhanh như vậy à, lại không giống như là chụp ảnh, phối hợp lập tức thì tốt rồi, tiểu hài tử thật đúng là không hảo khống chế. Bất quá từ Ngọc Đình nói không có việc gì, khiến cho chính bọn họ chơi chính mình, nàng giống nhau có thể hòa hảo. hòa hảo hai đứa nhỏ, từ Ngọc Đình còn nói lần tới tìm cái thời gian, cấp lâm đảo cũng họa một bức họa. Lại nói khởi hôm nay, lâm đảo mới vừa đem đồ ăn làm tốt, Lý Minh Thành liền tới rồi. Hắn ăn qua dược, buổi chiều ở nhà khách ngủ hai cái giờ, lúc này cảm giác đã không đau đầu, không nghĩ tới cái này dược còn rất dùng được. Tới rồi lúc sau, trước tiên đầu tiên là đi bồi nguyệt nguyệt chơi trong chốc lát. Hống Nguyệt Nguyệt kêu thúc thúc, không nghĩ tới dễ vài cái, Nguyệt Nguyệt thật đúng là sẽ tê. Nhưng đem Lý Minh Thành cao hứng, ôn Nguyệt Nguyệt giơ lên, Nguyệt Nguyệt thích nhất như vậy, cao hứng cơ chân mùa tay, Lý Minh Thành khen nói, Nguyệt Nguyệt hảo thông minh. Cái này giúp đỡ Lâm Đảo trợ thủ Lý Thành hệ, nhưng không rất cao hứng, tưởng hắn lúc ấy vì làm Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng ba ba, phí bao lớn kính nghi à, Lý Minh Thành nhưng hảo, mới đến hai ngày, Nguyệt Nguyệt liền sẽ tê thúc thúc. Lâm Đảo thấy hắn cái dạng này, buồn cười nói, tiểu hai tử một ngày một cái dạng Này Thuyết Minh chúng ta Nguyệt Nguyệt lại trưởng thành một ít, ngươi không phát hiện Nguyệt Nguyệt hôm nay còn sẽ nói mã mã sao? Nguyệt Nguyệt ngôn ngữ phát dụng tốt đẹp, phòng trường lại quá mấy tháng, là có thể nói câu dài. Đêm nay thượng ăn cơm, Lâm Mạn Mạn không có tới, Lý Minh Thành hỏi Lâm Đào, "Tẩu tử, Mạn Mạn hôm nay không tới ăn cơm sao?" Lâm Đào đem đồ ăn mang sang tới, nói, "Ừm, nàng có cái bằng hữu hôm nay ăn sinh nhật, liền nói không tới trong nhà ăn cơm chiều, làm sao vậy?" Lý Minh Thành gãi gãi đầu, cười nói, Này không phải nghĩ tẩu tử hôm nay làm nhiều như vậy ăn ngon, nàng không tới ăn liền mệt sao. Lâm Đào nói, nàng liền ở trên đảo, khi nào muốn ăn liền có thể lại đây ăn, nhưng thật ra ngươi, ly đến như vậy xa, lúc này ăn, lần tới khi nào có thể ăn đến còn không nhất định, thừa dịp hôm nay ăn nhiều một chút. Hành, tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi thiêu đồ ăn, ta ăn hai chén đều tính ta phát huy thất thường. Lý Minh Thành nói, Lý Thành hề đem canh mang sang tới, nói, đều đương bài trưởng người. còn như vậy miệng lươi chân trù, như thế nào quản lý thuộc hạ binh. Lý Minh thành ai đều không sợ, liền sợ Lý Thành Hề cái này ca ca, Lý Thành Hề một phát lời nói, hắn liền lập tức thu cười, chiều Lý Thành Hề kính cái quân lễ, là, cần nghe đoàn trưởng dạy bảo. Không phải, hẳn là phó lữ trường đi. Ca, ngươi có phải hay không nên thăng phó lữ? Lâm Thường Hải cùng Lâm Đào đều không biết rõ lắm Lý Thành Hề những việc này, Lâm Đào chỉ biết dựa theo Lý Thành Hề ý tứ, hắn sắp thăng, không nghĩ tới chính là gần nhất Lâm Thường Hải còn lại là sớm biết rằng chính mình cái này con rể có tiền đồ có năng lực, nhưng cũng không nghĩ tới hắn tuổi tác nhẹ nhàng, mới 30 xuất đầu, là có thể thăng phó lữ. Hắn lúc ấy xuất ngũ thời điểm mới vừa thăng liên trưởng, lúc ấy vốn là thỉnh thăm người thân giả trở về vẫn an sắp sinh sản thê tử, còn tưởng nói chờ hài tử lại lớn một chút, liền đem thê tử cùng nữ nhi đều nhận được bộ đội đi. Bởi vì chỉ có liền cấp cán bộ người nhà mới có thể tùy quân, hắn lúc ấy ở bộ đội nỗ lực làm, liền nghĩ sớm một chút lên tới liền cấp. Đem thê tử nhận được chính mình bên người tới. Không nghĩ tới còn chưa tới ra, thê tử liền đã xảy ra như vậy sự tình, chỉ để lại một cái nữ nhi. Nếu còn tưởng tiếp tục lưu tại bộ đội, không ngoài lại cưới một cái, nhưng là hắn trong lòng chỉ có vợ cả một người, không muốn lại cưới. Lúc ấy lâm đào lại còn quá tiểu, bên người căn bản không thể rời đi người, mà hắn thăm người thân giả chỉ có ngắn ngủn một tháng, cho nên ở lúc ấy, hắn chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ. Nhưng là hắn làm quân nhân, đối với bộ đội vẫn luôn là hướng tới. Hiện giờ nữ nhi cho chính mình tìm cái quân nhân con rể, vẫn là toàn bộ phòng giữ sư xuất sắc nhất cái kia, Lâm Thường Hải trong lòng cũng rất vui mừng. Lý Thành Hề trong lòng cũng hiểu rõ, nhiều nhất chính là sang năm liền phải thăng, bởi vì nghiêm tư lệnh đã tỏ vẻ quá vài lần. Nhưng là những lời này hắn không có làm rõ cùng Lâm Đảo cùng Lâm Thường Hải nói qua, hắn cũng không phải cái loại này có một chút thành tiểu, liền thích nơi nơi khoe ra người. Hắn tương đối phải cụ thể, trừ bỏ lần trước cùng Lâm Đảo để ra một miệng, mặt sau cũng không lại nói khởi quá. lúc này lý minh thành đem việc này nói ra lâm thường hải cho bọn hắn đều đổ ly rượu nói kia chúng ta còn phải uống nhiều một ít lại cao hứng cao hứng hơn nữa lâm đảo cấp nguyệt nguyệt thịnh cháo thời điểm chiều chính mình lộ ra tươi cười trên mặt mang theo tự hào biểu tình cái này làm cho lý thành hề trong lòng cũng rất có thành tự cảm lần này hắn nhưng thật ra không có phê bình lý minh thành lắm mồm trong nhà trừ bỏ xào rau ở ngoài lâm đảo còn nấu một nồi cháo hải sản bên trong thả lột xác tôm chỉ lợ còn có nghêu thịt Lại thả một ít cắt nát rau cần mà uống cà rốt đinh. Đây là bởi vì Nguyệt Nguyệt không quá yêu ăn rau dưa nguyên nhân mà lâm đảo bộ dáng này làm, Nguyệt Nguyệt ở ăn cháo thời điểm, liền có thể ha ha đến rau dưa. Cà rốt đinh bị cắt thành nhỏ nhỏ, cũng nấu tô, vào miệng là tan. Đối với thích ăn rau cần người, sẽ cảm thấy cháo bên trong phóng rau cần rất thơm, vừa lúc nhà bọn họ người đều thích ăn rau cần, này một nồi bị nấu đặc sệ thương hoạt cháo hải sản, mọi người đều ăn uống. Lý Minh Thành đầu một hồi ăn đến lâm đảo thiêu con thỏ thịt, hắn nhưng không giống Lý Thành Hề như vậy, là ở xuyên thành đọc quá thư, có thể tiếp thu con thỏ thịt. Ngay từ đầu nhìn thấy này một mâm thịt thỏ, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không biết nên như thế nào hạ chiếc đũa, nhưng căn cứ đối tẩu tử tín nhiệm, vẫn là gấp một chiếc đũa, không nghĩ tới mới vừa ăn thượng, liền cảm thấy hương vị thật sự là cực hảo. Này đốn xem như cấp Lý Minh Thành tiến đưa, Lâm Thường Hải đã sớm đem rượu cấp lấy ra tới, lại bởi vì Lý Thành Hề sắp thăng tin tức tốt. thế nào đều đến uống một cái. Lâm Đào mới vừa cấp Nguyệt Nguyệt Thịnh một chén cháo hải sản, làm như nhớ tới cái gì dường như, nhắc nhở nói, ba, Minh Thành hôm nay người không quá thoải mái, ăn rượu, không thể uống rượu, người cùng thành hề hai người uống đi. Đây là nàng buổi tối đi tìm Lâm Mạn Mạn, làm nàng buổi tối tới trong nhà ăn cơm thời điểm, Lâm Mạn Mạn nói cho nàng nghe. Lâm Thường Hải vừa nghe còn có chuyện này, chạy nhanh đem cấp Lý Minh Thành đảo kia ly rượu, đảo vào chính mình cái ly, nói, kia thật đúng là không thể uống, kia nếu không như vậy, Minh Thành ngươi lấy trả thay rượu, chúng ta uống một cái. Chỉ có Lý Minh Thành nghe ra trong đó ý tứ, biết hắn thân thể không thoải mái uống thuốc người, chỉ có chính hắn cùng Lâm Mạn Mạn. Nam nhân uống rượu tương đối chậm, Lâm Đào ăn qua cơm, lại cấp Nguyệt Nguyệt huy hảo, bọn họ vừa mới uống xong rượu, tính toán ăn cơm. Lâm Đào cũng không quá nguyện ý ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện tiếm, liền ôm Nguyệt Nguyệt đi cách vách Trần Thủy Phân trong nhà ngồi ngồi. Nào biết mới vừa đi tới cửa. Liên nghe thấy trần thủy phân muốn tấu trịnh hồng tinh vừa hỏi mới biết được nguyên lai là trịnh hồng tinh tại đây hồi kỳ trung khảo thí khảo hai môn không đạt tiêu chuẩn nhưng đem trần thủy phân cấp tức chết rồi kỳ thật trịnh hồng tinh đứa nhỏ này một chút đều không ngu ngốc không những không ngu ngốc còn đặc biệt thông minh hắn chính là không muốn đem tâm tư hoa ở học tập tượng lâm đào khuyên khuyên lại phê bình trịnh hồng tinh lại ôn nguyệt nguyệt đã trở lại lúc này bọn họ đã ăn ngon uống tốt lý thành Hề cùng lý minh thành hai huynh đệ cùng đi thu thập bàn ăn lại cùng đi rửa chén. Lý Minh Thành cười nói, Đại ca, ngươi nói ta tương lai kết hôn, có phải hay không cũng cùng ngươi giống nhau à, cái gì đều nghe lão bà. Lý Thành hề hỏi, tưởng kết hôn. Liên hỏi một chút, còn không có nhanh như vậy, ngươi không cũng nói sao, ta hiện tại vẫn là cái bài trưởng, lên tới chính liền cấp ít nhất còn phải có 2-3 năm đi, quá sớm kết hôn, đến lúc đó người nhà không có biện pháp tùy quân, không giống hồi sự a Lý Minh Thành nói, Kỳ thật hắn hiện tại là phó liền cấp, quân giáo sinh ở giáo khi liền tính tuổi quân, tiến vào bộ đội chính là phó liên cấp. Nhưng bởi vì bọn họ trước kia đều là ở trường học, không có chính thức ở bộ đội đãi quá, cho nên ngay từ đầu nhiều nhất làm cho bọn họ đương cái bài trưởng, chờ quen thuộc lúc sau, quá cái 2-3 năm lại thăng liên trưởng. Hành, vậy ngươi nắm chặt điểm. Lý Thành hề nói, Lý Minh Thành năm nay 23, cũng đích sắc nên yêu đương, suy xét một chút Thành ra sự tình. Hai anh em người nhưng thật ra hàn huyên trong chốc lát, Lý Thành Hề hỏi đều là Lý Minh Thành bộ đội sự tình, tuy rằng hai người cách đến xa, nhưng là Lý Thành Hề là không lo lắng Lý Minh Thành, tiểu tử này đánh đầu nhỏ liền linh, lúc này có thể đi theo bọn họ chính ủy ra tới ra nhiệm vụ, đủ để thuyết minh hắn ở bên kia rất không tồi. Chờ trở về lúc sau, không ngừng cố gắng hảo hảo làm. Lý Thành Hề vô vô Lý Minh Thành bả vai, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh Thành cười nói, ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi trước kia đặc biệt thích quân hạng mô hình. Nói trưởng thành muốn đi đương hải quân, ta liền nói ta cũng muốn làm hải quân, còn muốn đi bơi lội, thiếu chút nữa bị chết đuối. Khi còn nhỏ, Lý Minh Thành chính là Lý Thành Hề trùng theo đuôi, Lý Thành Hề lý tưởng chính là hắn lý tưởng. Huynh đệ hai người Hàn huyên trong chốc lát, Lâm Đào ôm Nguyệt Nguyệt đã trở lại, Lý Minh Thành lại ôm Nguyệt Nguyệt đầu đầu, gặp nhau thời gian luôn là thực ngắn ngủi, ngày mai hắn muốn đi. Ngày hôm sau Lý Minh Thành đi thời điểm, Lâm Đào cho hắn chuẩn bị không ít chính mình em dưa mối linh tinh, những thứ khác cũng không hào phóng. Cũng chỉ có thể mang này đó. Được rồi, tẩu tử, ca, các ngươi trở về đi. Về sau có thời gian ta lại đến xem các ngươi. Lý Minh Thành phất phất tay. Tối hôm qua thượng hắn đi đi tìm Lâm Mạn Mạn. Vốn dĩ nghĩ Lâm Mạn Mạn cấp bạn cùng phòng quá hảo sinh nhật. Hai người có lẽ còn có thể đi xem một hồi điện ảnh. Bất quá rất là không khéo. dạp chiếu phim hôm nay vừa lúc không có phiến tử, không mở ra. Hai người liền tùy tiện ở bên nhau đi đi. Chưa nói cái gì. Lâm Mạn Mạn hỏi hắn hiện tại hồi Hải Nam nói. Hải Nam có phải hay không vẫn là thực nhiệt, muốn xuyên ngắn tay, Lý Minh Thành nói đúng vậy. Lâm Mạn Mạn cười cười, nói cũng thật thần kỳ. Lý Minh Thành nói, chờ đến lúc đó ta đem Hải Nam Thái Dương gửi cho ngươi. Lâm Mạn Mạn kinh ngạc, Thái Dương như thế nào gửi a? Lý Minh Thành nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Mạn Mạn không có tới đưa Lý Minh Thành, bất quá hai người định ra Thái Dương ước định. Từ Ngọc Đình luôn là nhắc mãi, Thạng Sơn đảo là không có mùa thu, lấy 10 tháng vì đường danh giới. 10 tháng phía trước là mùa hè, 10 tháng lúc sau độ ấm liền hàng đến đặc biệt mau, lập tức liền tiến vào cuối mùa thu, lập tức liền phải bắt đầu mùa đông. Lâm Đào năm trước cấp Nguyệt Nguyệt làm kia kiện áo đông là hướng lớn làm, Nguyệt Nguyệt năm nay còn có thể xuyên, bất quá Nguyệt Nguyệt lớn lên rất nhanh, phỏng trừng sang năm liền xuyên không được. Liên này, Trần Thủy Phân còn nói đáng tiếc, tốt như vậy mặt liêu, kết quả cũng chỉ có thể xuyên 2 năm. Bất quá Lâm Đào cảm thấy xuyên hai năm liền không sai biệt lắm, nếu là làm được quá lớn. kia Hải tử hàng năm đều xuyên không thượng vừa người quần áo. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nàng cùng Lý Thành Hề hai người đều lấy tiền lương, trong nhà tài chính quyền to bị nàng đem khống ở trong tay, nàng biết nhà mình điều kiện. Mùa đông nhiều nhất cũng liền cấp Hải tử thêm vào hai kiện áo đông, chút tiền ấy vẫn phải có. Nên tỉnh địa phương tỉnh, không nên tỉnh địa phương cũng không thể loạn tỉnh. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt Xuyên không được quần áo, cũng không phải liền ném, còn có thể mở ra đi, dùng bên ngoài bố làm thành khác. bên trong đông lấy ra tới có thể tiếp tục dùng. Lúc này, Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình đều tới Lâm Đào ra, ba người ngồi ở một khối, Lâm Đào đem trong nhà mới vừa xào ra tới đậu nành lấy ra tới cho các nàng ăn. Đậu nành xào hảo lúc sau so bí đỏ tử ăn lên còn muốn hương, Trần Thủy Phân ăn không ít. Nhìn Lâm Đào bình thản bụng, Trần Thủy Phân cười nói, Lâm lão Sư, hiện tại Nguyệt Nguyệt cũng lớn như vậy, ngươi tính toán khi nào tái sinh một cái A. Lâm Đào một bên khâu vá ngực, một bên nói, Nguyệt Nguyệt còn nhỏ. Sinh hài tử sự tình đến lúc đó rồi nói sau. Nàng hiện tại thật đúng là không suy xét quá tái sinh một cái sự tình, Nguyệt Nguyệt cũng mới một tuổi nhiều điểm, nếu là hiện tại hoài thượng, tái sinh thời điểm, Nguyệt Nguyệt cũng mới hai tuổi. Đến lúc đó hai đứa nhỏ mang theo tới, nàng sợ nàng bà không rảnh lo. Tuy rằng mọi người đều nói hai đứa nhỏ không sai biệt lắm đại tài hảo, mang một cái hài tử cũng là mang, hai đứa nhỏ cũng là mang, nhưng luôn là muốn mệt một chút, nàng tưởng chờ Nguyệt Nguyệt lại hơi chút lớn một chút. lại suy xét tái sinh một cái sự tình kiện tử lão sư đâu trần thủy phân nói tư ngọc đình nói đại tỷ nếu không vẫn là ngươi trước suy xét một chút tái sinh cái khuê nữ sự tình đi ta cùng a đảo hai hải tử đều tiểu nhà ngươi hồng tinh cùng hướng dương nhưng đều đã trưởng thành hiện tại muốn một cái vừa lúc Trinh hồng tinh vừa nghe nói muốn sinh muội muội chạy nhanh chạy tới mẹ ta muốn muội muội ta muốn muội muội trần thủy phân sắc mặt nghiêm trong nhà có các ngươi hai huynh đệ liền đủ ta chịu được Ta nào dám tái sinh cái tổ tông ra tới. Lâm đảo cùng từ Ngọc Đình lẫn nhau xem một cái, nhịn không được cười. Trần Thủy Phân người này là thứ tốt, nhưng mỗi người đều có một chút chính mình tiểu ma bệnh. Trần Thủy Phân tật xấu chính là trò chuyện trò chuyện liền bắt đầu quan tâm lâm đảo cùng từ Ngọc Đình sinh hải tử sự tình. Bất quá mỗi lần lúc này, đều có thể bị từ Ngọc Đình cấp nói không lời gì để nói. Vì thế mấy người thay đổi cái đề tài, Trần Thủy Phân nói, lúc này các ngươi hai cái đều phải về quê ăn tết đi, ai? Đến lúc đó cũng chỉ có ta một người, cũng không có gì ý tứ. Vẫn là năm trước ăn tết thời điểm náo nhiệt à, chúng ta tam người nhà tụ ở một khối ăn tết, kia cao hứng kính nhi, gì thời điểm chúng ta tam gia lại quá một lần năm bái. Lúc này chủ yếu là lão nhân gia muốn nhìn một chút hài tử, nguyệt nguyệt thái thái tuổi lớn, ngồi không được đường dài tới bên này, từ nguyệt nguyệt sinh hạ tới nàng trừ bỏ nhìn đến bức ảnh, liền không thấy được quá hài tử, cho nên chúng ta khẳng định là phải đi về nhìn xem lão nhân gia. Lâm Đào nói. Đến nỗi cùng nhau ăn Tết, luôn có cơ hội, chúng ta đều tại đây trên đảo, thăm người thân giả lại không phải hàng năm đều có thể có, đến lúc đó lại cùng nhau ăn Tết bái. Đừng nói, đại tỷ, ngươi lấy về thiêu nổi sát hầm đại ngỗng là thật khá tốt ăn, ta hiện tại đều còn nhớ thương đâu. Nhìn ngươi nói, muốn ăn ngươi cùng ta nói à, lại không phải một hai phải chờ thêm năm mới có thể thiêu cái này ăn. Vừa lúc trong nhà còn có chỉ ngỗng, cũng dưỡng không sai biệt lắm, chờ ngươi cùng từ lao sư đi phía trước. ta liền giết lại làm một cái nổi sát hầm đại ngỗng. Trần Thủy Phân bàn tay vung lên, thập phần hào sảng mà nói. "Kia như thế nào không biết xấu hổ a. Lâm Đào nói. kia có gì ngượng ngùng, các ngươi cùng ta còn khách khí a. Trần Thủy Phân nói. Nếu Trần Thủy Phân đều nói như vậy, Lâm Đào cùng Từ Ngọc Đình cũng liền đành phải nghe nàng. Bất quá nói tốt, ngày đó chính là tam người nhà tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, mỗi nhà người đều chuẩn bị gọi món ăn. Từ Ngọc Đình nói. Chúng ta cũng là, ta bà bà eo không tốt lắm. lần trước đi rồi liền không thượng quá đảo lại hiểu rõ sáng tỏ cho nên làm chúng ta năm nay trở về ăn tết bất quá nói thật dựa theo từ ngọc đình ý tưởng nàng khẳng định là nguyện ý lưu tại hải đảo thượng ăn tết mặc kệ nói như thế nào hải đảo thượng cũng chỉ có nàng cùng vương nguyên lượng nàng cao hứng như thế nào liền như thế nào nếu là trở về tô châu vương nguyên lượng quê quán đến lúc đó thân thích nhiều khó tránh khỏi phải làm làm bộ dáng cố tình nàng tính cách lại không phải cái loại này thích làm bộ dáng đại tỷ Ngươi nếu là thật cảm thấy không thú vị, nếu không ngươi cũng về quê ăn tết tính. Tư Ngọc Đình ra chủ ý nói. Trần Thủy Phân nghe xong lời này, đầu diêu cùng cái gì dường như, xua xua tay nói, nhưng đừng, ta không giống ngươi cùng lâm láo sư, nhà chồng người hảo, ta cái kia bà bà xảo quê thực, ta nếu là trở về ăn tết, ta cùng nàng chỉ định đến đánh lên tới, cái này năm liền quá đến không phải năm. Cũng là, Trần Thủy Phân nói lên quá nàng bà bà những cái đó sự tình. Mấy người hàn huyên một lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền từng người chuẩn bị về nhà trần thủy phân đi thời điểm sơ soạn một phen ngông nói thời tiết lạnh lần tới các ngươi dứt khoát thượng nhà của chúng ta trên giường đất ngồi đi lâm lão sư ra không giường đất cũng thật không được ngồi đông lạnh ngông trần thủy phân nói đem lâm đảo cùng từ ngọc đình đều đậu đến nhịn không được cười ra tiếng tới bất quá lâm đảo cũng thật là tính toán ở nhà xây một cái giường đất nhưng không phải nghe lý thành hề nói hắn liền sắp thăng cho nên liền đem cái này kế hoạch hoán lại sao nếu là hiện tại ở cái này trong nhà xây giường đất đến lúc đó lại chuyển nhà dương đất lại dọn không đi quá phiền thoái cho nên dứt khoát chờ một chút sang năm lại nói năm nay tính toán hảo đi thượng hải ăn tết lâm đào sớm liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật bọn họ cũng không thể không tay đi lâm đào thừa dịp nghỉ thời điểm liền thường thường cùng trần thủy phân cùng từ ngọc đình đi làng trài dạo một dạo nhìn xem có thể hay không thu điểm thứ tốt thực phẩm phụ phẩm xưởng hàng khô thật sự là quá ít hơn nữa cũng chọn không ra cái gì thứ tốt vẫn là trần thủy phân chiêu số quảng nhận thức người nhiều Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình thật đúng là thay đổi điểm thứ tốt, Hải Sâm làm Lâm Đảo thay đổi không ít, lấy về đi cấp lão nhân ra bổ bổ thân mình khá tốt. Lâm Đảo cùng Lâm Thường Hải nói lên bọn họ năm nay đi Thượng Hải ăn Tết thời điểm, Lâm Thường Hải liền nói, kia năm nay ngươi cùng Thành Hề đi Thượng Hải ăn Tết, ta hồi tương Thành ăn Tết, cũng vừa lúc đổi bồi ngươi mẹ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Đảo minh bạch, ba ba là ngượng ngùng qua đi. Ba, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, bất quá bà ngoại bọn họ tin bên trong chính là đều nói. nhất định phải ngươi cũng cùng nhau quá khứ a ngươi không phải còn chưa có đi quá thượng hải sao đến lúc đó làm thành hề mang theo chúng ta hảo hảo tại thượng hải dạo một dạo cũng kiến thức kiến thức ba ngoại bọn họ người đều khá tốt ngươi lại không phải chưa thấy qua lâm đào nói lý thành hề trở về lại tự mình đi khuyên một hồi lâm thượng hải mới đáp ứng theo chân bọn họ cùng đi thượng hải ăn tết trong phòng nguyệt nguyệt đã ngủ rồi trong lòng ngực còn ôm lý minh thành cho nàng mua cái kia bút bê vài đầu nguyệt nguyệt đã một tuổi nhiều Hiện tại ngủ đều không cần lâm đào hống, chính mình chơi mệt mỏi, nằm ở trên giường thực mau là có thể ngủ. Lý Thành Hề đi vào tới, thấy Nguyệt Nguyệt ngủ, liền đem nàng ôm vào tiểu giường. Xúc lên chăn lên giường, lâm đào sợ lãnh, hiện giờ vừa đến tháng 11, cũng đã thay hậu chăn đông, mà Lý Thành Hề không sợ lãnh, cho nên vẫn là cái đến tương đối mỏng chăn đông. Hai người một người một giường chăn đông, lúc này, Lý Thành Hề lại là sốc lên lâm đào kia một giường. Lâm đào buồn cười, biết hắn đây là muốn làm cái gì? Bất quá lúc này còn sớm, đèn cũng chưa tắt đâu, lượng hắn cũng không dám làm vậy. Thế nào? Ba nói như thế nào? Lâm Đào hỏi. Lý Thành hay nói, ba đáp ứng cùng chúng ta cùng đi Thượng Hải An Tết, kỳ thật lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, hai nhà trưởng bối nên thấy cái mặt, chỉ là chúng ta hai nhà cách xa nhau khoảng cách quá xa, thời gian lại đuổi đến cấp, có chút địa phương vẫn là chuẩn bị không quá chú đáo. Đừng nói như vậy, bà ngoại như vậy đại thật xa lại đây, chính là vì chúng ta kết hôn sự tình. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu cảm động. Cứu cứu, mợ còn có tiểu gì bọn họ cũng đặc biệt hảo. Tuy rằng lúc ấy chúng ta tại Thượng Hải không đãi bao lâu, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ là thật sự thích ta, đem ta đương người một nhà. Lâm Đào nhớ tới những cái đó các thân nhân, trên mặt mang lên ý cười. Bởi vì ngươi thực hảo, cho nên bọn họ đều thích ngươi. Lý Thành Hề nói. Lâm Đào dựa vào Lý Thành Hề trong lòng ngực hai người thương lượng một ít về hồi Thượng Hải thời điểm muốn mang đồ vật. Trên đường Lý Thành Hề đi ra ngoài một chuyến, chờ đến trở về thời điểm, đem Lâm Đào ôm lấy, bắt đầu thân nàng. Lâm Đào liền minh bạch, khẳng định là nàng ba đã ngủ rồi. Càng là tới rồi cuối năm, bộ đội liền càng nội, gần nhất đối diện lại có động tĩnh, Lý Thành Hề phía trước còn đi ra nhiệm vụ, hơn 10 ngày mới trở về. Đem Lâm Đào cấp lo lắng, còn hảo trong nhà có ba ba cùng Nguyệt Nguyệt Bồi, nếu không Lâm Đào phỏng trừng lại đến giống lần trước như vậy lo lắng không thành bộ dáng. con hảo lý thành hề một chút việc nhi đều không có liền đã trở lại nói là đối diện mỗi tới rồi cuối năm cứ như vậy không cần khẩn trương chủ yếu chúng ta quốc gia hiện tại hải quân trang bị cũng càng ngày càng lợi hại không phải dễ dàng như vậy khinh thường đối diện lá gan không như vậy đại nếu thật dám lại đây vậy đánh lâu như vậy không chạm vào lâm đảo lý thành hề trong lòng khẳng định là tưởng ông tức phụ nhi mềm như bông thân mình thân thể liền nổi lên phản ứng lâm đảo kêu lên thành hề chúng ta đến lúc đó tái sinh một cái đi mặc kệ là cho nguyện nguyệt sinh cái đệ đệ vẫn là muội muội đều khá tốt lý thành hề lấy áo mưa tay một đốn hắn mới từ dài dòng cấm đoán kỳ ra tới lúc này mới thoải mái một năm còn không có tưởng nhanh như vậy liền tiếp theo nhốt lại a liền nghe thấy lâm đảo kéo dài quá âm điệu nói ta không phải nói hiện tại lý thành hề cười hôn hôn lâm đảo tuyết trắng cổ nói vậy ngươi nói cái gì thời điểm muốn, liền cùng ta nói khi nào đều có thể bình sấn lâm đảo còn không có hoài thượng quý trọng cơ hội tâm lý Lý Thành Hề nhưng đem Lâm Đào hảo một đốn lan lộn Tới rồi cuối cùng, vẫn là Lâm Đào xin tha, Lý Thành Hề mới buông tha nàng. Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Đào quả nhiên phát hiện trên người có vệt đỏ, thừa dịp hôm nay chính mình tỉnh đến sớm, Lý Thành Hề còn ở ngủ vào đầu, ruôi tay đụng chạm đến Lý Thành Hề bên hông, hung hăng mà khắp hắn bài cái. Thiên người này không sợ đau, còn không có cái gì phản ứng, bàn tay to một ôm, đem Lâm Đào lại kéo vào trong lòng ngực, buổi sáng tỉnh lại nói chuyện còn mang theo chút giọng núi Như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, ngủ tiếp một lát. Vì thế, Lâm Đào lại bị hắn ôm ngủ hơn một giờ, thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới rời giường. Lý Thành Hề thỉnh hảo thăm người thân giả, ước chừng có nửa cái tháng sau. Mắt thấy tới rồi cửa ải cuối năm, Lâm Đào làm Lâm Thường Hải giết hai con thỏ, lại giết một con gà cùng một con vịt, đến lúc đó đều mang theo đến Thượng Hải đi. Bọn họ vừa đi, trong nhà này đó gà vịt, dương, con thỏ gì đó, nhưng lại đến phiền thoái Trần Thủy Phân. Trần Thủy Phân tiếp Lâm Đảo cùng từ Ngọc Đình ra chìa khóa, nói, các ngươi cứ yên tâm trở về, không cần nhọc lòng nơi này, có ta giúp các ngươi nhìn. Nhưng thật ra Trịnh Hồng Tinh rất luyến tiếp, biết mỗi muội phải về Thượng Hải an Tết có chút không cao hứng, trước một ngày thời điểm còn thu thập chính mình hai kiện quần áo, nói muốn cùng Lâm Dị cùng đi Thượng Hải, bị Trần Thủy Phân bắt lấy đánh một đốn, lúc này còn có điểm không cao hứng đâu. Lâm Đảo vì hướng hắn, lại bao một lung thỏ con bánh bao, mới đem hắn cấp hướng hảo, chính là ở Lâm Đảo bọn họ đi thời điểm. làm các nàng sớm một chút trở về. Nguyệt Nguyệt cũng rất luyến tiếc hồng tình ca ca, nhưng là loại này thương cảm chỉ bảo trì hơn 10 phút, từ trong nhà đến bến tàu, lên thuyền lúc sau, Nguyệt Nguyệt liền đem nàng hồng tình ca ca cấp vứt đến sau đầu, cùng tiểu thanh minh ở một khối chơi nhưng vui vẻ. Lâm đảo bọn họ cùng từ Ngọc Đình một nhà mua cùng một ngày vẽ xe lửa, đều là 26 ngày này. Cho nên bọn họ là cùng nhau làm thuyền đi ga tàu hỏa, bất quá ngồi không phải cùng ban xe lửa, lâm đảo bọn họ xe lửa muốn sớm hơn một giờ. Hành lý đều là Lý Thành Hề cùng Lâm Thường Hải lấy, Lâm Đào liền đem Nguyệt Nguyệt ôm là được. Ga tàu hỏa người thật sự là quá nhiều, tiểu hài tử nhất định đến xem lao một ít. 104, 104. Từ thành phố núi đi Thượng Hải, cũng đến ngồi mấy chục tiếng đồng hồ xe lửa. Ngay từ đầu Nguyệt Nguyệt còn rất hưng phấn, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, nhìn bên ngoài không giống nhau phong cảnh, cảm thấy thập phần mới lạ, còn muốn ở đường đi Thượng đi tới đi lui, nhưng là ngồi lâu rồi một ít lúc sau, liền bắt đầu cảm thấy không thú vị. Bất quá nàng cũng không làm ở ĩ, Lý Thành hề sợ lâm đảo ôm Nguyệt Nguyệt mệt, cho nên tới rồi xe lửa thượng thời điểm, liền đem Nguyệt Nguyệt ôm lại đây. Nguyệt Nguyệt ôm chính mình bút bê bải, một cái tay khắc còn cầm ăn, chính mình ăn thật cao hứng. Xe lửa người trên thấy Nguyệt Nguyệt, đều cảm thấy nàng cũng thật ngoan, nhịn không được hỏi, hoa nhi này bao lớn rồi. Sao như vậy ngon đâu? Một chút cũng không làm ở ĩ. Lâm đảo cười nói, một tuổi nhiều điểm, lần đầu ngồi xe lửa đâu? kia đứa bé này cũng thật hảo mang. Không giống nhà ta cái kia, làm ở mỹ thực, nếu là ta mang theo hắn tới ngồi xe lửa, phỏng chừng đều đến đem xe lửa cấp sốc. Nay tiệt trong xe vừa lúc có mấy người là binh đoàn chiến sĩ, bọn họ thỉnh tới rồi thăm người thân giả, cũng là phải đi về. Đều là mười mấy tuổi tuổi tác, phá lệ nhiệt huyết thời điểm, thấy xe lửa khai mấy cái giờ lúc sau, mọi người đều có chút cảm thấy không thú vị, liền bắt đầu sinh động không khí. Nếu không chúng ta cho đại gia biểu diễn một cái tiết mục đi. Bọn họ giữa có một cái nam đồng chí mang theo canh trường cầm, nam đồng chí phong cách cầm, nữ đồng chí ca hát, lập tức liền đem không khí cấp sinh động đi lên. Lâm Đảo cũng đi theo hử khởi ca tới, nhỏ giọng chiều Lý Thành Hề nói, cái này tiểu đồng chí sướng thật là dễ nghe. Lý Thành Hề nhỏ giọng trở về một câu, ngươi sướng càng tốt nghe. Lâm Đảo trừng mắt nhìn Lý Thành Hề liếc mắt một cái, lại nhịn không được cười cười. Bọn họ một nhà bốn người, Nguyệt Nguyệt con nhỏ, là không cần cho nàng mua phiếu, lần này xe giường nằm rất ít. Hơn nữa tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, rất nhiều người phải đi về, phiếu không hả mua, lúc này mua đều là ghế ngồi cứng phiếu. Thông qua mấy cái tiểu đồng chí nỗ lực, trong xe không khí sinh động không ít, nhưng là qua mấy cái giờ lúc sau, mọi người đều bắt đầu mệt ra rời. Lâm đảo cũng có chút vây, Lý Thành Hề làm nàng dựa vào chính mình trên vai ngủ. Vì thế, Nguyệt Nguyệt ghé vào ba ba vai trái thượng ngủ, Lâm đảo còn lại là dựa vào hắn vai phải thượng ngủ. Lâm Thường Hải nhìn này một nhà ba người dáng vẻ hạnh phúc. Nửa ngộng nửa tình trung, lấy ra một cái chăn mỏng tử, sửa ở Nguyệt Nguyệt cùng Lâm Đảo trên người, xe lửa thượng có điểm lạnh, nhưng đừng đông lạnh bị cảm. Kế tiếp hai mươi mấy người giờ, Nguyệt Nguyệt chơi mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ ăn cái gì, ăn no lại chơi trong chốc lát, ngủ tiếp. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Thượng Hải ga tàu hỏa liền đến. Bọn họ xuất phát trước liền cấp xa tại Thượng Hải bà ngoại bọn họ gọi điện thoại, nói cái xe lửa đến trạm thời gian. Chờ đến xe lửa đến trạm thời điểm, lâm đào nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian lúc này bọn họ vận khí cũng thật không tồi xe lửa không có chế chút rốt cuộc có thể hạ xe lửa nguyệt nguyệt cao hứng cùng cái gì dường như lần này xe lượt nhưng đem nàng cấp ngồi nhàm chán thật sự lý thành hề cùng lâm thường hải lấy hành lý lý thành hề chủ động cầm trọng kia hai bao nhẹ điểm cấp lâm thường hải lấy nhạc tế hai người bởi vì hành lý sự tình còn tranh luận một phen lâm thường hải đau lòng lý thành hề ở xe lửa thượng thời điểm không có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút hạ xe lửa liền phải lấy nhiều như vậy đồ vật cho nên muốn muốn chính mình lấy một chút nhưng là lý thành Hề khiêng lên hành lý liền đi lâm thường hải cũng lấy hắn không có biện pháp lâm đào ôm nguyệt nguyệt hạ xe lửa nguyệt nguyệt muốn chính mình đi chờ đến ra tràng khẩu ít người điểm lúc sau lâm đào liền nắm nguyệt nguyệt tay làm nàng chính mình đi một lát ga tàu hỏa bên ngoài cứu cứu đã mở ra đơn vị xe đang đợi chờ bà ngoại hỏi hướng đông vài giờ đến thời gian sau thành Hề bọn họ như thế nào còn không có ra tới a Lục Hướng Đông bất đắc dĩ, "Mẹ, 4:55, thành hệ gọi điện thoại thời điểm, nói đại khái là 5 giờ thời điểm đến, hiện tại còn chưa tới thời gian, ngươi nếu là ngồi lâu rồi trên người không thoải mái, ta mang ngươi xuống xe đi một chút." Lão thái thái tuổi lớn, không thể lâu ngồi, "Như vậy lanh Thiên, Lục Hướng Đông làm nàng ở nhà chờ, nàng một hai phải đi theo cùng nhau tới đón, nói là một khắc đều chờ không kịp, liền muốn nhìn đến nhà bọn họ bảo bối Nguyệt Nguyệt." Lục Hướng Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo lão thái thái cùng nhau tới. Tới rồi nửa giờ, lão thái thái hỏi đến có ba bốn hồi như thế nào còn chưa tới. Ta thân thể hảo thật sự, không có không thoải mái, ta chính là tưởng sớm một chút nhìn đến Nguyệt Nguyệt. Bà ngoại nói, trong tay còn cầm Nguyệt Nguyệt kia bức ảnh nhìn. Từ lâm đào đem ảnh chụp gửi lại đây lúc sau, nàng mỗi ngày đều đến coi trọng mấy lần, có đôi khi trong ngộng đều là Nguyệt Nguyệt. liền ở ngay lúc này, nàng chiều ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, hỏi, hướng đông, ngươi mau xem, đó có phải hay không thành hề cùng A đào A? A đào trong lòng ngực ôm chính là nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt đi Lục hướng đông nghe vậy nhìn qua đi Phát hiện quả nhiên là Lý Thành Hề người một nhà Gật gật đầu nói Đúng vậy, mẹ, là Thành Hề bọn họ Lục hướng đông mở cửa xe xuống xe Phát hiện ngày thường hành động trì hoán lao thái thái Này một chút so với hắn mở cửa xe còn muốn mau Sợ lao thái thái khái đến nơi nào Chạy nhanh tiến lên đỡ một phen Bà ngoại nói Không có việc gì Ngươi mau đi tiếp một chút thông ra Là thông ra đi, ngươi hảo ngươi hảo Ta là thành hề cứu cứu. Lục hướng đông đi qua đi, tiếp nhận lâm thường hải trong tay hành lý, lâm thường hải xua xua tay, ta không có việc gì, lấy đến động, nếu không ngươi giúp thành hề lấy điểm, thành hề lấy đồ vật nhiều. Lục hướng đông cười cười, không có việc gì, hán tuổi tác nhẹ nhàng, là đến nhiều rèn luyện. Cứu cứu. Lâm đảo chiều lục hướng đông kêu một tiếng, lại chiều nguyệt nguyệt nói, nguyệt nguyệt, mau kêu cứu công. Ở trên đảo thời điểm, lâm đảo liền bắt đầu giáo nguyệt nguyệt gọi người. lúc này nguyệt nguyệt triều lục hướng đông nhìn thoáng qua sau đó ngọt ngào kêu một tiếng cứu đông nữ hải tử nói chuyện sớm nguyệt nguyệt từ qua một tuổi lúc sau liền cùng đả thông hai mạch nhâm đốc dường như học khởi nói chuyện tới phá lệ mau chính là hài tử con nhỏ có chút âm phát không chuẩn lục hướng đông ai nguyệt nguyệt cũng thật ngoan lục hướng đông vừa nghe đến nguyệt nguyệt thanh âm cũng mừng rỡ cùng cái gì dường như nếu không phải trên tay hắn còn hỗ trợ cầm hành lý khẳng định đến đi ôm một cái nguyệt nguyệt tiểu ra hỏa làn da bạch bạch Trên mặt thịt đô đô, đôi mắt rất lớn, cười rộ lên lại đáng yêu, nhìn đáng mừng người. Với lúc bà ngoại cũng đi tới, đầu tiên là an ủi Lâm thường hải cùng lâm đào, thông ra, a đảo, xa như vậy lại đây mệt mỏi đi, mau lên xe. Sau đó đi đổ nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, thái thái tâm can bà bối. Lâm đào kêu một tiếng bà ngoại, làm nguyệt nguyệt gọi người, còn không có nói cho nàng nên gọi cái gì đâu. Tiểu gia hỏa liền hướng ra ngoài bà kêu một tiếng, thái thái. Nay một tiếng, nhưng đem lão thái thái cấp cao hứng Từ Lâm Đảo trong lòng ngực tiếp nhận Nguyệt Nguyệt. Lâm Đảo sợ bà ngoại tuổi lớn, ôm bất động Nguyệt Nguyệt, bất quá bà ngoại xua xua tay, nói không có việc gì, ôm Nguyệt Nguyệt điên điên, Nguyệt Nguyệt bị ngươi dưỡng cũng thật hảo. Người một nhà lên xe, Lâm Thường Hải ngồi ở trên ghế phụ, bà ngoại, Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo, Nguyệt Nguyệt cùng nhau ngồi ở mặt sau. Nguyệt Nguyệt ở Hải Đảo ngồi đều là quân dụng xe, nay vẫn là đầu một hồi ngồi cái dạng này ô tô đâu, bên ngoài bà trong lòng ngực ngoan ngoãn mà ngồi, đông nhìn xem tây nhìn xem. Đều đói bụng đi. Ngươi mợ cùng tiểu gì lúc này hẳn là đã đem cơm chiều cấp chuẩn bị tốt, chúng ta ngồi xe trở về là có thể ăn thượng cơm." Bà ngoại lôi kéo Lâm Đào tay, thân mật mà nói. Lâm Đào nhếch miệng cười cười, nói: "Bà ngoại, chúng ta còn tốt, ở xe lửa thượng ăn qua điểm, không nóng nảy." Nguyệt Nguyệt nói: "Cơm cơm, thứ cơm cơm." Lâm Đào bất đắc dĩ, ngươi tiểu gia hỏa này, liền nghị ăn cơm đâu?" Bà ngoại nói: "Tiểu hài tử thích ăn cơm hảo a, không giống thành hề khi còn nhỏ, ăn cơm để cho đầu người đau." hành, nào chúng ta kêu cứu công chạy nhanh lái xe, về nhà đi ăn cơm cơm lạc. Đều nói cách bối thân, bà ngoại cùng Nguyệt Nguyệt chi dàn cách hai bối, kia càng là thân càng thêm thân, bà ngoại đối Nguyệt Nguyệt hiếm lạ đến không được, ôm vào trong ngực đều luyến tiếp bung ra, một ngụm một cái bảo bối tâm can, tâm can bảo bối. Tới rồi trong nhà, mợ cùng tiểu gì đã đem đồ ăn đều thiêu hảo, thấy bọn họ tới, vội tiếp đón, nhưng xem như tới à, đồ ăn đều thiêu hảo, lại không tới đồ ăn đều nên đợi Tiểu gì, ai nha? Đây là nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt đi, mau tới làm gì bà ôm một cái. Lớn lên cũng thật đáng yêu, ta như thế nào cảm giác hiện tại cùng A Đảo càng giống một chút. Đã giống thành hề lại giống A Đảo. Mợ nói. Tiểu dượng nói, kia thuyết minh cái gì đạo lý. Tiểu gì chừng hắn liếc mắt một cái, có chuyện liền nói, ghét nhất người út út mở mở. Tiểu dượng ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, cũng là làm giáo dục, ở giáo dục cục công tác. Lâm Đảo cảm thấy hắn thoạt nhìn rất có khí thế, vừa thấy chính là làm lãnh đạo người. Bất quá ở tiểu gì dưới ánh mắt, tiểu dượng liền xuyên khẩu khí cũng không dám, chạy nhanh nói, thuyết minh Thành Hề cùng A Đào ở bên nhau lâu rồi, càng ngày càng có phu thế tướng. Lời này rước lấy đại gia tiếng cười, lâm đào nhịn không được chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, ở trong lòng cân nhắc, chính mình cùng Lý Thành Hề càng ngày càng giống sao. mở đem đồ ăn mang sang tới, tiếp đón đại gia nhập tòa, ngồi lâu như vậy xe lửa, đều đói bụng đi. Tới tới, ông thông ra, người ngồi nơi này, cả gia đình. Ước trưởng có 10 khẩu người, trừ bỏ cứu cứu, "Mợ, tiểu di, tiểu dượng phu thê, còn có cứu cứu." "Mợ đại nhi tử, Lục Văn bác." Lục Văn bác ở vận động bắt đầu trước vừa lúc phân phối công tác, hiện tại đang ở thị nhà máy hóa chất đường kỹ thuật viên. Nhiều như vậy người, bàn nhỏ nhưng ngồi không dưới, cứu cứu cùng tiểu dượng đem bàn bắt tiên dọn ra tới, vừa lúc có thể ngồi trên 10 cái người. Nguyệt Nguyệt từ Lâm đảo ôm ăn cơm, mợ nói, "A đảo, nếu không ta tới ôm Nguyệt Nguyệt, ngươi ăn cơm trước." "Không có việc gì." Mợ Người đi ăn cơm đi, ta một bên ăn cơm một bên Uy Nguyệt Nguyệt không có việc gì, nàng ăn cơm nhưng ngoan." Lâm Đào nói. Hôm nay đồ ăn tự nhiên là mợ cùng tiểu di bận việc một cái buổi sáng thành quả, sớm liền rời giường đi mua đồ ăn, trở về liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Trên bàn cơm bãi một ít Lâm Đào trước kia không ăn qua đồ ăn, đương nhiên cũng có nàng ăn qua, măng hầm thịt. Mợ vẫn luôn đều nhớ rõ Lâm Đào thích ăn món này, cho nên Lâm Đào bọn họ lần này lại đây, cái thứ nhất chính là đi mua măng mùa đông, hàm thịt nhà mình có Trực tiếp lấy tới thiêu chính là, lúc này trừ bỏ măng hầm thịt ở ngoài, còn có tỏi giã thịt luộc, mì căn chiên tắc thịt, gan heo canh, thanh xào mã lan đầu, củ mài xào mục nhĩ, tặc trà giò chiên. Tỏi giã thịt luộc muốn dính nước tương ăn, ngay từ đầu lâm đảo cùng lâm thường hải này hai cái tương thành người, ăn quán tương thành tiểu xào thịt, nhìn bán tương nhạt nhẽo tỏi giã thịt luộc, ngay từ đầu đều không có báo sẽ ăn ngon tâm tư, không nghĩ tới dính nước tương lúc sau, ăn một lần, hương vị còn rất không tồi, có một loại không giống nhau cảm giác. Tiểu Sao thịt là phải dùng ớt cay cùng nhau xào thịt. Tương Thành người dùng bữa không rời đi ớt cay, nhưng là ngẫu nhiên ăn một lần chính cống thượng hải bản bang đồ ăn, cũng là cảm thấy mỗi cái địa phương đồ ăn mỗi người mỗi vẻ. tỏi ra thịt luộc ăn lên thịt hương vị thực đùng, Một ngụm ăn vào đi, tràn đầy thịt hương vị, thực dễ dàng lệnh người thỏa mãn. Mỹ căn chiên tắc thịt lâm đảo cũng không ăn qua. Lý Thành hề cho nàng gấp một cái, bên ngoài nhìn giống như là cái cầu. Lâm Đảo cắn thượng một ngụm, bên trong còn lại là thịt viên, gan heo canh bên trong thả tinh bột. ăn lên chú sú thực tiên bất quá gan heo bộ dáng này làm sẽ có điểm mùi tanh lâm đào không quá thích cái này hương vị nguyện nguyệt nhưng thật ra thử thích ăn non nửa chén cơm lại ăn cái mì cằn chiên tắt thịt trong lúc lâm đào lăng là làm nàng ăn một lát củ mài cùng một nhĩ nguyên tưởng rằng tiểu gia hỏa tổng ăn no đi kết quả nhìn đến chả giò chiên lúc sau lại cầm chả giò chiên ăn thượng chả giò chiên bên trong bọc hai loại nhân một loại là là củ cải ti một loại còn lại là mã lan đầu nguyện nguyệt ăn chính là củ cải ti nhân Chả giò chiên là dùng dầu chiên quá, da ăn lên hương hương giòn giòn, này vẫn là nguyệt nguyệt đầu một hồi ăn loại đồ vật này, ăn nhưng thơm. Nguyệt nguyệt hiện giờ đã có 16 tháng, nàng mọc răng sớm, hơn nữa có thể ăn phụ thực lúc sau, lâm đảo liền thường xuyên làm nàng ăn cá cùng tôm, sẽ không thiếu canxi gì đó, hiện giờ răng sữa còn thừa cuối cùng hai viên răng cửa không ra tới, khác đều đã mọc ra tới. Hơn nữa lâm đảo thường thường liền cho nàng ăn khoai lang đỏ khâu nghiến răng, này một loạt tiểu hàm răng nhưng lợi hại. an khởi trả giò trên tới một chút cũng không hưởng kính các đại nhân ăn cơm thời điểm đều nhịn không được đi xem nguyệt nguyệt ăn như vậy hương lào đáng yêu lâm thường hải đầu một hồi tới thượng hải bên này lục gia người chiêu đại thông ra tự nhiên đến rượu ngon hảo đồ ăn tiếp đón bất quá nghĩ bọn họ ngồi lâu như vậy xe lửa mới vừa hạ xe lửa liền uống quá nhiều rượu không tốt cho nên đại gia liền mỗi người một chén nhỏ rượu ý tứ tới rồi là được uống đến là ngũ lương dịch cứu cứu nói vốn di trong nhà còn tích cóp một lọ mao đài Hôm nay lấy ra tới uống vừa lúc, kia hiểu được bị Khang Văn kia tiểu tử lấy mất, ngươi nói đứa nhỏ này, cầm đi không nói cho ta một tiếng. Khang Văn đi binh đoàn bên kia, còn hào đi. Lý Thành hề nói, cứu cứu ra sinh hai cái nhi tử, đại nhi tử lục Bắc Văn đã công tác, tiểu nhi tử lục Khang Văn còn không có tốt nghiệp vận động liền bắt đầu, cùng với ở nhà chơi bởi lêu lỏng, còn không bằng lên núi xuống làng đi, vì thế liền báo danh đi Tân Cương binh đoàn, ít nhất ở bên kia còn có thể rèn luyện một chút, làm điểm thật sự. cứu cứu nói khá tốt lần trước trả lại cho chúng ta viết tin nói bên kia chính là lạnh điểm khác đều khá tốt an quá cơm lúc sau lâm đào cùng lý thành hề đem hành lý đồ vật đều lấy ra tới bà ngoại bọn họ nhìn đến nhiều như vậy đồ vật nói như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật lại đây đại thật xa nhiều không có phương tiện chỉ cần các ngươi người tới chính là tốt nhất ngay từ đầu nàng nhìn đến nhiều như vậy hành lý còn tưởng rằng bên trong đều là quần áo rốt cuộc ba cái đại nhân một cái hài tử lại là ngày mùa đông Chỉ là quần áo nên không ít hành lý, không nghĩ tới lâm đảo còn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Lại là con thỏ thịt, thịt gà, thịt vịt, lại là làm hải sâm, còn cho bọn hắn mấy cái đại nhân một người làm một đôi giày. Bà ngoại, này đó con thỏ, gà cùng vịt đều là chính chúng ta dưỡng, an hương. Lâm đảo cười nói. Cứu cứu, mợ cùng tiểu gì, tiểu dượng bọn họ nhìn lâm đảo thân thủ làm giày, đều nói lâm đảo có tâm. Bọn họ người một nhà thích chứ lâm đảo, đều cảm thấy lâm đảo như vậy nữ hải tử. gà tiến nhà bọn họ, thật tốt Lục gia gia cảnh kỳ thật thực không tồi tổ tiên chính là làm quan tới rồi này đồng lửa, lục hướng đông ở chính phủ công tác lục hướng hạ còn lại là ở cả nước hội phụ nữ công tác lục hướng xuân sau khi chết truy bị truy vì liệt sĩ Lý Thành Hề lại tuổi còn trẻ liền tiền đô vô hạn, nếu là đổi làm khác gia đình làm không hảo trong nhà trưởng bối liền bất đồng ý hôn sự này chính là lục gia người đều thực tôn trọng Lý Thành Hề chính mình lựa chọn bởi vì bọn họ tin tưởng Lý Thành Hề ánh mắt có thể làm hắn thích thượng, khẳng định là cái thực tốt cô nương. Lâm đảo chính là bọn họ trong mắt hảo cô nương, bọn họ yêu ai yêu cả đường đi, đều là đem lâm đảo đương nhà mình hải từ đâu. Người một nhà lại ngồi ở một khối nói chút lời nói, phần lớn là quan tâm lâm đảo cùng Lý Thanh Hề, hỏi bọn hắn ở hải đảo bên kia thế nào, lâm đảo thói quen hay không linh tinh. Lâm đảo đều nói bên kia khá tốt. Cứu cứu cùng tiểu dượng còn lại là cùng lâm thường hải nói chuyện, mấy nam nhân có thể trò chuyện đến một chỗ đi. Lâm Thượng Hải nói lên chính mình xuất ngũ lúc sau ở vận chuyển xưởng công tác, 10 năm trước còn đã tới Thượng Hải, bất quá khi đó Thượng Hải không bằng hiện tại. Mấy năm gần đây, Thượng Hải lại phát triển càng tốt. Trong lúc Nguyệt Nguyệt có chút mệnh ra rời, đánh áp, nước mắt đều chảy ra. Lâm Đào liền ôm nàng hống nàng ngủ, hai từ muốn ngủ, nguyên bản trò chuyện thiên đại nhân đều không ra tiếng, sợ xảo đến Nguyệt Nguyệt, nói chuyện thời điểm thanh âm cũng rất nhỏ. Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay chúng ta liền đi về trước, ngày mai lại qua đây. Tiểu Dị nói, nàng cùng Trượng Phu không ở nơi này, trở về còn phải hoa mấy chục phút thời gian. Không nghĩ tới Tiểu Dị mới vừa đi không bao lâu, nguyên bản buồn ngủ nguyệt nguyệt mê hoặc trong chốc lát lại tỉnh. Nguyên nhân là còn nhớ thương gì bà cho nàng mua món đồ chơi mới, xếp gỗ đâu. Nếu không nói Thượng Hải là thành phố lớn, dẫn dắt trào lưu địa phương, loại này xếp gỗ món đồ chơi, lâm đảo có thể thấy được cũng chưa gặp qua. Bọn họ khi đó chơi cái gì nha, liền biết hướng trong núi chạy, phóng lưu, cắt thảo, hạ hà sơ ốc đồng. Cứu cứu, mở đơn vị cũng là phân phòng ở, bất quá bọn họ phân phòng ở hộ hình tiểu, trù không dưới quá nhiều người, cho nên liền vẫn luôn ở tại phía trước nhà cũ, nhà cũ có hai tầng lâu, rất rộng mở. Bên này phòng ở đều là hai tầng tiểu dương lâu, bất quá mấy năm nay vận động bắt đầu lúc sau, có mấy nhà người đều đã chịu ảnh hưởng, trước sau bị hạ phóng. Còn lại hoặc là là trong nhà có ở bộ đội ở quan quân, hoặc là tựa như Lý Thành Hề ra, có liệt sĩ. Nói lên việc này, bà ngoại mỗi lần đều nhịn không được rơi lệ, đáng thương nhà bọn họ hướng xuân nha thành liệt sĩ sinh thời che chở tổ quốc cùng lý quốc đống sau khi chết che chở bọn họ lục ra người bất quá hôm nay là cái đáng giá cao hứng nhật tử bà ngoại sẽ không đi đề này đó nhìn đến nguyệt nguyệt cao hứng đều không kịp đâu nguyệt nguyệt lần đầu chơi xếp gỗ vừa mới bắt đầu sẽ không chơi bà ngoại cũng sẽ không một lão một ấu mắt to chừng mắt nhỏ cuối cùng bà ngoại chạy nhanh đem giúp đỡ thu thập chén đuối lục hướng đông đều lên tới cho hắn phân phối một cái nhiệm vụ giáo nàng cùng nguyệt nguyệt chơi xếp gỗ Ba ngoại triều Lý Thành Hề nói, Thành Hề, người ba ba cùng A đảo đều mệt mỏi, người dẫn bọn hắn lên lầu tắm rửa một cái, sớm một chút nghỉ ngơi. Mở đem phòng những cái đó đều sửa sang lại hảo. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề vẫn là trụ Lý Thành Hề trước kia phòng, Lâm Thường Hải còn lại là cấp thu thập phòng cho khách. Hai gian phòng ở không rửa gần. Bởi vì Lý Thành Hề đánh tiểu liền thích cắn tĩnh, hắn trụ phòng là đơn độc, bên cạnh là gian thư phòng, ngày thường cũng sẽ không có người tới. Nay vẫn là Lâm Đào đầu một hồi tới Lý Thành Hề phòng. Phong liền cùng người của hắn giống nhau, sạch sẽ lưu loát, bày biện đồ vật không nhiều lắm, nhưng có một cái kệ sách lớn, còn có án thư, một cái triển lắm đài, mặt trên phóng không ít quân hạ mô hình. Thật xinh đẹp, cảm giác cùng trên đảo không sai biệt lắm. Lâm Đào nhìn trong đó một cái quân hạ mô hình cảm thán nói. Lý Thành hề nói, đây là ta 12 tuổi năm ấy chính mình làm. Chính ngươi làm. Thật là lợi hại. Lâm Đào chú ý tới mô hình phía dưới đích sắc viết cái ngày, 1952 năm hề. Này mô hình làm thập phần tinh xảo, lâm đào cảm thấy quả thực chính là hải đảo quân hạm thu nhỏ lại bản. Bất quá nàng cũng chính là cái người ngoài nghề xem náo nhiệt, nghe Lý Thành Hề nói cái này còn có rất nhiều không đủ, thuộc về có khuôn mẫu, nhưng là nàng nghe không quá minh bạch, cảm thấy 12 tuổi Lý Thành Hề, liền có thể làm ra vật như vậy, đã thập phần lợi hại. Tham quan xong quân hạm mô hình lúc sau, lâm đào mở ra án thương ngăn kéo, nhìn đến một quyển nổ tẹp ú. Nàng quay đầu lại chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, hỏi. Cái này ta có thể xem sao. Bên trong nên sẽ không biết cái gì không thể cho ai biết bí mật đi. Tỷ như không bao lâu Lý Thành Hề, thích cái nào nữ đồng học, lại sợ chậm trễ việc học, hoặc là không có đủ dũng khí, cho nên không có nói ra, vẫn luôn giấu ở trong lòng. Chờ đến hắn muốn nói thời điểm, đối phương đã cùng người khác kết hôn. Lâm Đào trước kia cũng coi như là xem qua một ít ngoại quốc tiểu thuyết người, ở vận động phía trước, này đó thư cũng là có thể ở thư viện mượn đến, chẳng qua hiện tại không được. những cái đó đều thành phong tư tu. Lý Thành Hề nghe xong Lâm Đào nói, cảm thấy buồn cười, biểu tình tự nhiên mà nói, có thể, ngươi tùy tiện xem. Hắn cũng không biết chính mình đọc sách thời điểm còn có cái gì nữ đồng học, thẳng đến tốt nghiệp thời điểm, hắn liền bọn họ ban có mấy cái nữ đồng học hắn cũng không biết, càng đừng nói tên. Đọc đại học lúc sau càng là, hắn là đi trường quân đội, đồng học đều là nam. Lâm Đào liền mở ra nổ kẹp ú, kết quả vừa thấy, bên trong viết đều là về một ít tác chiến kỹ thuật, còn có quân hạm. Đều là một ít cực kỳ chuyên nghiệp tri thức, Lâm Đào xem không rõ, cũng không nghĩ xem. tùy tiện lật vài tờ, phát hiện đều là này đó nội dung, cái gì nữ đồng học, căn bản là không tồn tại. Đối với như vậy kết quả, Lâm Đào trong lòng khẳng định là cao hứng, ai không nghĩ chính mình trợ phu, từ đầu đến cuối cũng chỉ thích chính mình một người đâu. Thế nào? Nhìn đến ta trước kia thích đồng học đi. Lý Thành Hề ngữ khí mang theo ti hài hước, hắn chỉ đồng học chính là quân hạng, Lâm Đào biết hắn là đang chê cười chính mình. Nhấp miệng cười cười, đem nổ tệ phục khép lại, cô ý nói, thấy được, nổ tệ phục bên trong viết đều là nó, cảm nhận được ngươi dùng tình sâu vô cùng. Liên ở Lâm Đảo chuẩn bị đem nổ tệ phục thả lại ngăn kéo thời điểm, đột nhiên từ nổ tệ phục bên trong rớt ra tới một trương ảnh chụp. Liên ở ngay lúc này, Lý Thành Hề mày nhăn lại, trong lòng kêu một tiếng không tốt, đại ý, quên hắn đem này bức ảnh kẹp ở nổ tệ phục bên trong. Mà Lâm Đảo cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua, ảnh chụp đã có chút năm đầu, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Nhưng là Lâm Đào vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, trên ảnh chụp ăn mặc váy tiểu cô nương, chính là Lý Thành Hề. Lâm Đào lập tức liền phản ứng lại đây, nguyên lai like lúc trước tiểu gì nói không thấy kia bức ảnh, cũng không phải thật sự không thấy, mà là bị Lý Thành Hề cấp ẩn nấp rồi. Lâm Đào nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn xem Lý Thành Hề, nhịn không được cười đến hai mắt con thành trăng non nhi, nói, Thành Hề, ngươi khi còn nhỏ xuyên váy bộ dáng, cũng thật đẹp, thật sự giống cái tiểu cô nương. Ngươi nói. Chúng ta nữ nhi lớn lên lúc sau, có phải hay không cũng giống như vậy a Lý Thành Hề quay mặt đi, không đi xem ảnh chụp. Vừa thấy đến ảnh chụp hắn liền hối hận, vì cái gì khi còn nhỏ muốn nghe tiểu gì nói, bị lừa đi chụp loại này ảnh chụp. Lâm Đào lại ngồi vào bên cạnh hắn, cố ý cầm ảnh chụp cho hắn xem, người mau nhìn xem sao, thật sự cùng Nguyệt Nguyệt có điểm giống. Nô! Chính là Lâm Đào mới vừa ai đến Lý Thành Hề, đã bị hắn ôm chặt, để tại thân hạ, thân chủ nàng nói chuyện môi Hai người cánh môi tương chạm vào, lâm đào môi mềm mại, ấm áp, bởi vì phía trước mới vừa ăn điểm quả mơ, còn mang theo quả mơ chua xót ngọt thanh. Lý Thành Hề thon dài hai tay ôm vòng lấy lâm đào eo nhỏ. Lâm đào trắng non gò má nảy lên đường hồng, đẩy đẩy Lý Thành Hề, nhỏ giọng nói, đừng náo loạn, bà ngoại bọn họ còn ở bên ngoài mang nguyệt nguyệt đâu, ngồi lâu như vậy xe lửa không tắm rửa, trên người đều xú. Lý Thành Hề, không xú. Lâm đào hư một tiếng. Tại đây nam nhân trong mắt nàng thật đúng là thành hương bánh trái, nàng chính mình đều cảm thấy trên người không dễ ngửi, hắn còn nói không xú. Hảo, đều mau 9 giờ, chúng ta trước cấp nguyệt nguyệt tắm rửa một cái, hống nàng ngủ. Ba ngoại nàng lão nhân ra tuổi lớn, cũng đến đi ngủ sớm một chút. Lâm đảo từ Lý Thành Hề trong lòng ngực tránh thoát lúc sau, đối với gương sửa sang lại một chút trên người bị nhu loạn quần áo, lại đem đầu tóc cấp sửa sang lại hảo. Thúc giục Lý Thành Hề, ngươi cũng nhanh lên sửa sang lại một chút. Đừng bị bà ngoại bọn họ đã nhìn ra Kêu nhiều ngượng ngùng a Vợ chồng hai người cùng nhau đi xuống lầu Nguyệt Nguyệt còn ở chơi xếp gỗ đầu Tiểu gia hỏa này liền cùng tiêm máu gà dường như Hôm nay ban ngày ở xe lửa thượng Kỳ thật cũng không ngủ bao lâu Dựa theo ngày thường Lúc này đã sớm hô hô ngủ nhiều Chính là hiện tại còn ở chơi Bà ngoại tuổi lớn Nhưng chịu không nổi nàng như vậy lăn lộn Lâm đào đi tới Ôm lấy Nguyệt Nguyệt Nói hôm nay quá muộn Không thể chơi Ba ba mụ mụ mang ngươi tắm rửa đi Bà ngoại, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Bà ngoại không ngủ, cứu cứu, mợ cũng ở bên cạnh bồi, thấy lâm đảo nói như vậy, cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy mẹ, A đảo nói chính là, ngươi đến đi ngủ. Hai tử cao hứng, bồi nàng chơi chơi không có gì. Bà ngoại như vậy hiếm lạ nguyệt nguyệt, hận không thể lại cùng nàng nhiều chơi trong chốc lát. Lý Thành hề nói, bà ngoại, nguyệt nguyệt còn nhỏ, ngủ quá muộn đối nàng phát dục không tốt. Lời này vừa ra, bà ngoại chạy nhanh nói, đúng đúng đúng. Vậy các ngươi chạy nhanh cấp Nguyệt Nguyệt tắm rửa đi, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Cứu cứu, mợ lẫn nhau xem một cái, đều nhiều năm như vậy, vẫn là thành hề nhất có biện pháp, một câu là có thể làm bà ngoại thành thành thật thật. Ngày mai cứu cứu, mợ còn phải đi làm, cũng đến đi ngủ sớm một chút. Bọn họ đều là ở đơn vị đi làm, đến chờ đến năm 29 mới nghỉ, hôm nay là năm 28, ngày mai còn có cuối cùng một ngày ban muốn thượng, đại niên 30 ngày đó cũng liền ăn Tết. Mợ ngủ gặp thời chờ còn tiếp đón Lâm nào. A đảo, ngươi nếu là có chuyện gì, liền tới kêu ta. Mợ, ngươi mau đi ngủ đi, thành công hề ở đâu. Lâm đảo cười nói. Ai, ta đây đi. Mợ vô vô lâm đảo tay, trên mặt tràn đầy tự ái. Đúng rồi, khăn lông gì đó, chúng ta đều đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, đều đặt ở tắm rửa gian, đều là tân. Bên trong có cái màu lam buồn, cũng là tân mua, dùng để cấp nguyệt nguyệt tắm rửa. Mợ cùng cứu cứu sinh hai cái nhi tử, vẫn luôn rất muốn một cái nữ nhi. Nhưng là hai người công tác vội, cảm thấy sinh hai cái đã đủ rồi, liền không có lại muốn cái thứ ba. Nhưng là tuổi càng lớn, nhìn đến nhà người khác có cái nữ nhi, mợ liền càng cảm thấy tiếc nuối, lúc trước không sinh một cái nữ nhi. Thấy lâm đào lúc sau, nàng là phá lệ thích, cái này cô nương người lớn lên xinh đẹp, lại hiểu chuyện, chính là nàng cảm nhận giữa hảo nữ nhi. Nàng tuy rằng không phải Lý Thành Hề mụ mụ, nhưng là Lý Thành Hề khi còn nhỏ trường học nghỉ, đều là tới bên này trụ, nàng cũng vẫn luôn thực chiếu cố Lý Thành Hề. đem hắn đương nhà mình hài từ đau, hiện giờ tự nhiên cũng là lấy lâm đảo đường khuê nữ đối đãi. Cứu cứu, mợ vừa đi, lâm đảo liền nói, cứu cứu, mỡ bọn họ thật là có thông. Ân, bọn họ đều là người rất tốt. Lý Thành Hề nói, vốn dĩ lâm đảo cũng là mang theo khăn lông những cái đó, nhưng vừa vặn nguyệt nguyệt khăn lông cũng dùng cũ, dứt khoát liền thay đổi một khối tân thể. Đem nguyệt nguyệt quần áo gì đó chuẩn bị tốt, lâm Đào ôm nguyệt nguyệt cùng Lý Thành Hề đi tắm rửa gian. Lục gia tắm rửa gian nhưng theo chân bọn họ ở trên đảo tắm rửa gian không giống nhau. Ở trên đảo thời điểm lâm đảo đều là ở trong bồn thẩy, muốn từ nước sôi hồ đổ nước, lại trộn lẫn nước lạnh. Nhưng là lục ra bên này dùng chính là vòi hoa sen, có thể trực tiếp mở ra chốt mở, bên trong liền sẽ phun ra thủy tới. Lâm đảo trước nay vô dụng quá, Lý Thành Hề sẽ dạy nàng dùng như thế nào. Nhưng đem lâm đảo cùng Nguyệt Nguyệt xem hiếm lạ cực kỳ, nhịn không được nói, thứ này cũng thật hảo. Khi nào chúng ta ở trên đảo cũng trang thượng cái này thì tốt rồi. Lý Thành Hề còn lại là tức phụ nhi hết thể yêu cầu toàn bộ đều thỏa mãn. Một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ân, chúng ta đây lần này liền đi lấy lòng, chờ trở về trên đảo, đã đổi mới phòng ở liền trang thượng. 105, 105. Nguyệt Nguyệt kỳ thật đã sớm nên mệt nhọc, phía trước chính là nhìn xếp gỗ mới mẻ, trước nay chưa từng chơi, cho nên cường trống không chịu ngủ, hiện tại buồn ngủ tới, chính tẩy tắm đâu, đôi mắt liền nhắm lại. Lâm Đào xem bất đắc dĩ cười, chạy nhanh đem khăn lông vắt khô, đem Nguyệt Nguyệt từ trong buồn bế lên tới, trên người lau khô, cho nàng mặc xong quần áo. Nguyệt Nguyệt tùy ý nàng bài bố, đôi mắt liền không mở quá. "Này tiểu đồ lười, ngủ rồi." Lâm Đào nhấp môi cười cười. Lý Thành Hề tiếp nhận Nguyệt Nguyệt, đem nàng ôm đến trên giường đi ngủ, nói, "Ngươi cũng đi tắm rửa một cái, tẩy hào sớm một chút nghỉ ngơi." Ân. Lâm Đào nói. "Ngồi xe lửa mệt muốn chết rồi." Lý Thành Hề không tính toán lăn lộn Lâm Đào. Một nhà ba người ngủ ở trên giường, hơi chút có điểm tễ, Lâm Đào làm Nguyệt Nguyệt ngủ dựa gần tường kia một bên, như vậy Nguyệt Nguyệt vừa không sẽ từ trên giường rơi xuống, cũng sẽ không không cẩn thận bị Lý Thành Hề cấp áp đến. Đương mẹ nó chính là như vậy, ở hai tử này mặt trên, so cái gì đều cảnh giác. Kỳ thật Lý Thành Hề cũng không phải cái loại này sơ ý người, nhưng Lâm Đào trước kia nghe nói qua có hài tử ở buổi tối ngủ thời điểm, bị thân ba áp chết sự tình, liền rất khẩn trương việc này, từ Nguyệt Nguyệt sinh hạ tới, chính là ngủ đến tiểu giường. Nếu không có tiểu giường, kia cũng là nàng dựa gần Nguyệt Nguyệt ngủ. Ngủ đi. Lý Thành Hề hôn hôn lâm Đào giữa mày, nói, ngày mai mang ngươi cùng ba ba đi ra ngoài dạo một dạo. ân Tuy rằng là đầu một hồi ngủ này trước giường, nhưng bởi vì có Lý Thành Hề ở, bởi vì đây là Lý Thành Hề trước kia phòng, nơi nơi đều tràn ngập Lý Thành Hề hơi thở, cho nên lâm Đào ngủ đến còn rất an ổn. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, vừa lúc Nguyệt Nguyệt cũng tỉnh lại, chính mở to một đôi mắt to nhìn nàng đâu. Lâm Đào phát hiện Nguyệt Nguyệt trên người quần áo đã mặc xong rồi, hẳn là Lý Thành Hề cho nàng xuyên. "Đang nghĩ ngợi tới đâu?" Lý Thành Hề liền bảo, "Nói, tỉnh. Đi rửa mặt một chút có thể ăn cơm sáng, sớm một chút ăn được sớm một chút đi ra cửa đi dạo." Lâm Đào đi rửa mặt thời điểm, Lý Thành Hề trước đem Nguyệt Nguyệt ôm đi xuống lầu. Cứu cứu cùng mợ đã đem cơm sáng cấp mua đã trở lại, mẹ thấy Lâm Đào rửa mặt hảo xuống dưới, nói, "Cũng không biết ngươi buổi sáng thích ăn cái gì, mua điểm bánh quẩy, sữa đậu nành cùng bánh bao." Mợ, ta đều có thể. Lâm Đào nói đi tới, hỗ trợ cùng nhau đem bánh bao bánh quậy từ giấy dầu túi bắt được trong chén, thấy cứu cứu cùng ba ba đều không ở, hỏi, cứu cứu cùng ba ba đâu. Mợ cười thanh, chỉ chỉ bên ngoài nói, ở bên ngoài rèn luyện thân thể đâu, người cứu cứu cùng ở tại mặt sau hồng đại gia học thái cực quyền, mỗi ngày buổi sáng đều đến rèn luyện một chút, thông ra thấy cảm thấy hiếm lạ, cũng nói muốn học một chút, cứu cứu chính giáo hắn đâu. A Đào, ngươi đi gọi bọn hắn ăn cơm. Ta đi xem bà ngoại tỉnh không có. Mẹ nói: "Bà ngoại tuổi lớn, ngày thường ngủ đến độ rất sớm, tối hôm qua ngủ đến chậm một ít, hôm nay liền tỉnh chậm. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, càng là tuổi lớn người, giấc ngủ trạng hướng liền càng là không tốt, bà ngoại ngày thường giấc ngủ trạng thái liền không tốt, thường xuyên ngủ đến rạng sáng 4-5 giờ liền tỉnh." Lâm Đào ứng thanh, theo mẹ tầm mắt, Lâm Đào đi đến cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện nàng Ba Ba Lâm Thường Hải cùng Lục Hướng Đông quả nhiên ở bên ngoài khoa tay múa chân. Hai người còn rất liêu được đến, cũng không biết nói chút cái gì, cười đến phá lệ thoải mái. Mà bên cạnh một chút, Lý Thành hề chính ôm Nguyệt Nguyệt, xem ông ngoại cùng cứu công khoa tay múa chân thái cực quyền. Nguyệt Nguyệt vui vẻ vỗ tay, tê ngoại đông, cứu đông. Nguyệt Nguyệt tan mặc lâm đảo cho nàng làm áo đông, càng có vẻ khuôn mặt tròn tròn, tóc đã thật dài không ít. Lâm đảo phía trước còn cho nàng chắt thành một cái bím tóc nhỏ, hiện giờ thiên thật sự là quá lạnh, tóc trường một chút còn có thể giữ ấm. Lâm đảo liền chưa cho Nguyệt, Nguyệt của tóc. Nguyệt Nguyệt đầu tóc bị Lâm Thường Hải cắt thành tề nhị tóc ngắn, có vẻ càng thêm đáng yêu. Ngây thơ chất phác bộ dáng, quả thực như là tranh Tết hoa. Một màn này cũng thật như là trương tốt đẹp bức họa của tròn. Bất quá lúc này Lâm Đào nhưng bất chấp thưởng thức này đó, ăn cơm sáng quan trọng. Ngày mùa đông độ ấm thấp, ở không chạy nhanh tới ăn, đợi chút đều lạnh. Lâm Đào mở ra cửa sổ, một cổ khí lạnh liền nên diện mà đến, nàng co rúm lại một chút, nắm thật chặt cổ áo, ha một hơi hướng ra phía ngoài tiêu lên, cứu cứu. Ba ba, Thành Hề, mau tới ăn cơm sáng. Ai, này liền tới. Lâm Thường Hải lên tiếng. Lý Thành Hề chiều Lâm Đào nhìn thoáng qua, khởi điểm ôm Nguyệt Nguyệt vào phòng, mang tiến vào một tiếng hàn khí. Lâm Đào đi tới, dối tay nắm lấy Nguyệt Nguyệt tay, muốn nhìn một chút tay nàng có hay không cảm lạnh. kết quả một sờ. Ú à, tiểu ra hỏa này tay nóng hầm hợp, so Lâm Đào tay còn muốn ấm áp đâu. Nguyệt Nguyệt đánh tiểu liền tùy Lý Thành Hề, không sợ lãnh, càng là lớn mùa đông, trên người càng nóng hổi. giống cái tiểu lò sưởi. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy mụ mụ, gấp không chờ nổi cùng nàng chia sẻ chính mình vừa mới nhìn đến sự tình. Mụ mụ, mụ mụ, ngoại đông, cứu đông, võ đông, tay nhỏ còn học ông ngoại cùng cứu công luyện thái cực quyền bộ dáng. Huy tới vũ đi, nhưng Côi Hải, Lâm Đào bị đậu đến nhếch miệng cười, duỗi tay chạm chạm Nguyệt Nguyệt cái mũi, thật là cái tiểu cơ linh. Vừa lúc lúc này Lục Hướng Đông cùng Lâm Thường Hải cũng đi vào tới, nhìn đến Nguyệt Nguyệt biểu diễn ra dáng ra hình, Lục Hướng Đông nói, nhìn một cái. Ta cái này lão sư đương đến vẫn là không tồi đi, liền Nguyệt Nguyệt đều học xong. Người cái này lão sư đương chính là thực không tồi, nhưng chủ yếu vẫn là nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt thông minh. Lâm Thường Hải nói. Lúc này bà ngoại cũng rời giường rửa mặt hảo, thấy Nguyệt Nguyệt, liền tâm can bảo bối kêu lên, từ Lý Thành Hề trong lòng ngực tiếp nhận Nguyệt Nguyệt, ôm trong chốc lát, lúc này mới trả lại cho lâm đảo. Nhà này bánh bao nhỏ ăn ngon, a đảo, người ăn cái này. Thượng bà ăn cơm sáng, bà ngoại cấp lâm đảo gấp cái bánh bao nhỏ. Lâm Đào cho Nguyệt Nguyệt một cái, nàng dùng tiểu thị tay cầm bánh bao, ăn đến mùi ngon. Lâm Đào ở trên người nàng có xuyên một thân áo khoác, liền tính làm dơ cũng không có việc gì, sẽ không đem bên trong áo đông làm dơ. Ăn qua cơm sáng lúc sau, cứu cứu cùng mợ muốn đi làm, Lý Thành Hề nói muốn mang Lâm Đào bọn họ đi ra ngoài dạo một dạo, hỏi bà ngoại có đi hay không. Bà ngoại tuy rằng tưởng cùng Nguyệt Nguyệt ở một khối, bất quá lại sợ chính mình tuổi lớn, bọn họ đi ra ngoài chơi còn phải cố chính mình, ngược lại chơi không đủ tận tâm. liền nói chính mình không đi bất quá bà ngoại cũng là có địa phương có thể đi nàng đi theo mấy cái ngày thường cùng nhau chơi lao Thái Thái nhóm cùng nhau đánh chơi mặt trước cũng không lâu ngồi đánh trong chốc lát lại đứng lên cùng nhau rèn luyện rèn luyện thân thể cũng rất không tồi. Lý Thành hề mang theo Lâm đảo ra cửa phía trước riêng đem bà ngoại đưa đến chỗ đó mấy cái lao Thái Thái tuổi tắc đều cùng bà ngoại không sai biệt lắm thấy Lý Thành hề cùng Lâm đảo dùng vẩn đục đôi mắt đánh giá vài lần hỏi bà ngoại đây là ngươi đại cháu ngoại đi ai u đều lớn như vậy lớn lên cũng thật cao lúc ấy khi còn nhỏ liền tổng hướng các ngươi bên này chạy đi tiểu tử tuấn lặc các sao là đi đương hải quân là phạt ước nha tiền đồ tuấn lặc đây là ngươi cháu dâu a lớn lên thật xinh đẹp lạc, xứng đôi xứng đôi thật sự tiểu A nhi xinh lạc cũng đẹp liền cùng họa bên trong hoa hoa giống nhau nói mấy câu khen đến lâm đảo trên mặt đều nhịn không được nảy lên đỏ ửng nhưng bà ngoại phá lệ hưởng thụ lôi kéo lâm đảo tiếp tục khen nói đó là Ta cái này cháu dâu cùng tiểu thằng tôn, nhưng quá đến tâm ý của ta. vững chắc bị một hồi khen lúc sau, Lý Thành Hề cùng Lâm Đào lúc này mới mang theo Nguyệt Nguyệt đi rồi. Lâm Đào thấy Lý Thành Hề sắc mặt tự nhiên, chút nào không dao động bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, vừa mới kia mấy cái bà cố nội như vậy khen ngươi, ngươi như thế nào giống như một chút cảm giác đều không có. Lý Thành Hề khép cười một tiếng, nói, từ ta ký sự bắt đầu, mỗi lần lại đây, các nàng liền một ngày khen ba lần, ta đã sớm miễn dịch. Ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, kia mấy cái lao thái thái chính là miệng ngọn, thấy ai đều khen, ngay cả cổng lớn kia chỉ anh Vũ, các nàng thấy phải khen thượng một khối. Lâm Đào sửng sốt một chút, theo sau ruỗi tay đi véo Lý Thành Hề bên hông mềm thịt, cắn môi hầm hừ nói, ngươi nói ai là anh Vũ đâu. Nguyệt Nguyệt trận to mắt to, nhìn ba ba mụ mụ, sau đó thế ba ba trả lời một câu, mụ mụ, Nay một câu, càng là tức giận đến Lâm Đào đi chừng Lý Thành Hề. Lý Thành Hề nghẹn lại cười. xu mặt chiều nguyệt nguyệt thập phần nghiêm túc mà nói, nguyệt nguyệt, lời này cũng không thể nói bậy, mụ mụ như thế nào sẽ là anh vũ đâu, mụ mụ như vậy xinh đẹp, nói như thế nào cũng đến là khổng tước. đổi lấy lâm đảo một cái đôi mắt hình viên đạn, lý thành Hề khỏe miệng một nhấp, nói, hảo nguyệt nguyệt không cần lại hồ nháo, lại nói này đó, tiểu tâm mụ mụ đợi chút sinh khí, không mang theo ngươi đi vườn bách thu xem khổng tước. nguyệt nguyệt vẻ mặt một bức, nàng giống như cái gì cũng chưa nói nha một nhà ba người đi đến cổng lớn. Lâm Thường Hải đã đang chờ, vừa mới đứng ở nơi này, rất xa liền nhìn đến Lâm Đảo dỗi tay đi véo Lý Thành Hề, hai người đùa giỡn. Xem thời điểm nhịn không được trộm cười một cái, nhưng là chờ bọn họ đến gần lúc sau, vẫn là lấy ra làm ba ba uy nghiêm, nói câu, A Đảo, ở bên ngoài cái nhau hầm ý giống cái gì. Lý Thành Hề nói, ba nói chính là, A Đảo, ngươi nghe điểm. Lâm Đào vô ngữ, người này còn rất biết làm việc, rõ ràng là hắn ở đầu chính mình đâu. Ngày mai chính là đại niên 30. Mấy ngày nay đặt mua hàng Tết người rất nhiều, Bách Hóa Đại Lâu cùng cùng tiêu xã Linh Tinh địa phương, khẳng định là biển người tấp nập, Cho nên tối hôm qua Thượng Lý Thành Hề cùng lâm đảo Thương Lượng, hôm nay liền trước không đi Bách Hóa Đại Lâu, nếu không quá tế, sợ tế đến Nguyệt Nguyệt. Hôm nay có thể đi vườn Bách Thú dạo một dạo, vừa lúc vườn Bách Thú cũng thực thích hợp tiểu bằng hữu qua đi chơi. Từ trong nhà xuất phát đi vườn Bách Thú, yêu cầu cưới 13 lộ xe buýt. Xe buýt thượng vừa lúc chỉ có hai cái vị trí Lý Thành Hề làm Lâm Thường Hải cùng Lâm Đào ngồi, Lâm Đào ôm nguyện Nguyệt, Lý Thành Hề còn lại là một tay bắt lấy tay vịt, đứng ở các nàng hai mẹ con trước mặt, bảo vệ bọn họ, chờ đã có người xuống xe lúc sau, Lý Thành Hề lúc này mới ngồi ở Lâm Đào bên cạnh. ngồi đại khái một tiếng rơi xe buýt, nhưng xem như tới rồi vườn bách thú. Loại này nhật tử phần lớn là cả nhà ở đặt mua hàng tết chuẩn bị ăn tiết nhật tử, tới vườn bách thú chơi người rất thiếu, Lý Thành Hề đi mua phiếu, đều không cần xếp hàng, thực mau liền mua được phiếu. Bất quá cũng bởi vì ít người duyên cớ, vườn bách thú nguyên bản chuẩn bị tiết mục cũng liền hủy bỏ. Nhưng vấn đề không lớn, Nguyệt Nguyệt chỉ là xem này, đó nàng trước kia chưa từng có xem qua các con vật, liền đủ nàng xem. Thương Hải thị vườn bách thú còn rất đại, bên trong có con khỉ, voi, lao hổ, sư tử, khổng tước, gấu nâu, mang xà, sóc, anh vũ. Trong đó, Nguyệt Nguyệt thích nhất chính là khổng tước cùng anh vũ, khổng tước xuề đuôi khả xinh đẹp, anh vũ còn lại là có thể học người ta nói lời nói, Nguyệt Nguyệt nói một câu Anh Vũ liền nói một câu. Nếu không phải thấy thời gian không sai biệt lắm, bọn họ đến về nhà đi, Nguyệt Nguyệt phỏng trừng còn có thể tại nơi này chơi thật lâu. Ngày hôm sau chính là Đại Niên 30. Đại Niên 30 hôm nay sáng sớm thượng, bên ngoài liền có pháo thanh. Không phải một chuỗi dài, mà là thường thường liền vang như vậy một tiếng, hẳn là bọn nhỏ ở nạ pháo. Lâm Đào bị đánh thức, kéo ra bức màn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, mới phát hiện bên ngoài thế nhưng hạ tuyết. Tuyết cũng không lớn. Nhưng là không biết là từ tối hôm qua thượng khi nào hạ khởi, phỏng trừng hạ rất lâu, mái yên thượng đã lạc đầy màu trắng tuyết, gạch xanh đại ngói lành đều thành tuyết trắng xóa. Lại vừa thấy, phụ cận quả thực có mấy cái tiểu nam hải tiến đến một khối nã pháo đâu. Lý Thành Hề cùng lâm đảo thật vất vả tới thượng hải quá một lần năm, năm nay tiểu gì cùng tiểu dượng cũng tới bên này ăn cơm tất nhiên. Đại niên 30 hôm nay cùng tiêu xã nghỉ sớm, mở sớm liền đi mua chút rau dưa đến nỗi thịt gì đó, trong nhà đều có, không cần lại mua Chỉ là lâm đảo từ hải đảo bên kia mang đến liền có hai con thỏ, một con vịt, một con gà, trong nhà còn tương mấy chỉ vịt, còn có hàm thịt những cái đó. Tiểu di bọn họ tới thời điểm xách một rổ trái cây lại đây, nói là tiểu dượng đồng sự mang đến, lấy lại đây cho đại gia ăn. Tròn tròn một viên, lâm đảo trước kia chưa thấy qua, cảm thấy này như là pha lê cầu, Lý Thành hề nói cái này kêu long nhãn, cũng kêu long nhãn. Đẩy ra rồi bên ngoài kia tầng sát, liền lộ ra bên trong giống như thủy tinh tinh ánh dịch thấu thịt quả. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh nhìn, đã sớm ở nuốt nước miếng, đang chờ ba ba đầu đi đâu, nào biết ba ba lột đệ nhất viên Long nhãn thế nhưng vào lâm đảo trong miệng, tiểu gia hỏa có chút vị khuất, nếu máu, chờ đến Lý Thành Hề rốt cuộc lột hảo đệ nhị xác, đưa đến miệng nàng, nàng lúc này mới vui vẻ. Long nhãn ăn ngon, nhưng là cũng không thể ăn nhiều, ăn nhiều chính là sẽ thượng hỏa. Hơn nữa đợi chút nên muốn ăn bữa cơm đoàn viên, lúc này nếu là ăn quá no rồi, chờ hạ liền ăn không vô. Đại niên 30 đồ ăn. tự nhiên muốn chuẩn bị phong phú một ít, mang hầm thịt bởi vì Lâm Đào yêu thích, hiện giờ đã là trong nhà cần thiết làm một đạo đồ ăn, trừ cái này ra, mợ thấy Nguyệt Nguyệt thích ăn mì căn chiên tắc thịt, hôm nay lại làm một cái, buổi sáng liền đem chả giò chiên cấp cuốn hảo, làm Lục Bác Văn đi tạc chả giò chiên, lúc này mới vừa tạc hảo, Lục Bác Văn liền cầm một cây chả giò chiên ra tới, đưa cho Nguyệt Nguyệt ăn. Nguyệt Nguyệt cười đến thấy mi không thấy mắt, chiều Lục Bác Văn nói thanh, cảm ơn, thúc thúc. Lục bác Văn tính cách tương đối nội liễm, Lời nói cũng không tính nhiều, ngày hôm qua thấy lâm đảo, cũng đã kêu quá nàng một tiếng, mặt sau cũng chưa nói cái gì. Nhưng là hôm nay Lý Thành Hề cùng hắn hàn huyên một chút công tác thượng sự tình, nhưng xem như mở ra hắn nói cháp, hắn có thể liêu tốt nhất mấy cái giờ, nhưng câu đều không rời hắn chuyên nghiệp. Hóa chất nghiệp lâm đảo cũng không hiểu, nhưng là nghe được cũng coi như là mùi ngon, đặc biệt là nghe Lý Thành Hề cùng Lục Bắc Văn liêu thời điểm, hắn rõ ràng không phải học cái này chuyên nghiệp, chính là tổng cảm thấy Lý Thành Hề giống như cái gì đều hiểu cái gì đều có thể tiếp thượng vài câu lâm đào liền cảm thấy đặc biệt tự hào trượng phu của nàng chính là như vậy lợi hại nha liền ở mấy tiểu bối trò chuyện thời điểm lâm đào đột nhiên nghe thấy được ớt cay hương vị trong phòng bếp mợ bị sặc đến không được nước mắt đều chảy ra tiểu di một bên ho khan một bên từ trong phòng bếp trốn thoát cảm khái nói này ớt cay thật sự là qua cay thật sặc người lâm đào làm lý thành hề ôm nguyện nguyện chính mình còn lại là qua đi nhìn xem Thế mới biết nguyên lai like là mợ cùng Tiểu Di nghĩ lâm đảo cùng lâm Thường Hải là tương thành người. Tiếp nhất, các nàng nghị cấp xào cái món ăn Hồ Nam. Vì cái này, mợ còn riêng đi hỏi cái trước kia đương quá tương quân cụ ông đâu. Bất quá này Tiểu xào thịt biết là như thế nào xào, nhưng là ớt cay mới vừa hạ nổi, đã bị sặc đến không được. Phía trước lâm đảo muốn đi phòng bếp hỗ trợ, bị bà ngoại cấp đều đã trở lại. Lúc này lâm đảo không ra mã không được, vào phòng bếp, chiều mợ nói, mợ, vẫn là ta đến đây đi. mỡ nước mắt đều bị sặc ra tới thật sự là không có biện pháp chỉ có thể đem nổi sạn giao cho lâm đảo lâm đảo tiếp nhận liền bắt đầu xào rau nàng chẳng những xào cái tiểu xào thịt còn đem thịt thỏ cấp xào liền thả mấy cái ớt khô để vị lúc này trong phòng bếp hương vị tan không ít mợ cùng tiểu gì vào được ngửi được thơm ngào ngạt hương vị đều khen lâm đảo tay nghề thật tốt tiểu gì nhìn lâm đảo một chút cũng không làm sặc đến bộ dáng ngạc nhiên không thôi lâm đảo cười nói bọn họ đều thói quen như vậy một chút cây xả vị tương thành người vẫn là chịu nổi Thương hải bản bang đồ ăn lâm đảo sẽ không làm còn phải là mợ cùng tiểu gì tới lâm đảo liền ở bên cạnh nhìn Mang hầm thịt mì căn chiên tắc thịt gan heo canh thanh xào mã lan đầu củ mai xào mục nhĩ tắc chả giò chiên nước tương sang tôm sông rau cần xào đậu phụ khô sườn heo chua ngọt cá hương thịt ti tôm sông thịt tan lên rất non nho nhỏ một cái lột ra xác nguyện nguyện một ngủ một cái ăn cơm tất nhiên phía trước cứu cứu cầm xuyến pháo đi cửa thả bùm bùm tiếng vang lâm đào cấp nguyệt nguyệt mang lên nàng dệt mũ len mũ mặt trên còn có một đôi lỗ thai nhìn đáng yêu cực kỳ ăn qua cơm tất nhiên người một nhà liền ngồi ở một khối nói chuyện phiếm ăn mâm đựng trái cây chạm qua cùng long nhãn khái hạt dưa nữ nhân liêu nữ nhân các nam nhân liêu các nam nhân nguyệt nguyệt còn lại là ngoan ngoãn mà chơi xếp gỗ đem xếp gỗ đắp lên lại đẩy ngã lý thành hề cùng các nam nhân nói chuyện phiếm thời điểm trên tay lột hạt dưa cũng không ăn chờ lột không ít lúc sau mới bắt được lâm đào trước mặt Cho nàng ăn, pháo trúc thanh thanh từ cũ tuổi, chiên trông từng trận đón người mới đến năm. Lại là tân một năm, mùng một ở nhà đãi một ngày, loại này nhật tử đi ra ngoài cũng không địa phương chơi, mọi người đều là trong nhà nghỉ ngơi đâu, ngay cả bách hóa đại lâu, cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh, kia cũng đến quá mấy ngày mới mở cửa đại cát. Ngay từ đầu lâm đảo cũng lo lắng ba ba lại đây sẽ không thói quen, không nghĩ tới hắn cùng cứu cứu đặc biệt liêu đến tới, thừa dịp van tiết trong lúc nghỉ. cứu cứu mang theo ba ba ăn xong rồi cơm sáng liền đi ra cửa thượng hải lão ngó hẻm rất nhiều cụ ông nhóm bày ván cờ ghé vào một khối hạ cờ tướng nghe nói có cái địa phương tổng cộng còn thiết mười đạo trạm kiểm soát nếu ai có thể liên tiếp đem này mười đạo trạm kiểm soát đều phá liền khả năng được đến khen thưởng một quyển nghe nói rất lợi hại kỳ phổ mãi cho đến sơ năm lý thành Hề cùng lâm đào nói hôm nay là hắn mụ mụ lục hướng xuân ngày rỗ hắn muốn mang lâm đào cùng nguyệt nguyệt đi bái tế mụ mụ Lâm Đào biết Lý Thành Hề mụ mụ chết sớm, ở hắn khi còn nhỏ liền đã chết, lại không có nghĩ đến, thế nhưng là tháng riêng không. Ở vạn ra ngọn đèn dầu, mọi người trong nhà đoàn tụ một đường tháng riêng, Lý Thành Hề lại vĩnh viễn mất đi hắn mâu thân. Chính là hiện tại nhớ tới, Lâm Đào trong lòng cũng nắm đến khó chịu. Lâm Đào nắm lấy Lý Thành Hề tay, hắn tay thực to rộng, thoát non dài, chính mình tay ngược lại nho nhỏ, mới vừa nắm lấy hắn tay, đã bị hắn cấp phản cầm. Lâm Đào nhấp môi, nói, hảo. chúng ta đều đi xem mụ mụ người đem áo bông mặc vào ta trước mang ngươi đi cái địa phương lý thành hề nói lâm đảo không biết là đi nơi nào nhưng là nàng chút nào không lo lắng lên lầu đem áo bông mặc vào lại xuống dưới thời điểm lý thành hề trên tay đã cầm cái hộp cơm Nguyệt nguyệt ở cùng bà ngoại cùng mợ các nàng chơi bên ngoài lạnh lẽo liền không đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài lâm đảo cùng lý thành hề ra cửa ập vào trước mặt một trận gió lạnh thượng hải cùng tương thành không sai biệt lắm đều là tiến vào tháng riêng mới chân chính lênh lên lý thành hề giúp lâm đào đèm trên cổ khăn quàng cổ hướng lên trên mặt lôi kéo chặn nàng hơn phân nửa khuôn mặt như vậy liền hào điểm lại nắm lâm đào tay bỏ vào chính mình áo khoác trong túi hắn tay nóng hầm hập giống cái lò sưởi tử lâm đào cảm thấy nàng giống như một chút đều không lạnh rõ ràng hai người đều kết hôn đã nhiều năm liền nữ nhi đều có nhưng cái dạng này lâm đào vẫn là sẽ cùng trước kia như vậy tim đập mau một ít lý thành hề mang theo lâm đào hướng ngõ hẻm đi rồi trong chốc lát Đi vào một đống lầu hai phòng ở trước mặt, bên ngoài là hàng rào thức đại cửa sắt, có thể nhìn đến trong viện, Lý Thành Hề kêu một tiếng, hồng đại gia. Không bao lâu, liền có người tới mở cửa, là cái ăn mặc quân áo khoác của ông, tóc nửa trắng, nhìn thấy Lý Thành Hề lập tức liền cười, Thành Hề, là Thành Hề tới A. Năm nay hiểu được trở về ăn tiết. Đây là nhà người thuộc đi. Tới tới, mau tiến bảo. Nay không phải bộ đội bên kia thăm người thân giả không hào thỉnh, không có biện pháp hàng năm đều đã trở lại. Lý Thành Hề nắm Lâm Đào tiến vào, Kia cũng đúng vậy, tham gia quân ngũ chính là như vậy, lúc trước chúng ta xa ở Tương Thành, căn bản đều cũng chưa về. Hồng Đại Gia nói. Lâm Đào thế mới biết nguyên lai like Hồng Đại Gia trước kia là Tương Quân, khó trách hắn nói chuyện thời điểm mang theo cổ Tương Thành bên kia khẩu âm, nghe còn rất thân thiết. Hồng Đại Gia biết được Lâm Đào là Tương Thành cô nương, không ngừng nói, Tương Thành cô nương hảo a, hảo a. Các người trước ngồi một lát, ta đi trích hoa. Hồng Đại Gia tiếp đón một chút bọn họ. liền đi trích hoa hắn đi đường bộ dáng có chút quái dị lâm đảo không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái bất quá đoán được hồng đại gia có thể là đánh giặc thời điểm chân thương tới rồi cho nên mới như vậy lâm đảo hỏi lý thành hề trích cái gì hoa lý thành hề dẫn theo lâm đảo cùng đi xem nguyên lai hồng đại gia dưỡng một cái vườn hoa bởi vì tới rồi mùa đông cho nên lộng cái lều cấp dưỡng đi lên nếu không hoa dung dễ đông chết đi vào vườn hoa lập tức liền có xuân ý giạt rào cảm giác vườn hoa dưỡng ít nhất mười tới loại hoa Một ít khai, một ít không khai, khai hoa tranh kỳ khoe sắc, mỗi người mỗi vẻ. Lâm Đào đặt mình trong vườn hoa, cảm thấy đôi mắt đều xem hoa, này đó hoa cũng quá đẹp. Hồng Đại gia cấp Lý Thành Hề cắt một bó hoa bách hợp, dùng cũ báo chí bao thượng, nói, đi thôi, cầm đi xem mụ mụ ngươi. Cảm ơn Hồng Đại gia, Đại gia, ta đem ta mợ làm hần cá phóng trên bàn, ngươi đợi chút nhớ do ăn à. Lý Thành Hề nói, Hồng Đại gia cười thành, tuy rằng đã không tuổi trẻ. nhưng là cười rộ lên thời điểm thanh âm lại phá lệ hào sảng to lớn văng dội ha ha ha ngươi tiểu tử này vĩnh viễn đều biết điều như vậy từ hồng đại gia trong nhà đi ra lý thành hề còn lại là cùng lâm đào giải thích hồng đại gia đặc biệt thích gan mỡ thiêu hơn cá mụ mụ sinh thời thích hoa bách hợp cho nên mỗi lần ta đi tế điện đều sẽ mang một bó hoa bách hợp đi hồng đại gia nơi này dưỡng có hoa bách hợp ta liền lấy vân cá cùng hắn đổi hồng đại gia dưỡng vài thập niên hoa từ trước lý thành hề còn chưa có đi bộ đội phía trước Mỗi năm đều sẽ hồi Thượng Hải, mỗi tới rồi sơ năm hôm nay, liền sẽ cầm hương cá, lại đây cùng Hồng Đại Gia đổi hoa bách hợp. Lâm Đào gật gật đầu, lại hỏi, Hồng Đại Gia dưỡng nhiều như vậy hoa, là lấy tới bán sao? Lý Thành Hề lắc đầu, cùng Lâm Đào nói một cái chuyện xưa. Nguyên Lai lúc trước Hồng Đại Gia ở tương thành đương Hồng Quân thời điểm, đã từng thích quá một cái tương thành cô nương. Nghe Hồng Đại Gia nói, tiểu cô nương lớn lên khả xinh đẹp, thủy linh linh, bọn họ này đàn bị thương Hồng Quân ở trong thôn dưỡng bệnh chính là tiểu cô nương chiếu cô hắn đi thời điểm tiểu cô nương còn hái được một phen trên núi hoa dại cho hắn bọn họ ước định hảo chờ chiến tranh kết thúc hắn liền trở về cưới nàng chính là sau lại chiến tranh kết thúc Hồng đại gia lại đi thôn thời điểm mới phát hiện đã từng cái kia dân phong thuần phát thôn cái kia phụ nữ nhóm giặt quần áo nam nhân xuống đất bọn nhỏ đi phóng lưu thôn sớm tại bọn họ đi rồi không bao lâu đã bị địch nhân cấp đồ thôn bởi vì địch nhân đến đến nơi đây ép hỏi bọn họ thương binh nhóm hướng nơi nào chạy Không một cái thôn dân nguyện ý nói, bọn họ gắt gao cắn răng, đối mặt địch nhân thương pháo một chữ đều không nói cho bọn họ. Cho dù là chết, cũng không thể đem bảo vệ bọn họ vì tổ quốc mà chiến đấu quân nhân nhóm hành tung nói cho địch nhân. Sau lại Hồng Đại gia ở chiến trường cũng chịu quá thương, chặt đứt một chân, sau lại Tân Hoa Quốc giải phóng, địch nhân bị đuổi ra Hoa Quốc. Hồng Đại gia trở lại Thượng Hải, mai cho đến hiện tại cũng không có kết hôn, hắn sở di dưỡng hoa, là bởi vì cái kia ở tại hắn trong lòng. Sống ở hắn trong lòng tương thành tiểu cô nương thích hoa Nghe đến đó Lâm đào hốc mắt không cấm đã ướt nước Nàng mắt hàm nhiệt lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà kia Lúc này mới minh bạch Vì cái gì phía trước cảm thấy hồng đại gia đi đường có chút quái quái Ở cái kia chiến tranh niên đại Có quá nhiều quá nhiều người bởi vì chiến tranh không có thể ở bên nhau Ái nhân âm dương lưỡng cách Thân nhân cốt nhục chia lĩa Chiến hỏa bay tán loạn niên đại Là tàn khốc chiến trường Cũng may Này hết thể đều hảo đi lên Hy vọng từ nay về sau trăm triệu năm, hoa quốc quốc Thái Dân An. 106, 106. Bắt được hoa lúc sau, Lý Thành Hề cùng lâm đảo về nhà, tiếp thượng Nguyệt Nguyệt, một nhà ba người đi tế điện lục hướng Xuân. Tới rồi mộ trước, Lý Thành Hề đem hoa bách hợp phóng đi lên, nói, mẹ, ta mang theo á đảo cùng Nguyệt Nguyệt tới xem ngươi. Mộ biết thượng, treo lục hướng Xuân ảnh chụp, ảnh chụp nàng chính cười, Lý Thành Hề cùng nàng ít nhất có năm phần tương tự. Lâm đảo ôm Nguyệt Nguyệt, cũng kêu một tiếng mẹ. Còn làm Nguyệt Nguyệt kêu nãi mãi. Từ trước Lâm Đào làm Nguyệt Nguyệt gọi người, nhưng ít ra Nguyệt Nguyệt là có thể xem tới được người, lúc này khiến cho Nguyệt Nguyệt đối với Mộ kêu. Nhưng tiểu gia hỏa này cũng ngoan, tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng vẫn là thanh thúy mà kêu một tiếng, nãi mãi. Lâm Đào chú ý tới Lý Thành Hề hốc mắt đỏ, này nam nhân từ trước đến nay ổn trọng, chỉ cần hắn ở, Lâm Đào sẽ có cũng đủ cảm giác an toàn. Nhưng là hắn cũng sẽ có thương tâm thời điểm, từ trước Lý Thành Hề mất đi mụ mụ thời điểm, Lâm đảo không có biện pháp ở hắn bên người. Nhưng là lần này nàng ở. Lâm đảo chiều nguyệt nguyệt nói, làm ba ba ôm. Lý Thành Hề ôm quá nguyệt nguyệt đồng thời, lâm đảo duỗi tay cầm tay nàng, cũng đem nguyệt nguyệt tiểu thịt tay kéo lại đây. Nàng không nói gì, nhưng là này một động tác, liền có thể biểu đạt sở hữu. Người một nhà bái tế qua sau, liền đi trở về. Mà bên kia lý ra, Trương tố phân nhìn thân thể không tốt lắm, còn muốn ra cửa lý quốc đống, thở dài, nói, người thân thể không tốt. Bác sĩ đều nói ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại đại trời lạnh, ngươi một hai phải đi ra ngoài làm cái gì? Nếu không năm nay liền tính, chờ ngươi hết bệnh rồi lại đi được chưa? Trương Tố Phân nói đổi lấy Lý Quốc Đống một cái nghiêm khắc ánh mắt, hắn bản khởi một trương nghiêm túc mặt, nói, không được, hôm nay là hướng xuân ngày rỗ, ta cần thiết đi xem nàng. Trương Tố Phân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Lý Quốc Đống cùng nhau ra cửa. Lý Quốc Đống lần trước bị bệnh một hồi, thân thể liền không được tốt, bệnh tới như núi lảo, bệnh đi như kéo tơ đặc biệt là lao nhân già, một bệnh liền càng thêm rõ ràng, trên người gầy không ít, tóc cũng trắng rất nhiều. Hai người tới rồi mộ trước, Lý Quốc Đống liếc mắt một cái liền thấy được mộ trước phóng kia thuốc hoa bách hợp, trong lòng lập tức liền hiểu được, hắn nói, hoa bách hợp, khẳng định là thành hề đã tới, lục ra người chỉ có hắn một người sẽ cho mẹ nó đưa hoa bách hợp. Trương Tố Phân không nói chuyện, nhìn mộ bia thượng lục hướng xuân ảnh trụ, kỳ thật từ lục hướng xuân sau khi chết, Lý Quốc Đống mỗi năm đều sẽ tới cấp nàng tảo mộ tế điện Từ trước nàng không cảm thấy có cái gì, trong lòng cũng cảm thấy bọn họ thực xin lỗi lục hướng Xuân. Nhưng là lần này, nhìn đến Lý Quốc Đống đều bệnh thành cái dạng này, vẫn là nhất định phải tới cấp lục hướng Xuân tạo mộ, nàng càng thêm khắc sâu minh bạch, chẳng sợ nàng vẫn luôn bồi ở Lý Quốc Đống bên người, Lý Quốc Đống cũng cả đời đều sẽ không quên lục hướng Xuân. Lý Quốc Đống ở mộ trước, bồi lục hướng Xuân nói một lát lời nói mới đi, trên đường thời điểm, cùng Trương Tố Phân nói, Tố Phân, Thành Hề khẳng định là mang theo hài tử tới. kia hài tử đều một tuổi nhiều đi, lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn như vậy tiểu, hiện tại khẳng định trưởng thành không ít. Trương Tố Phân biết Lý Quốc Đống ý tứ, là tưởng nguyệt nguyệt, muốn nhìn một chút nàng. Nàng nói, Hảo, quá hai ngày ta đi một chuyến lục ra. Năm đó lục hướng xuân sau khi chết, lục ra cùng Lý Gia liền không đội trời chung, lúc ấy lục ra người khiến cho Lý Quốc Đống thề, đời này không bước vào bọn họ lục ra nửa bước, cho nên Lý Quốc Đống chính mình không có biện pháp qua đi, chỉ có thể làm Trương Tố Phân đi. Sơ sáu ngày đó, lục hướng đông cùng Lâm Thường Hải liền lôi kéo Lý Thành Hề cùng đi xóm quan. Lục hướng đông, Thành Hề, lúc này ngươi thật đến giúp giúp cứu cứu cùng nhạc phụ ngươi, phía trước sáu quan chúng ta đều xông qua đi, chính là thứ bảy quan quá khó khăn, chúng ta đều nghiên cứu hai ngày, lăng là phá không được. Lâm Thường Hải, đúng vậy Thành Hề, lại quá bốn quan, là có thể bắt được kỳ phổ, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Kỳ thật này mới quan, trừ bỏ phía trước cửa thứ nhất là Lâm Thường Hải phá. Mặt sau mấy quan đều là lục hướng đông phá. Rốt cuộc lâm thường hải cái kia cờ nghệ, là thật sự không được, nhưng không có việc gì, trọng ở thăm dự, chỉ cần hắn cùng lục hướng đông cùng nhau đem mười quan đều cấp phá, kia kỳ phổ bắt được tay, hắn chính là có thể nhìn xem sao. Lâm thường hải tâm thái vẫn là khá tốt, đừng động là ai quá quan, chỉ cần đến lúc đó kỳ phổ hắn cũng có thể xem là được. Chẳng qua hiện tại khó giải quyết chính là, nay kỳ phổ rất có khả năng lấy không được. vì thế lâm thường hải cùng lục hướng đông hai người tính toán tính toán tới thỉnh lý thành hề ra ngựa lý thành hề mới vừa cấp nguyệt nguyệt uy thật sớm cơm lấy khăn lông cấp nguyệt nguyệt xoa xoa miệng thượng tào phớ lại dùng khăn lông ở nguyệt nguyệt trên mặt kéo một phen dựa cái mặt cùng đánh giặc dường như đem nguyệt nguyệt đầu tóc đều cấp làm cho nhét lên a đảo ngươi tới nhìn Nguyệt nguyệt đem thành hề cho chúng ta mượn trong chốc lát lâm thường hải nói lâm đào đi tới ôm lấy nguyệt nguyệt nói hành ta đây liền đem thành hề cho các ngươi mượn thành hề ngươi đi đi giúp cứu cứu cùng ba ba đem kỳ phổ cấp thắng trở về lý thành hề cười thanh nhéo nhéo nguyệt nguyệt khuôn mặt nhỏ đi theo lục hướng đông cùng lâm thường hải đi ra cửa có lý thành hề tới hỗ trợ lục hướng đông cùng lâm thường hải hai ngày không phá ván cờ lập tức liền cấp phá chỉ tốn nửa ngày công phu không đến liền đem kỳ phổ cấp thắng đã trở lại đi thời điểm đám kia cụ ông còn không muốn thả người đâu đảo không phải bọn họ chơi xấu không chịu cho kỳ phổ mà là cảm thấy lý thành hề cờ hạ hảo đều tưởng cùng hắn tiếp theo đem thử xem xem. Vì thế Lý Thành Hề lại bị lôi kéo theo chân bọn họ chơi cờ, bất quá trước nói hảo, liền một phen, mỗi người một phen. Đại gia nhóm, không thành vấn đề, liền một phen. Mà cứu cứu còn lại là muốn cùng mợ cùng đi mua đồ ăn, liền đi về trước. Cuối cùng Lý Thành Hề cùng đại gia nhóm hạ qua cờ, lâm thường hải cầm kỳ phổ, nhạc tế hai người liền hướng ra phương hướng đi đến. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng sẽ ở trên đường đụng tới trương tố phân. Trương Tố Phân so với một năm trước bộ dáng, tiêu tụy rất nhiều, nhìn đến Lý Thành Hề, theo bản năng có chút sợ hán, nhưng vẫn là đi qua đi nói, Thành Hề à, năm nay hồi thượng Hải An Tết. Như thế nào trở về cũng không cùng trong nhà nói một tiếng đâu. Lý Thành Hề mặt vô biểu tình mà mở miệng, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, nếu không ta phải đi về. Trương Tố Phân sớm đã thành thói quen Lý Thành Hề lạnh nhạt, nói, ngươi ba rất muốn nguyện nguyện hắn muốn cho ngươi mang nguyệt nguyệt đi xem, ngươi có thể hay không. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Thành Hề liền nói, không thể. Nói xong lúc sau chiều một bên Lâm Thường Hải nói, ba, chúng ta đi về trước đi, á đảo còn ở nhà chờ chúng ta. Lâm Thường Hải cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, từ Lý Thành Hề cùng Trương Tố Phân đối thoại bên trong, cũng đoán được này hai người quan hệ. Hắn không nói thêm cái gì, đi theo Lý Thành Hề phải đi về, lại bị Trương Tố Phân gọi lại, ngươi chính là thông gia đi. Thông gia, ngươi liền giúp ta một cái vội, khuyên đủ Thành Hề đi. Hán ba thân thể không tốt, ở vài tháng viện, hiện tại thân thể vẫn luôn cũng chưa dưỡng hảo, hắn chính là muốn nhìn một chút cháu gái, này cũng không được sao. Đều là làm cha mẹ, ngươi cũng nên hiểu loại này cảm thụ mới đối. Lâm Thường Hải nói, ta là lâm đào ba ba, nhưng thành hề không thừa nhận ngươi, ngươi câu này thông ra ta thật đúng là không dám ứng. Ngươi nói rất đúng, đều là làm cha mẹ, ta liền sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Một câu, khiến cho Trương Tố phân sắc mặt thành nhuộm một phường, thập phần khó coi. Những lời này mặt ngoài nghe không có gì, trên thực tế là vô hình giữa ở đánh Lý Quốc Đống cùng Trương Tô phân mặt, Lâm Thường Hải từ đáy lòng trướng mắt Lý Quốc Đống cái này thông ra, cũng chính là 5 năm thời gian, liền tính là mọi người đều cho rằng lục hướng Xuân không có, đã chết, khá vậy liền đợi 5 năm mà thôi. ngươi liền nàng thi cốt đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ hai người chi gian tình nghĩa, cũng chỉ giá trị 5 năm sao? Ở Lâm Thường Hải nơi này không phải, có lẽ thật giống người trong thôn nói, hắn sinh ra huyết liền so người khắc nhiệt. Hắn cảm tình chính là so nam nhân khác lâu dài. Hắn có thể vớt lương tâm nói, hắn thê tử sau khi chết, hắn Lâm Thường Hải không có thích quá bất luận cái gì một cái nữ. Mặc kệ là 20 năm vẫn là 40 năm, hắn nguyện ý cả đời không hề hôn. Thành hề, ta trở về. Lâm Thường Hải nói xong, Vỗ vô, vô Lý Thành hề vai. Thành hề, ta người một nhà hảo hảo, ba vĩnh viễn cùng các ngươi đều là người một nhà. Lâm Thường Hải một chút đều không cảm thấy Lý Thành hề đối trương tố phân thái độ này không đúng. Hắn thậm chí duy trì Lý Thành Hề như vậy. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền gặp như vậy sự tình, thừa nhận quá nhiều, lại không phải cái loại này thích đem chính mình nội tức khổ lấy ra tới nói người. Càng lại như vậy tính cách, trong lòng khổ liền càng nhiều. Tục ngữ nói một cái con rể nửa cái nhi, Lý Thành Hề liền cùng Lâm Thường Hải thân nhi tử dường như, tưởng tượng đến này đó, Lâm Thường Hải liền đau lòng a ân Lý Thành Hề ứng thanh, nói, ba, việc này trở về thời điểm cũng đừng cùng a đào nói, tiết nhất. Đừng làm cho nàng đi theo không vui. Kia tự nhiên, người đau lòng người khách nữ, ta cũng đau lòng ta khuê nữ, ta đi trở về ai cũng đừng nói, ta liền nói thắng kỳ phổ cao hứng sự. Lâm Thường Hải vỗ vỗ Lý Thành Hề bả vai. Kỳ thật Lý Thành Hề rất không thích bị người chụp chính mình bả vai, nhưng người này là chính mình nhạc lão tử, kia tự nhiên là thập phần cao hứng. Nhạc tế hai người tới rồi trong nhà, Lâm Đào đã ôm nguyện nguyện đang chờ, thấy bọn họ đã trở lại, liền hỏi nói, thế nào? Có hay không thắng? Kia cần thiết ta, Thành Hề đều ra ngựa, còn có thể không thắng sao. Có phải hay không a, Thành Hề? Lâm Thường Hải cười nói. Lý Thành Hề chiều lâm đảo cười cười, lâm đảo cảm thấy, kia cười bên trong còn mang theo vài phần đắc ý đâu. Liên đuổi kịp hồi bọn họ đi vườn bách thú xem kia khai bình công khổng tức dường như. Lý Thành Hề kỳ nghỉ tổng cộng liền nửa tháng, trên xe còn phải chậm trễ mấy ngày, cho nên quá xong rồi sơ tám, người một nhà phải trở về núi Thành. Chứ bỏ ở trên đường hoa thời gian. tại thượng hải tổng cộng liền ở 10 ngày tạ hữu bà ngoại liền cảm thấy còn không có đãi đủ đâu cảm giác liền vừa tới như thế nào lập tức liền phải đi trở về đâu rời đi trước một đêm bà ngoại ôm nguyệt nguyệt đều liên tiếp buông tay nhắc mãi như thế nào nhanh như vậy liền phải đi trở về a mới đãi mấy ngày a này ly tết nguyên tiêu đều còn có còn mấy ngày đâu nếu không dứt khoát các ngươi trở đến qua tết nguyên tiêu thời điểm lại đi được lâm đào biết bà ngoại là luyến tiếp cũng có vài phần bất đắc dĩ cứu cứu ở bên cạnh nói mẹ nhìn ngươi nói thành hệ bọn họ đó là bộ đội bộ đội đều là thực nghiêm khác, nên khi nào hồi bộ đội đưa tin phải khi nào còn có thể có kẻ mặc cả không thành bất quá cứu cứu vừa mới nói câu công đạo lời nói đã bị bà ngoại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tức giận mà nói ta còn có thể không biết này đó a ta này không phải trong lòng luyến tiếc nguyện nguyện luyến tiếc giá đảo lúc này mới nói như vậy sao nói xong cứu cứu bà ngoại lại nói cái chủ ý bằng không như vậy hảo thành hệ ngươi đi về trước làm Nguyệt Nguyệt cùng A Đảo còn có thông gia ở chỗ này lại trụ chút thời gian hảo, dù sao bộ đội chỉ lo thành hề một người, lại không liên quan A Đảo bọn họ khi nào trở về. Lời tuy là nói như vậy, nhưng sớm mấy ngày trở về, vãn mấy ngày trở về, đều là đến trở về núi thành. Ngày hôm sau thời điểm, cứu cứu lái xe đưa Lâm Đảo người một nhà đi nhà ga, tới thời điểm mang theo không ít hành lý, kết quả đi thời điểm, mang đồ vật càng nhiều. Một bộ phận là Lâm Đảo đi bách hóa đại lâu mua đồ vật, Thượng Hải chính là hoa quốc số một số hai phồn hoa thành thị, thật vất vả tới một chuyến Thượng Hải, dù sao cũng phải mang một ít đồ vật trở về. Phía trước tới thời điểm, Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình liền thác Lâm Đảo cho các nàng mang một chút bố trở về. Bố khẳng định làm ớn, Lâm Đảo chính mình ra cũng đến mua điểm bố dự phòng. Đến lúc đó bọn nhỏ làm quần áo a gì đó, đều là yêu cầu dùng được đến bố. Còn có tắm rửa vòi hoa sen những cái đó, Lâm Đào lại cấp nguyệt nguyệt mua quần áo mới. Vốn đang tính toán cấp lý thành hề cùng Lâm Thường Hải mua quần áo mới, chính là hai người cũng không chịu mướn nói vẫn là xuyên Lâm đảo làm tương đối hảo, vì thế Lâm đảo liền không mua. Đích xác, nàng chính mình làm được quần áo, ăn mặc thoải mái không nói, còn giữ ấm. Bà ngoại bọn họ cấp Lâm đảo cùng Nguyệt Nguyệt mua không ít đồ vật, tiểu dượng biết Lâm Thường Hải có lao thấp khớp lúc sau, còn riêng mang đến thuốc dán nói cái này thuốc dán là hắn đồng sự ba ba ở dùng, vẫn luôn nói khá tốt, làm Lâm Thường Hải lấy về đi thử thử thế nào. nguyệt nguyệt tới rồi trên đảo, phải nhớ đến Tưởng Thái Thái a. Bà ngoại ôm Nguyệt Nguyệt, trong mắt tràn đầy không tha. Nguyệt Nguyệt nhìn xem mụ mụ, lại nhìn xem bà ngoại, bên ngoài bà trên mặt hôn một cái, mải thanh mại khí mà nói, "Tưởng Thái Thái, Tưởng cứu Đông, Tưởng cứu bà, Tưởng gì bà, Tưởng." Nguyệt Nguyệt mang theo đồng chí Thanh Thúy Thanh Âm, càng lạc tại đây ly biệt thời điểm, lại là làm người khó chịu. Mang theo không tha lên xe lửa, ngồi ở giữa cửa sổ trên chỗ ngồi khi, Lâm Đào ôm Nguyệt Nguyệt nhìn bên ngoài bà ngoại đoàn người, phất phất tay. Bà ngoại đỏ hốc mắt, đem mặt đường qua đi bắt đầu lau nước mắt, mở cùng tiểu gì đều khuyên, theo một thanh âm văng lên, xe lửa thúc đẩy. Lợi và hại u sầu ở mấy chục cái xe lửa xe chính giữa, bị giảm phai nhạt rất nhiều. Dọc theo đường đi, lâm đào đều là dựa và ở Lý Thành Hề trên người ngủ, bất quá chờ đến hạ xe lửa thời điểm, nàng chân vẫn là ngồi có chút tê dại. Chẳng sợ xuống xe trước Lý Thành Hề cho nàng xoa xoa, chính là đi đường thời điểm vẫn là không quá thoải mái. Hoan trong chốc lát mới hảo. Nguyệt Nguyệt lúc này còn chưa ngủ tỉnh đâu, Lý Thành Hề một tay ôm Nguyệt Nguyệt, một tay cầm hành lý, chờ lâm đảo chân hoán qua không tê rồi lúc sau nói, Nguyệt Nguyệt cho ta ôm đi, ngươi còn phải lấy hành lý, không có phương tiện. Lý Thành Hề mới vừa đem Nguyệt Nguyệt giao cho lâm đảo, đột nhiên một cái 4 năm tuổi tiểu nam hài liền không đầu không đuôi chạy tới, thiếu chút nữa đụng vào lâm đảo trên người, còn hảo Lý Thành Hề phản ứng rất nhanh, ở trong nháy mắt chắn lâm đảo trước mặt, nếu không nói, lâm đảo ôm hài tử, thân mình không ổn định. đại khái suất phải bị đứa nhỏ này cấp đánh ngã. Kia hài tử một bên chạy một bên khóc lóc. Đều, ta không cần trở về, ta không cần trở về, ta muốn tìm mụ mụ. Tiếp theo đã bị một người nam nhân một phen méo cổ áo. Tiếp theo ở hắn trên đầu đánh một cái tát, phẫn nộ quát, chạy cái gì chạy, mẹ ngươi về nhà mẹ để đi, không phải nói tốt quá mấy ngày liền trở về sao? Mấy ngày nay đều chờ không được. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi còn dám chạy, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Kia nam nhân lớn lên cao lớn thô kệch. Nhưng là nhìn đến Lý Thành Hề ăn mặc một thân quân trang, vội vàng cập nhả, túi đầu không lưng mà nói, thật ngượng ngùng A đồng chí, trong nhà hài tử không hiểu chuyện, ngày thường qua con hắn. Lý Thành Hề nhìn chầm trầm nam nhân nhìn thoáng qua, sau đó cùng Lâm Thường Hải nói, ba, ngươi mang theo A đảo cùng Nguyệt Nguyệt hướng phía trước đi, đến phòng đợi chờ ta. Lâm đảo cùng Lâm Thường Hải cũng không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá cũng không hỏi, nhưng là ở bọn họ đi phía trước đi rồi trong chốc lát lúc sau, Lý Thành Hề đem hành lý buông xuống. bay thẳng đến nam nhân đuổi theo qua đi Kia nam nhân trực tiếp đem hải tử kẹp ở dưới nách không màng hải tử dãy giụa nhanh chóng hướng phía trước liền đi nhưng là ngay sau đó đã bị nam chủ tử phía sau một phen tiếp được bả vai lý thành hề nói đem hải tử bông nam nhân sắc mặt có chút khó coi đồng chí có chuyện hảo hảo nói là đứa nhỏ này không nghe lời làm ầm ý dọc theo đường đi ta mới tức giận nhà mình hải tử ta còn có thể đối hắn làm cái gì không thành hắn thừa dịp buông hải tử không đương lập tức liền muốn chạy trốn kết quả lý thành hề đã sớm để phòng hắn chạy thoát một tay đem hắn cánh tay vật trụ vặn tới rồi mặt sau lạnh thanh âm chạy cái gì nhà mình hài tử ngươi đều từ bỏ đại ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì a nam nhân đột nhiên đối với lý thành hề quỳ xuống tới đối với hạ xe lửa người kêu lên đại gia mau đến xem a nhân dân giải phóng quân đánh người a đoạt hài tử a thừa dịp bị người xem náo nhiệt tới không đương duỗi tay từ trong quần lấy ra một phen tiểu đao kết quả đao căn bản không đụng tới lý thành hề ngược lại một khắc cái cánh tay bị niết đau nhức xương cốt đều sắp nát cảm giác nam nhân chạy nhanh nóng nội dưới hướng tới ngồi dưới đất khóc hải tử huy đao mà đi lý thành hề trong mắt dùng mình chạy nhanh giũi tay một tay đem hải tử ôm lại đây chẳng qua vì bảo hộ hải tử chính mình cánh tay thượng không cẩn thận bị cắt một lỗ hổng nam nhân thừa dịp lý thành hề ôm hải tử thời điểm chạy nhanh chạy trốn lý thành hề đem hải tử hướng phía sau một phóng làm người xem một chút Lập tức đuổi theo nam nhân. Nam nhân còn muốn dùng đao tới dọa Lý Thành Hề, kết quả Lý Thành Hề một chân đá lại đây, trực tiếp đem nam nhân trên tay đao cấp đá xuống dưới, nam nhân cũng bị gạt ngã trên mặt đất. hắn cuống quýt bỏ dậy còn muốn chạy, kết quả Lý Thành Hề một chân đạp lên hắn trên lưng, đem hắn hai cái cánh tay ninh ở sau lưng. Nam nhân đã giống như một cái cá chết giống nhau, trên mặt đất không thể động đậy. Lâm Thường Hải biết Lý Thành Hề đột nhiên như vậy nói khẳng định là có chuyện, cho nên lập tức liền không có hoài nghi. trực tiếp mang theo lâm đảo cùng nguyệt nguyệt liền dựa theo lý thành hề nói đi kết quả còn chưa đi ra rất xa bên kia liền đánh nhau rồi lâm đảo trong lòng nhảy dựng tuy rằng đối lý thành hề thân thủ yên tâm chính là nghe được trong đám người nói có người cầm đao vẫn là nhịn không được lo lắng chạy nhanh đem nguyệt nguyệt giao cho lâm thường hải ba Người ôm một chút nguyệt nguyệt ta đi xem thành hề thế nào chờ đến lâm đảo đi vào đám người thời điểm lý thành hề đã chế phục kẻ bắt cóc nhìn thấy giống như anh hùng giống nhau lý thành hề Lâm Đào trong lòng lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Lý Thành Hề không có việc gì liền hảo. Nhưng là nàng lại nhìn kỹ, liền phát hiện Lý Thành Hề tay trái cánh tay thượng thế nhưng ở đổ máu, Lâm Đào trong lòng nắm một chút. Bên này động tĩnh quá lớn, ở ga tàu hỏa công an chạy nhanh đuổi lại đây, nhìn đến Lý Thành Hề ăn mặc một thân hải quân trang, cũng không để ý tới bị Lý Thành Hề đạp lên trên mặt đất nam nhân ở nơi đó kêu thảm, công an, nhân dân giải phóng quân đánh người. Mà là thái độ thập phần tốt chiều Lý Thành Hề hỏi. Đồng chí, xin hỏi đã xảy ra sự tình gì? Người này là bọn buôn người, đứa bé kia chính là hắn quả tới. Lý Thành Hề nói, công an tới lúc sau, Lý Thành Hề có thể buông ra nam nhân, hai cái công an đẻ nặng nam nhân, nam nhân còn ở nơi đó lớn tiếng la hét, đừng tưởng rằng ngươi là nhân dân giải phóng quân liền có thể oan uổng người a, Đồng chí, hắn oan uổng ta, đứa nhỏ này là ta nhi tử, ta căn bản là không phải người nào lái buôn, thật sự. Nhưng là hai gã công an đồng chí căn bản là không để ý tới nam nhân nói. Cụ thể hiểu biết tình huống, còn phải đi một chuyến cục công an, công an đè nặng nam nhân, lâm đảo còn lại là mang theo cái kia tiểu nam hải đi đến Lý Thành Hề bên người. Kết quả điều tra qua đi, đứa nhỏ này thật đúng là không phải nam nhân nhí tử. Chẳng qua đứa nhỏ này quá nhỏ, lại bị dọa tới rồi, thật sự là nói không rõ chính mình rốt cuộc là người ở nơi nào, trong nhà còn có cái gì người, nhưng là công an hỏi tiểu nam hải Nam nhân có phải hay không hắn ba ba thời điểm, hắn liền đem đầu diêu thành chống bỏi. Công an đồng chí cấp Lý Thành Hề cùng Lâm Đào đổ chén nước, hỏi Lý Thành Hề, đồng chí, ngươi là làm sao thấy được, người này là bọn buôn người A. Đứa nhỏ này hiện tại đều nói không rõ, hơn nữa kia nam nhân một mực chắc chắn đứa nhỏ này chính là con của hắn, đổi thành người khác phòng trừng không quá sẽ hoài nghi này hai người quan hệ. Lâm Đào cũng nhìn Lý Thành Hề, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc ấy đứa nhỏ này ở bọn họ bên người thời điểm. Nàng lúc ấy cũng không hoài nghi đứa nhỏ này cùng nam nhân quan hệ Tuy rằng nam nhân hung Nhưng là rất nhiều gia trưởng cũng sẽ như vậy hung hải tử Tiếp theo lâm đào liền nghe thấy Lý Thành Hề nói Này nam nhân khẩu âm cùng hài tử khẩu âm không giống nhau Nam nhân là người phương Bắc hài tử là xuyên thành bên kia Ta ở xuyên thành đọc quá thư Nghe được ra tới Khẩu âm Lâm đào cùng công an nhóm nghe được Lý Thành Hề trả lời Đều rất khiếp sợ Nhưng lại đều bừng tỉnh đại ngộ Cẩn thận vừa nghe Hải tử nói chuyện khẩu âm thật đúng là không phải thành phố núi bên này, mà nam nhân khẩu âm còn lại là thành phố núi bên này khẩu âm. Lý Thành Hề đã nhìn ra điểm này, lại xem hải tử cùng nam nhân khi, tự nhiên liền có thể phát hiện bọn họ hai cái chi gian không thích hợp. Công an liên tục cảm thán, đồng chí, ngươi thật là quá lợi hại. Trải qua bọn buôn người công đạo, đứa nhỏ này thật là hắn tử xuyên thành bên kia quải lại đây. Hắn ngay từ đầu còn chết không thừa nhận, cuối cùng biết bị Lý Thành Hề đều nhìn ra tới, chỉ có thể công đạo. Tranh thủ thẳng thắn từ khoan. Hán phía trước chính là dựa lừa bán hải tử cùng phụ nữ kiếm tiền, có chút địa phương nhân sinh không ra hải tử tới, lại muốn hải tử, liền phải thông qua mua hải tử trở về. Có chút người cưới không đến tức phụ, cũng muốn mua tức phụ. Mà Lý Thành Hề một cái nho nhỏ phát hiện, còn lại là phá phía trước thật nhiều khởi lừa bán án. Hiện tại tin tức không đủ liên thông. Những cái đó bị lừa bán hải tử cùng phụ nữ, từ phương Nam bị lừa bán đến phương Bắc, người nhà liền tính tìm, cũng tìm không thấy. Bọn họ càng đừng nghĩ tìm về ra đi. Nhưng là bởi vì Lý Thành Hề bắt được người này lái bơn, này đó án tử nói không chừng có thể nhất nhất phá. Những cái đó bị lừa bán phụ nữ cùng hai tử liền có thể một lần nữa về nhà đi. Về đứa nhỏ này, công an sẽ chuyên môn phái người đem hắn đưa về ra đi. Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo làm xong ghi chép đi thời điểm, hai tử còn triều Lý Thành Hề thật sâu cúc một cung, cảm ơn giải phóng quân thúc thúc.